Chương hướng dương dẫn theo giày tới rồi biêu cục cửa, liền đem giày đổi thành giày vải. Lại nói tiếp, hắn kiếp trước xuyên quý nhất giày chính là nội liên thăng, thủ công cùng hắn trên chân cái này không sai biệt lắm, nhưng hắn cũng không có giống hiện tại như vậy yêu quý. Lại nói tiếp, cặp kia là tiêu tiền mua, này xong lại là hắn tức phụ thân thủ làm, ý nghĩa không giống nhau. Vào biêu cục, cùng các đồng sự đánh xong tiếp đón lúc sau, hắn liền bắt đầu đỉnh đầu thượng công tác. Đọc tin cùng phân tin đều là cực đơn giản sống. Nhưng thời gian dài đối với tự, đôi mắt cũng mệt mỏi, cho nên mỗi cái một giờ, hắn liền đứng lên đi một chút hoặc là đảo chén nước cho chính mình giải khác. trương hướng dương nhìn mắt đang ở túi đầu công tác đồng sự, đứng dậy dỗi cái lười eo, đi đến rửa tường kỷ trà cao thượng, hướng chính mình cái ly đổ ly nước ấm, hắn chính uống thủy, cảm giác bả vai bị người chụp một chút. Hướng dương, ngươi cùng ta lại đây một chút. trương hướng dương một quay đầu liền phát hiện là hắn người lãnh đạo trực tiếp hứa trưởng khoa các đồng sự thấy như vậy một màn đều câu đầu xem hắn không tiếng động há mồm hỏi gì sự a trương hướng dương lắc đầu nói hắn theo sát ở hứa trưởng khoa mặt sau vào trưởng khoa văn phòng hứa trưởng khoa nhìn đến hắn tiến vào cười hít mắt hướng dương này một tháng qua ngươi công tác kiên định nghiêm túc ta đều xem ở trong mắt ân không tồi trương hướng dương cười nói Hứa trưởng Khoa, đây đều là ta nên làm. Hảo, hảo. Hứa trưởng Khoa bưng lên tráng men lưu uống một ngụm nước ấm, vùng sau lại nói, ta kêu ngươi tới là có cái sai sự muốn giao cho ngươi. Trường hướng Dương lập tức hiểu ý, ngài có việc cứ việc phân phó. Hứa trưởng Khoa từ trong ngăn kéo móc ra một phen chìa khóa, ngươi cũng biết chúng ta kho hàng bên kia trồng chất rất nhiều tạp vật, ta muốn tìm cái thận trọng người đi hỗ trợ sửa sang lại một chút. Quốc gia hiện tại đề sướng tiết kiệm, Ngươi đem kho hàng đồ vật sửa sang lại một chút, hảo hảo trình lý, có thể sử dụng liền phong tới phía trước quay bán, nhưng đừng lãng phí. Này đó phong thư A, giấy viết thư A tất cả đều là dơm dạ mạch thảo làm ra tới, dân chúng không dễ dàng, chúng ta muốn thông cảm bọn họ. Việc này ta giao cho ngươi làm, ngươi cần phải cho ta làm cẩn thận lâu. Trương Hướng Dương vừa nghe việc này, gật đầu đáp ứng, thành. Chỉ là hắn trần chờ nói. Ta đây phụ trách những cái đó thư tín làm sao bây giờ? Hứa trưởng khoa phất phất tay, không có việc gì. Ta phân cho những người khác. Ngươi chỉ cần đem kho hàng sửa sang lại hảo liền thành. Trương hướng dương gật đầu ứng hảo. Hắn cầm chìa khóa ra phòng, các đồng sự đều tò mò mà vây lại đây dò hỏi. Trương hướng dương cơ cơ chìa khóa, triều đại gia nói, hứa trưởng khoa làm ta đi sửa sang lại kho hàng. Có cái nam đồng sự phất phất tay, hư một tiếng. hắn lại khi dễ tân nhân trương hướng dương khó hiểu nhìn về phía đối phương ý gì đối phương viết miệng cho hắn giải thích nghi hoặc hứa trưởng khoa lão tử là kho hàng quản lý viên tuổi đại ánh mắt không hào xử hắn riêng đem ngươi bắt qua đi thế hắn lão tử làm việc đâu ai đều biết kho hàng nơi đó lại dơ lại loạn đồ vật trồng chất thành sơn ngươi này vừa đi phòng chừng không có 10 ngày nửa tháng đều hoàn thành không được Trương hướng dương lúc này mới minh bạch trong đó mấu chốt, hắn cười cười, triều đại gia nói, nhưng này sống tổng phải có người làm. Nếu ta không làm, hứa trưởng khoa khẳng định sẽ đem sống phái cho các ngươi. Vì đại gia, ta cũng đến dũng cảm tiến tới. Một cái đồng sự cảm kích mà nhìn hắn, trương hướng dương đồng chí, ngươi người này thật trượng nghĩa. Mặt khác mấy cái đồng sự sôi nổi phụ họa. Một khác đồng sự hỏi hắn, trương hướng dương đồng chí, ngươi đây là muốn học lôi phong A. Chương hướng dương lắc đầu, ta so lôi phong kém xa. Ta chính là một khối gạch, nơi nào yêu cầu ta hướng nơi nào dọn. Chỉ là ta đi kho hàng sửa sang lại đồ vật, trong tay sống liền phiền thoái đại gia. Các đồng sự vội nói, không có việc gì. Không có việc gì, kho hàng sự quan trọng. Có người có thể chủ động tiếp theo sửa sang lại kho hàng sống, bọn họ cảm kích còn không kịp đâu. Nơi nào sẽ để ý hắn phân lại đây sống đâu. Buổi chiều. Trương hướng dương liền đến kho hàng đưa tin, cũng ở kho hàng cửa gặp được hứa trưởng khoa lao tử, này niên đại tựa hồ cũng không có về hưu tuổi này vừa nói. Trước mặt cái này lão nhân thoạt nhìn đã 80 hơn tuổi, đầu tóc hoa dâm, trên mặt mương khe danh hát, trường rất nhiều lao nhân đốm, nói chuyện thời điểm còn có điểm nãy ngãng. Trương hướng dương phí thật lớn kính nhị mới làm đối phương nghe rõ lời hắn nói. Đối phương run run rẩy rẩy mà đứng dậy, chỉ vào bên cạnh một gian nhà ở. nơi đó là phòng tạp vật người đem căn nhà kia sửa sang lại một chút nói hắn hai tay bối ở sau người eo bối đã đà tôn trạng chống quải trượng chậm rãi đi rồi trương hướng dương mở ra kho hàng liền nhìn đến rất nhiều tạp vật chất đống ở trong phòng nhìn dáng vẻ này đã có mười mấy năm không ai sửa sang lại hắn hoa một buổi trưa mới sửa sang lại hơn một nửa biêu cục kho hàng phóng đều là chút gửi tiền đơn sổ tiết kiệm tạp báo chí Báo chí cùng với hắn muốn nhất em. Hắn sở di không chút nào cự tuyệt công tác này, vì chính là thứ này. Hắn trước kia đi học thời điểm, cũng học hơn người siêu tập em. Cho nên biết này niên đại tem là phi thường có giá trị. Một chương hầu phiếu có thể chụp đến mấy trăm vạn. Văn cách khi tem càng quý. Một quả giai cấp vô sản toàn diện thắng lợi vạn tuế tục xưng đại một mảnh hồng chưa phát hành tem tân phiếu liền từng bán quá hơn 700 vạn nhân dân tệ giá cao. sáng tạo trung quốc đơn cái tem bán đấu giá ghi lại trên người của ngươi như thế nào làm cho như vậy dơ a trương hướng dương về đến nhà hà phương chi nhìn hắn đẩy người cho bụi vội làm hắn tẩy ra trương hướng dương từ chính mình trong túi móc ra vài chương bảo trì chỉ hoàn chỉnh tem này đó tem đều là hắn tiêu tiền mua tới bởi vì là bên trong công nhân này đó tem lại là vật cũ hứa trưởng khoa liền đem này đó tem lấy tỷ vết phẩm quy ra tiền bán cho hắn Tám phần tiền kem, hắn chỉ tốn sáu phần liền mua được, trong đó một trường chính là hắn tâm tâm niệm niệm muốn đại một mảnh hồng. Phương Chi, nhìn xem đây là cái gì? Trương hướng dương giống hiến vật quý tượng mà đem trong túi kem đảo cho nàng xem. Cái này thời kỳ tem cùng đời sau có rất lớn khác nhau. Tỷ như nói kem trí hào bị hủy bỏ, thay thế chính là lấy ở chỉnh bản kem biên giấy bộ phận đánh dấu văn mộ tân đánh dấu. Bởi vì rất nhiều kem chung có chưa chủ tịch Trần Dung. cho nên đem tem phiếu phúc tăng lớn phòng ngừa tiêu chọc khi cái với nhân vật mặt bộ hà phương chi nơi nào nhận thức loại đồ vật này huống chi tem mặt trên cũng không có tem hai chữ nàng từ giữa rút ra một chương trên diện rộng đều là màu đỏ bóng dáng tem mặt trên có nhân vật có kim gà bản đồ phía dưới viết chính là giai cấp vô sản toàn diện thắng lợi và thuế bên trái chỗ ngoặt chỗ còn dựng hai chữ tám phân hà phương chi dơ lên tem hỏi hắn ngươi lấy cái này trở về làm gì Như vậy nho nhỏ một cái đồ vật cư nhiên muốn tám phần tiền, này cũng quá tối đi. liền tính in ấn tinh mỹ, cũng không đáng giá cái này giới a đều nói nam nhân ái tiêu tiền, xem ra người này cũng không ngoại lệ. Trương hướng dương có chút đắc ý, đây là kem, thế nào? Đẹp đi. Hà Phương chi gật đầu phụ họa, là khá xinh đẹp. Nhưng người mua nhiều như vậy làm gì? Trương hướng dương biết này, niên đại rất nhiều người cũng không biết có sưu tập kem việc này. Hắn cũng không hảo giải thích nói mấy thứ này tương lai đều có thể tăng giá trị, cho nên hắn cười nói, ta thực thích cái này, tức phụ, ta có thể hay không nhiều mua chút. Hà phương chi kiếp trước liền gặp qua rất nhiều người sẽ có chút đặc thù yêu thích. Tỷ như nói nàng đã từng một cái khuê chung bạn thân đặc biệt thích theo phẩm, vì thế góp nhặt rất nhiều chủng loại theo dạng. Có người thích đồ cổ, còn có người thích thu thập lọ thuốc hít. Nàng kia gả tiến cung trung tỷ tỷ thích thu thập các loại danh gia bảng chữ mẫu. Tuy rằng mấy thứ này đều rất tiêu tiền, nhưng ít nhất cũng không tính cái gì không thể gặp quang tiểu đam mê. Hà phương chi chính mình là không có gì yêu thích, nhưng nàng có thể lý giải người khác, ngươi thích liền đi làm đi. Nói còn từ trên người đào một chương đại đoàn kết đưa cho hắn, ta chỉ cho ngươi mười khối. Muốn thu thập càng nhiều, chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Trương hướng dương thấy nhà mình tức phụ cư nhiên còn bỏ tiền duy trì hắn, mừng đến mặt mày hớn hở. Hắn tức phụ thật là hảo. Nhìn, bao lớn khí nha. 10 đồng tiền, 6 phần tiền một trường, hắn ít nhất có thể mua 166 trường. Tuy rằng không phải sở hữu tem đều có thể bán được hơn 700 vạn giá cả, nhưng mỗi năm 50 vạn luôn có đi. Thêm lên chính là 8.300 vạn. Chẳng sợ hắn không phấn đấu, chờ tới rồi 2.000 năm lúc sau, này đó tem bán tiền cũng đủ hắn chụp một bộ phim truyền hình. Nghĩ đến đây, hắn kích động mà nắm lấy hắn tức phụ tay, tức phụ, Ngươi thật tốt. Hà Phương chi có chút buồn cười, ra vẻ chê cười hắn, liền tính ngươi ngọt nói đến lại nhiều, ta cũng chỉ cho ngươi nhiều như vậy. Thứ này thích liền thôi, cũng không thể vì thế tán ra bại sản. Đừng nhìn thứ này thoạt nhìn thực tiện nghi, nhưng nó cũng không chiếm địa phương, nếu là thật sự mê muội mua một văn trường, căng đã chết cũng liền một cái dương nhỏ. Nhưng thứ này lại có gì sử dụng đâu. Trương hướng dương gật đầu phụ họa, hảo, đều nghe ngươi. Ngày thứ hai, trương hướng dương lại đến kho hàng sửa sang lại đồ vật, nhưng hắn không nghĩ tới kho hàng tem sẽ nhiều như vậy. Cái này nhiều đảo không phải nói hoàn toàn mới nhiều, mà là đã sử dụng quá nhiều. Tỉ như nói rất nhiều thư tín ở gửi đi ra ngoài cùng thu vào tới đều phải mở ra tới kiểm tra có hay không lời nói việc làm không ổn địa phương. Nếu có không lo chỗ, này tin liền sẽ bị khấu hạ tới, 10 năm vừa mới bắt đầu thời điểm. các thủy hội chuyên môn lại đây lấy này đó trái pháp luật thư tín sau đó đi truy cứu viết thư người tới rồi này trung hậu kỳ các thủy hội càng nguyện ý đem thời gian hoa ở đảo nhân ra phần mộ tổ tiên thượng rốt cuộc truy cứu viết thư người khả năng muốn vượt thị vượt tỉnh lặn lội đường xa không nói còn chậm trễ thời gian cho nên đại bộ phận thư tín liền giữ lại nhét vào này kho hàng trương hướng dương hỏi qua hứa trưởng khoa lúc sau này đó tin cần thiết giữ lại nhưng tem có thể mặc hắn xử trí cho nên hắn tương đương không tốn tiền liền đem này đó kem thu vào trong túi liền hắn biết này đoạn thời kỳ tem phát hành lượng rất lớn nhưng không dùng quá lại cực nhỏ cho nên này đó cũ cũng, cũng đáng rất nhiều tiền hắn dùng kéo đem này đó kem từ phong thư bên cạnh tài xuống dưới toàn bộ mang về nhà xử lý hà phương chi thấy hắn vội đến nửa đêm còn ở xử lý này đó tem nhắc nhở hắn thời gian đã không còn sớm vệ nên ngủ Người đi ngủ đi. Này đó ta chính mình tới liền thành. Trương hướng dương thấy nàng không có thượng giường đất ngủ liền biết nàng muốn tới giúp chính mình, vội thúc giục nàng đi ngủ. Hà phương chi nhưng thật ra không ngủ, ngược lại ngồi vào hắn bên cạnh, xem hắn đem này đó tem để vào trong nước sâm phao chờ tự nhiên bốc ra. Sau đó dùng cái nhíp kẹp lấy tem lại dùng tăm đông tẩy đi bối keo, đặt ở dâm mát thông gió chỗ tự nhiên lạnh làm. Nhìn hắn nhẹ lấy nhẹ phóng. Phảng phất trí bảo bộ dáng, Hà Phương Chi tấm tắc ngợi khen, này cũng thật phiền thoái. Trương hướng dương nhìn này từng miếng tem lượng ở khay đan, phảng phất là đang xem kim nguyên bảo, trong mắt đều loại quang. Hà Phương Chi thấy hắn động tác như vậy chậm, cũng cầm tăm bông thật cẩn thận mà tẩy bối keo, ta tới giúp người, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Chơi càng ngày càng lạnh, cảm lạnh nhưng không tốt. Trương hướng dương nghiêng đầu xem nàng, đèn dầu hạ, nàng ngũ quan càng hiện nhu hòa. lộ ra một cổ mông lung mỹ cảm, hảo. Qua nửa giờ, đèn dầu sắp diệt, Trương Hướng Dương tưởng thêm dù, Hà Phương chi ngáp một cái, ngày mai lại lộng đi. Thứ này cũng sẽ không phóng hư, không cần nóng lòng nhất thời. Trương Hướng Dương có chút liên tiếp. Hà Phương chi lại căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội, túm hắn tay háo, liền hướng trong phòng kéo, dùng không dung nghi ngờ ngự khi nói, nhanh lên ngủ. Trương Hướng Dương bị nàng này động tác làm cho một nốc. nàng nói chuyện ngự khí dường như thay đổi một người phương chi ngươi không sinh khí đi nam đảo trên giường đất thời điểm trương hướng dương thử thăm dò hỏi hà phương chi không có lại đưa lưng về phía hắn ngủ mà là nằm thẳng nghe được hắn nói nàng đem đầu xoay qua tới nhìn thẳng hắn không có a ta thực bình thường a bình thường trương hướng dương nhưng không cảm thấy vậy ngươi hôm nay nói chuyện như thế nào quái quái hà phương chi khuỵu tay chi lên Một tay nâng đầu, cười nhìn hắn hỏi, nơi nào quái? Trương hướng dương gãi gãi tóc, châm trước một phen lý do thoái thác, ta cũng không nói lên được, chính là cảm thấy đặc biệt tự tin, phi thường, có khí thế. Còn có cũng không có như vậy ôn nhu. Hà Phương chi nhàn nhạt địa đạo, ngươi muốn ôn nhu một chút tức phụ. Vẫn là như bây giờ. Trương hướng dương cũng không nói lên được loại nào càng tốt, chỉ cần là ngươi liền hảo. Liên biết trực tiếp hỏi, hắn cấp không được đáp án. Hà Phương Chi đành phải nói, nhanh lên ngủ đi. Chương hướng Dương ở kho hàng đãi hơn nửa tháng mới đem kho hàng cấp sửa sang lại xong. Chỉ cần là không có tổn hại kem, hắn toàn bộ đều cắt xuống đến mang về nhà. Bánh ra một nghe nói tiểu tử này cư nhiên tiêu tiền mua chút kem, cùng hắn cùng nhau ăn cơm thời điểm liền chê cười hắn, Ngươi muốn kem tìm ta nha. Ta mỗi ngày đi ở nông thôn truyền tin. Đem tin giao cho bọn họ thời điểm, ta có thể hỏi bọn họ muốn. Dù sao này ngoạn ý đã dùng qua, cũng không gì dùng, bọn họ khẳng định sẽ cho. Trương hướng dương có chút do dự. Tuy rằng hắn rất muốn siêu tập em, nhưng hắn cũng không muốn cố ý đi phá hư người khác cơ duyên. Có lẽ những người này sẽ có người chân quý thư tín, tiện đà đem kem bảo tồn xuống dưới, nhiều năm về sau, đem bưu phí bán đi, cũng có thể giải bọn họ lửa xém lông mày. Nếu chính mình đi tìm bọn họ muốn, chính là đem bọn họ cơ duyên cấp đoạt đi rồi. phòng người chi tâm không thể vô hại người chi tâm không thể có cho nên hắn lập tức lắc đầu không cần ta chỉ là cảm thấy này đó tem đẹp mua mấy chương lưu chữ xem mà thôi bánh gia mộc thấy hắn không cần cũng không dám nói cái gì ngược lại hỏi lần trước ta bằng hưu tìm ngươi muốn thuốc mỡ ngươi còn có sao trương hướng dương há miệng thở dốc ta lần trước chính là cho ngươi mười mấy hộp hắn đều dùng xong rồi ngươi cũng biết bọn họ chạy đường dài Mỗi ngày đã ở trên xe, chúng ta bên này mát mẻ đảo còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng phương Nam đó là thật như ta. Bánh Gia Mục cho rằng hắn không biết Nam Bắc sai biệt, ta nghe nói nhất phía Nam địa phương, thời tiết nhiệt thật sự, chẳng sợ chúng ta bên này tại hạ băng đào tử, nhân ra bên kia cũng liền xuyên một kiện áo ngắn. Trương hướng Dương nghĩ nghĩ, có là có. Bất quá lập tức liền phải thu hoạch vụ thu, thảo dược đến thừa dịp trong khoảng thời gian này sớm một chút thu. Ngươi khiến cho hắn cấp cái tin chính xác, rốt cuộc muốn nhiều ít bình, ta một lần cho hắn làm xong. Chờ thu hoạch vụ thu bận rộn, đã có thể chút nào không được không? Bánh Gia Mục vừa nghe lời này, nghĩ nghĩ, ta đây làm chủ, tìm ngươi định 200 bình. Chân hướng dương ngẩn ngơ, nhiều như vậy. Bánh Gia Mục cho hắn tính bút chướng, hắn nhận thức người đều là chạy đường dài tài xế, mấy chục khẩu tử. Một lọ cũng liền đủ một tháng. hiện tại ly ngày mai mùa xuân còn có nửa năm hai trăm bình không tính nhiều trương hướng dương suy nghĩ nửa ngày thử thăm dò nói ta đều phải phiếu gạo hắn có thể giúp ta làm ra sao bánh gia mục nhìn mắt bốn phía nhỏ giọng tiến đến hắn bên hai chuẩn thành phiếu gạo cũng thành trương hướng dương có chút khó có thể tin thiệt hay giả bánh gia mục thực khẳng định gật đầu thấy hắn muốn dò hỏi tới cùng bánh gia mục vội giơ tay ngăn chở hắn Việc này ngươi chỉ bằng quảng. Sau này có rất nhiều cơ hội biết. Trương hướng dương đầy bụng nghi vấn liền như vậy nghẹn trở về trong bụng. Một cái chạy đường dài tài xế cư nhiên có thể lộng tới mấy ngàn cân phiếu gạo, cũng thật lợi hại. Trách không được đầu năm nay tài xế như vậy nổi tiếng đâu, hóa ra là nước luộc đủ nhiều. Tới rồi trong nhà, Trương hướng dương đem bành ra một yêu cầu nói cho tức phụ nghe. Hà Phương chi nghe được muốn nhiều như vậy. Xem ra đến tìm ta nương cùng biểu tỷ hỗ trợ. Trương hướng dương nghĩ nghĩ, chúng ta từ giữa kiếm tiền việc này không thể nói cho ta cha, bằng không hắn sẽ cho rằng đây là đầu cơ trục lợi, đến lúc đó không cho ta nương cùng biểu tỷ xin nghỉ. Hà Phương chi thuận miệng xả cái lý do, ta đây liền nói đây là bành gia mục muốn ta hỗ trợ. Chúng ta đây là còn hắn giúp ngươi tìm công tác nhân tình. Lúc trước bành gia mục giúp đỡ tìm công tác, cha chồng tuy rằng tặng hắn không ít lễ. Nhưng đó là lệ nghĩa, nhân tình vẫn là phải trả lại Trương hướng dương thấy nàng há mồm là có thể nói ra Cái làm người vô pháp lý do cự tuyệt Cười nhéo hạ nàng cái mũi, khen Ngươi đầu góc xoay chuyển thật là nhanh Hà Phương Chi bị hắn này động tác làm cho nốc Phản ứng lại đây lúc sau, đem hắn ra mặt hướng hai bên xả Trương hướng dương nhưng thật ra không gào đau Hà Phương Chi lại bị đậu đến cười ha ha Ngươi thành đại hết xanh Trương hướng dương thấy nàng tươi cười như hoa còn hợp với tình hình tựa mà hóa hoa hai tiếng nhưng thật ra đem hà phương chi đậu đến càng thoải mái trương hướng dương ôm nàng bả vai thừa dịp nàng không bối ở trên mặt nàng hôn một chút chuồn chuồn lướt nước một hồn, thực mau liền bông ra chưa bao giờ bị người như thế đối đãi quá hà phương chi đầu vóc nháy mắt trên máy chờ nàng phản ứng lại đây trương hướng dương đã chạy xa trong miệng ném xuống một câu ta đi tìm ta nương cùng đại tàu đi hà phương chi không có đi theo đi trương hướng dương sau khi trở về hướng nàng nói ta cha đáp ứng rồi ngày mai ta nương cùng đại tẩu liền bồi ngươi đi tìm thảo dược hà phương chi gật đầu sau đó làm trương hướng dương bồi hai đứa nhỏ chơi nàng cong giỏ che đi ra ngoài một chuyến trương hướng dương nhìn mắt sắt trời lập tức thiên liền đen chờ ngày mai lại đi đi hà phương chi cười cười không có việc gì ta không đi xa liền ở sông bên kia dạo trương hướng dương thấy khuyên bất động may mà từ nàng Hà Phương Chi là riêng chạy ra đem việc này nói cho Dương Bồi Hoa, Dương Lão Sư, ta mấy ngày nay khả năng cũng chưa thời gian tới học tập. Ngay sau đó đem làm thuốc mỡ sự tình nói cho hắn nghe. Dương Bồi Hoa thực vì nàng cao hứng, ngươi có buồn sự này, nên học y gì mới là. Hà Phương Chi hiện tại còn không có tưởng hảo rốt cuộc học cái gì chuyên nghiệp. Nàng đối rất nhiều chuyên nghiệp đều không quá hiểu biết. Học y lìa là nguyên thân chức nghiệp, cũng không phải là nàng. Nàng trừ bỏ sẽ bắt mạch, đối mặt khắc rốt đặc cắn mai, thật sự có thể đương thầy thuốc tốt sao. Dương bồi hoa nhìn phương xa từ từ rơi xuống hoàng hôn, trong lòng cảm khái và ngàn, hiện tại trung ý từ từ xuống dốc. Lúc trước ta có rất nhiều lão đồng bọn đều cùng ta giống nhau gặp tội. Về sau chỉ sợ là tây y hề thiên hạ. Chúng ta lão tổ tông đồ vật ngược lại đã không có dùng võ nơi. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Hà phương chi nghe xong. Cũng là ngũ vị tạp trần. Đáng giận nàng lúc trước không có thể nhiều cùng thái y học điểm đồ vật, bằng không nàng cũng không đến mức giống như bây giờ mở mịt vô thố. Hà Phương Chi mang theo trương mẫu cùng biểu tỷ ở các đội sản xuất bận việc hơn phân nửa tháng mới đem 200 bình thuốc mỡ làm xong. Trang thuốc mỡ gái trai vẫn là trương hướng dương riêng ở trấn trên bán thô sứ người định. Mặt trên nút lọ là trương đại đội trưởng làm. Trương Hướng Dương cũng là vào lúc này mới biết được hắn cha còn sẽ điểm thợ một sống. Tuy rằng nhiều năm không có làm tay có điểm sinh, nhưng làm nút lọ loại này sống vẫn là không thành vấn đề. Tuy rằng bên ngoài thượng, thứ này là miễn phí thế bảnh ra một làm, vì chính là còn nhân tình. Nhưng thực tế thượng bọn họ được không ít tiền. Trương Hướng Dương cùng Hà Phương chi một thương lượng, liền cấp trương mẫu cùng biểu tỷ mỗi người làm thân siêm ý để, làm như tạ lễ. Trương hướng dương đem thuốc mỡ bán xong lúc sau, lại đem phiếu gạo giao cho triệu trí nghĩa, làm hắn hỗ trợ đổi thành tiền cùng một ít trong nhà thiếu vật tư. Hắn nguyên bản tính toán trực tiếp đòi tiền, nhưng tưởng tượng nếu muốn phiếu nói, hắn buôn bán một chút, còn có thể nhiều kiếm điểm, cho nên liền phải phiếu gạo. Nhưng không nghĩ tới nhân ra mấy ngàn cân phiếu gạo cư nhiên liền mắt cũng không chấp cái nào, trực tiếp cho. Trương hướng dương đem bành ra một thỉnh về nhà, còn đem hắn đại ca cũng kêu lên tới bồi rượu. Hà Phương Chi riêng xuống bếp cho bọn hắn làm đốn phong phú cơm chiều. Ba cái đại nam nhân ở bên kia tán gấu, Hà Phương Chi liền mang theo hai đứa nhỏ đến đập chứa nước biên câu cá. Phía trước Trung Thu ngày đó, bọn họ không có thể đi huyện thành, cho nên Trương Hướng Dương liền dẫn bọn hắn cùng nhau đến bên này câu cá. Tuy rằng ngày đó có điểm bối, một con cá cũng không cầu đến, nhưng hai đứa nhỏ lại phi thường cao hứng. Trương ra, Trương hướng dương trong tay dẫn theo cái bình rượu chiều bành ra một cười nói, hôm nay ngươi tới, ta riêng tìm người mua này bình rượu mao đài. Bành ca, ngươi xem ta này đủ ý tứ đi. Bành ra một cười mị mắt, tuy rằng trương hướng dương tiểu tử này không đáng tin cậy, nhưng đối người là thật đại khí. Bành ra một phụ họa gật đầu, đủ ý tứ. Nói xong liếc xéo hắn một cái, cố ý bóc hắn đoạn, ngươi không phải đáp ứng đệ mội kiên rượu sao. Trương hướng dương hắc hắc cười. Ta tức phụ đó là nhất thông tình đặt lý. Cùng ngươi khác uống, nàng không yên tâm. Cùng ngươi uống, nàng không nói hai lời liền phê chuẩn. Hắn thỏ qua tới, nhỏ giọng nói, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Bánh ra một bị hắn khen tặng còn rất cao hứng, theo đối phương nói đầu đi xuống hỏi, hắn đảo muốn nhìn dương tử còn có thể nói ra gì lời hay tới. Hắn nhướng mày, tựa hồ phi thường cảm thấy hứng thú bộ dáng, vì cái gì? Trương hướng dương thật mạnh chụp hạ bờ vai của hắn, bởi vì ngươi già có chỉ có mẹ. Ha ha ha. Bành ra một bĩu môi, chừng hắn liếc mắt một cái, ta cùng ngươi nói chuyện phiếm lời nói, ngươi như thế nào cái gì đều hướng ngươi tức phụ trong thai giọt nhà. Ngươi này miệng liền không cá biệt môn. Trương hướng dương nặng nề mà thở dài, bành ca, ngươi lời này nói, ta tức phụ hỏi ta, ta có thể không nói cho nàng sao. Bằng không ta ban đêm không được ngủ trên mặt đất ta. Trương hướng dân cùng bành ra mục đồng thời nhìn về phía hắn, trên mặt treo ý vị không do ý cười, trong mắt ý tứ là ngươi cư nhiên như vậy túng. Bành ra mục càng là sợ trường chỉ điểm hắn, ngươi chả ta nói sợ tức phụ, ta xem ngươi nhà, so với ta hảo không đến chạy đi đâu. Ngươi tẩu tử lại như thế nào điêu ngoa không nói lý, cũng sẽ không làm ta ngủ trên mặt đất. Trương hướng dương ảo não mà gai gai tóc, tựa hồ rất sợ hắn tức phụ nghe được bộ dáng, đứng dậy. Tham đầu tham não ngoại ra bên ngoài nhìn. Bánh ra một chụp hắn một chút, chê cười hắn, đừng nhìn lạp. Vừa rồi đệ mội cầm ngươi câu côn đi ra ngoài, ngươi lại không phải không thấy được. Phòng trưng này sẽ mới đi đến đập chứa nước bên cạnh đâu. Nga, Nga, vậy là tốt rồi. Trương hướng dương lòng còn sợ hãi mà vỗ vô ngực. Liên như vậy náo loạn một hồi, hai người quan hệ càng thân cận. Trương hướng dân phản ứng lại đây lúc sau, mới hiểu được hắn đệ đệ ý tứ. Nguyên Lai like cùng người chấp nối cũng muốn gãi đúng chỗ ngứa. Bánh Gia Mộc trong nhà cái của mẹ, khẳng định thường xuyên bị người ta nói là bái lốt thai, sợ tức phụ. Hiện tại gặp người cùng hắn giống nhau đều sợ tức phụ. Cộng đồng đề tài có, ngăn cách cũng không ai. Kêu kế tiếp chính là trọng điểm. Trương Hướng Dương cấp Bành Gia Mộc lại kính vài trung rượu, sau đó có chút thẹn thùng mà mở miệng, "Bành ca, thật không dám dấu diếm, huynh đệ ta này có việc muốn nhờ." Bành Gia Mộc ai thân mình, hướng chính mình trong miệng ném viên dầu chiên đậu phộng liếc xéo hắn một cái thanh âm dương vài tiếng ta sớm biết rằng nói đi ngươi tiểu tử này lại đánh ta cái gì chủ ý đâu trương hướng dương hắc cười hắc kéo qua hắn đại ca cánh tay chiều bành ra mục trước mặt thấu bành ca ngươi xem ta đại ca người này như thế nào bành ra mục ngẩn ra gật gật đầu khá tốt khỏe mạnh trầm mặc ít lời vừa thấy chính là cái thành thật buồn phận anh nông dân Trương hướng dương vừa lòng, tiến đến bành gia mục bên hai, thật cẩn thận hỏi, ngươi nói làm ta đại ca học lái xe thế nào? Bành gia mục trong tay đậu phộng bang kỷ một chút rất trên bàn, hán quỷ dị mà đánh giá trương hướng dương liếc mắt một cái, ta nói tiểu tử ngươi, đủ quỷ nha. Cư nhiên muốn làm tài xế. Ngươi biết này hành có bao nhiêu đoạt tay sao? Ngươi cũng thật dám tưởng. Liên tính ngươi học xong, ngươi không có quan hệ, cũng tìm không thấy công tác. Học nó làm gì? tài xế chính là lương cao chức nghiệp hiện tại nhà máy cương vị đó là một cái củ cải một cái hố chẳng sợ muốn về hưu tài xế cũng sẽ đem chính mình công tác truyền cho nhi tử nhẹ ý không có khả năng truyền cho người ngoài ngươi này là gan sao không đem ngươi cái bụng cấp căng chết đâu bánh gia mộc không ngừng lắc đầu nếu ta có kia bản lĩnh ta chính mình liền trước cấp tìm cái tài xế đương đương cũng không đến mức hiện tại còn đương cái người phát thư bánh gia mộc thấy hắn hiểu lầm Vội ôm bờ vai của hắn giải thích, bành ca, ta là làm ta đại ca học được. Không làm hắn tiến sưởng công tác. Lúc này đến phiên bành gia một không hiểu, vậy ngươi đổ cái gì nha? Nga, học xong, lại không tiến sưởng. Ngươi tiền cũng hoa, đồ vật cũng học xong, lại một phân tiền cũng kiếm không trở lại. Để ý ngươi láo tử lại tấu ngươi. Tiểu tử này cả ngày tưởng gì đâu. Trương Thúc nói được không sai, tiểu tử này liền sẽ loạn tiêu tiền. chương hướng dương vỏ đầu biện giải, kia không phải kỹ nhiều không áp thân sao? Nếu ta đại ca học xong lái xe, kia học khai máy kéo có phải hay không liền dễ dàng nhiều? Chờ chúng ta đội sản xuất máy kéo tay về hưu, ta đại ca liền có thể trên đỉnh sao? Bánh ra một có chút không tin, vậy ngươi làm đại ca ngươi học khai máy kéo thì tốt rồi sao? Làm gì muốn học khai ô tô? Kia ngoạn ý có thể so máy kéo khó nhiều? Nếu không phải cha ta căn bản không cho chúng ta chạm vào hắn kia bảo bối cục cưng ta có thể vòng cái này con sao? Trương hướng dương ủ rũ cục đôi. Trong lòng lại nghĩ đến, khai máy kéo có cái gì tiền đồ? Chẳng lẽ hắn đại ca về sau đều phải trồng cho sao? Bành ra một túi đầu trầm ngâm một lát, không có trả lời. Trương hướng dân thấy bành ra một tựa hồ thực khó xử, vội khuyên đủ, tam đệ, nếu không việc này liền thôi bỏ đi. Hắn liền tính có ngốc cũng biết cầu người làm việc khẳng định là phải bỏ tiền. Tuy rằng hắn cha người này rất chính trực, nhưng mấy năm trước hắn cha khổ sở, thật vất vả tích cóp điểm tiền, trừ phi trọng đại sự tình, hắn dễ dàng không chịu hoa. Nếu phía sau có cái công tác nâng, hắn cha khẳng định có thể đồng ý nhưng không có công tác, quan tiêu tiền, hắn cha đâu chịu. Trương hướng dương còn đang đợi bành ra Mục lên tiếng, nghe được đại ca rút lui coi trật tự, vội nói, đại ca. ngươi liền nghe ta đi ta là ngươi đệ, ta còn có thể hại ngươi chương hướng dân đành phải câm miệng không nói bánh gia mục thấy trương hướng dương quyết tâm thở dài nếu ngươi quyết tâm một hai phải học ta giúp ngươi đáp quan hệ cũng không gì học một môn tay nghề chính là phải tốn không ít tiền ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chương hướng dương thực khẳng định gật đầu nghĩ kỹ rồi kia thành đi bánh gia mục chụp hạ cái bàn Nhân ra một hai phải đâm nam tưởng hắn cũng ngăn không được a. Trương hướng dương cho hắn lại đổ một chung rượu, bành ca, việc này ngươi tốn nhiều tâm. Nói hắn đứng dậy đến vùng trong, đẩy ra một cái đại giỏ mây, đặt tới bành ra một chân biên, bành ca, ngươi giúp ta nhìn nhìn, phần lễ vật này thế nào. Bành ra một túi đầu nhìn lại, có hắn đầu gối cao đại giỏ mây phóng hai cái sữa mạch nha, hai hộp sắt la trang bánh quy, hai điều đại trước môn thuốc lá, hai bình rượu mao đài. Bên này tặng lễ chú ý số chán, như vậy nghe tới tương đối cắt lợi. Bánh ra một nghẹn họng nhìn chân chối, tán thưởng một tiếng, như vậy trọng lễ đừng nói học xe, chính là cưới cái tức phụ cũng có thể cưới tới rồi. trương hướng dân lòng có ấy nấy, tam đệ, này lễ cũng quá. trương hướng dương vấy vây tay, đại ca, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, hai ta là huynh đệ. Nói xong, hắn có chút ấy nấy mà nhìn đại ca, kỳ thật ta cũng là có tư tâm. Bánh ra một cùng trương hướng dân thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Tương lai ta khả năng muốn đi ra ngoài sấm sấm. Chương hướng dương mơ hồ không rõ địa đạo. Bánh ra một nhữ mày nhìn hắn, người đi ra ngoài phải khai thư giới thiệu, cha người có thể làm sao. Chương hướng dương vội xua tay giải thích, không phải, ta là nói đi học. Cái này đến phiên trương hướng dân không hiểu, nhưng năm nay công nông binh đại học đã không còn kịp rồi nha. Mỗi năm đội sản xuất đều có một cái công nông dân đại học danh ngạch, vì cái này danh ngạch mọi người đều đoạt phá đầu. 9 tháng sơ chính là khai giảng nhật tử, này đều đến cuối tháng, còn đi cái giám A. Bành ra một lúc này minh bạch, đó chính là sang năm. Trương hướng dương vỏ đầu ngây ngô cười, ta nghe thanh niên trí thức điểm bên kia nói, lại quá không lâu khả năng sẽ khôi phục thi đại học. Đến lúc đó ta thử xem xem. Trương hướng dân nhưng thật ra không phản đối hắn đệ đệ đi đọc sách. Nhưng cha ta nói chúng ta cuối năm liền phân ra, người đi đi học, trong nhà lao bà hài tử làm sao bây giờ. Ta mang các nàng cùng đi. Trương hướng dương cười nói, hơn nữa ta tức phụ hẳn là sẽ cùng ta cùng nhau thi đại học. Việc này đại tẩu cũng biết. Hắn dừng một chút, chúng ta một nhà đi ra ngoài, ta không yên tâm ta cha ta nương, cho nên về sau liền làm phiền đại ca nhiều hơn chiếu cố nhị lao. Trương hướng dân vô vô bờ vai của hắn, xem ngươi lời này nói. Ta là nhi tử, chiếu cố bọn họ còn không phải hẳn là. Trương hướng dương lại bổ sung nói, việc này trước không nói cho ta cha, bằng không hắn chuẩn sẽ nói ta lăn lộn mù quáng. Ta hiện tại còn ở ôn tập công khóa, nhưng không chịu nổi hắn nháo. Trương hướng dân gật đầu đáp ứng, hảo. Hắn xem mắt này sọt lễ vật, tam đệ, ngươi yên tâm, chia đều ra, ta khẳng định sẽ trả lại ngươi tiền. Trương hướng dương cũng không cự tuyệt, vốn dĩ việc này chính là vì hắn bận việc. rượu đủ cơm no lúc sau trương hướng dương còn riêng tặng một đôi hắn tức phụ làm dạy cho hắn đương nhiên hắn có điểm tiểu tâm tư không cho hắn tức phụ cấp bành gia mục làm mà là cấp bành gia mục tức phụ làm phía trước hắn liền quanh con lòng vòng hỏi qua bành gia mục kích cỡ vấn đề bành gia mục uống đến say khướt, tự nhiên cũng không nhìn kỹ trực tiếp xủy chính mình trong lòng ngực. tới rồi cuối tuần bành gia mục dẫn theo trương hướng dương chuẩn bị lễ trọng Diên bái phòng cùng hắn quan hệ tốt nhất bằng hưu Thái Trương Bình Hắn cũng là chạy đường dài Thái Trương Bình nghe được không cần hắn giúp đỡ liên hệ công tác Chỉ cần giáo hội đối phương thi đậu chứng liền thành Vẫn là đáp ứng rồi Đầu năm nay tài xế cũng là muốn khảo chứng Không chỉ là lái xe trình độ muốn cao Lại còn có muốn sẽ sửa xe Bởi vì này niên đại cũng không có duy tu trạng Cho nên nếu trên đường xe xảy ra vấn đề Đều là tài xế chính mình xử lý Nếu bởi vì một chút tiểu ma bệnh liền phải liên hệ đơn vị, kia đến nhiều lãng phí sức người sức của. Cho nên sửa xe cũng là tất khảo hạng. Nay cũng thuyết minh tài xế cần thiết đến sẽ biết chữ. Cũng may trương hướng dân là tiểu học tốt nghiệp. Tuy rằng ngần ấy năm cũng quên đến không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc so thật sự thất học phải mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần ôn tập một chút, vẫn là có thể viết có thể nhận. Thái Trương Bình mỗi tháng có 4 ngày nghỉ ngơi thời gian. có thể đều hai ngày thời gian giáo trương hướng dân. Việc này xong xuôi lúc sau, bánh ra một thừa dịp thiên còn không có hắc, mã bất đình để hướng đông phương đội sản xuất đổi. Bánh ra một đi trước tìm trương hướng dương, sau đó cùng hắn cùng nhau đến lao phòng bên này đem việc này nói cho trương hướng dân, ngày mai, ta mang ngươi đi gặp hắn, xuyên muốn tinh thần chút, còn có tóc cũng muốn tu một tu. Có điểm quá dài Trương hướng dân khoan khoái phía dưới phát, Ta đây chờ lát nữa đi chấn trên làm đại sư phụ giúp ta cắt cắt. Trương đại đội trưởng ngồi ở cạnh cửa, tự nhiên cũng biết chuyện này. Bánh ra mục không có đem lễ trọng nói cho hắn nghe. Bằng không nhưng không được đem hắn đau lòng chết. Trương đại đội trưởng có chút chân chờ, nếu không việc này liền thôi bỏ đi. ngươi cũng nói học được lái xe, cũng chưa chắc có thể đến phiên hảo công tác. kia học này ngoạn ý làm gì? Hắn về sau lại sở không tới xe. Lại qua mấy năm. Nên toàn quên hết. Bánh ra một ngồi vào hắn bên cạnh. Trương Thúc, cách luôn nói rất đúng. Kỹ nhiều không áp thân. Không chừng khi nào ta đại ca liền vận khí đổi thay lên làm tài xế đâu. Đến lúc đó hắn một tháng là có thể lấy hảo 10 đồng tiền tiền lương. So với ta cùng Dương Tử đều lợi hại. Này không ảnh sự, ngươi cũng thật dám tưởng. Trương đại đội trưởng bị hắn cho cười. Chỉ là nhân gia hảo tâm giúp đỡ giật dây bắt cầu. Hắn nếu là không đồng ý. Chẳng phải là không biết tốt xấu, về sau còn như thế nào cầu người làm việc. Trương đại đội trưởng ở bên kia do dự mà, trương mẫu lại không vui, lao đại nếu là đi học lái xe, kia không phải đến chậm trễ tránh công điểm sao. Hơn nữa lập tức liền phải thu hoạch vụ thu. Trong đất tất cả đều là sống, thế nhưng chờ người làm đâu. Dương Tố Lan có nghĩ thầm nói hai câu, nhưng nàng lại tìm không thấy thích hợp lý do, gấp đến độ nàng một đầu góc hãn. Trương hướng Dương đối hắn nương xử cái ánh mắt. Trương mẫu căm giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng nàng không biết, này bành ra một có thể giúp Lão đại, hắn khẳng định là cảm kích. Nàng không nghĩ ra, lại không phải một cái nương trong bụng bò ra tới. Nàng nhi tử vì sao nơi trốn giúp đỡ Lão đại. Trương hướng dương thấy hắn nương trang nhìn không thấy, đành phải chính mình mở miệng quên. Cha, ta cảm thấy việc này khá tốt. Chờ đại ca học xong, tương lai nói không chừng còn có thể có công tác. Không phải có câu cách luôn sao, cơ hội chỉ dành cho người biết chuẩn bị. Chờ cơ hội buông xuống, người mới phát hiện chính mình này cũng sẽ không, kia cũng sẽ không. Kia không phải bạch hạt sao. Trương đại đội trưởng kinh ngạc nhìn hắn vài mắt, Ngươi gì thời điểm sẽ nói ra như vậy có trình độ nói. Trương hướng dương trong lòng một đột, đánh ha ha, ta mỗi ngày đọc tin xem tin, những người đó lời nói cái nào không thể so ta có trình độ, ta liền tính lại buồn, xem nhiều. cũng sẽ y hồ lô hòa gáo. Trương đại đội trưởng cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý, kia cho ngươi đi biêu cục đi làm còn đi đúng rồi. Ít nhất không có trước kia như vậy lan lộn. Trước kia trương hướng dương tính tình táo bạo, phàm là câu nào lời nói chọc hắn không táo hứng, hắn là có thể cùng ngươi xảo. Tức giận đến trương đại đội trưởng mỗi lần đều tưởng lấy tẩu thuốc chịu hắn. Trương hướng dương có chút tự đắc, đó là các đồng sự đều là văn nhã người, ta nếu là thô lỗ. khẳng định sẽ làm bọn họ khinh thường. Đến lúc đó mọi người đều xa lánh ta, ta này công tắc còn có làm hay không? Trương mẫu ở bên cạnh hừ hừ, ngươi này ban là thượng đến hảo, nhưng ngươi đem nương đều cấp đã quên. Trương hướng dương có chút chột dạ, tuy rằng hắn rất muốn tình thương của mẹ, nhưng hắn càng sợ quay ngựa. Nguyên thân tức phụ trước kia đối nguyên thân không để bụng, hơn nữa hắn không thể không cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng trương mẫu liền bất đồng, nàng nuôi lớn nhi tử. Đối khẩu vị của hắn yêu thích, tính tình bản tính đều rõ như lòng bàn tay. Hắn lại hướng lên chiến đấu, hắn không phải tìm chết sao. Trương hướng dương thiển mặt triều trương mẫu cười, Nương, ngươi cũng biết ta công tác có bao nhiêu vội. Trương mẫu phất phất tay, nặng nề mà thở dài. Trước kia nàng cảm thấy nhi tử tính tình không tốt, không biết cố gắng. Hiện tại hắn biến hảo, nhưng cùng nàng lại không hôn. Không khí nhất thời lại có chút xấu hổ. Bánh ra một vội đem đề tài kéo trở về. Trương Thúc, ngài suy xét như thế nào? Trương Đại đội trưởng chịu điếu thuốc túi, thành đi. Việc này ta đáp ứng rồi. Tựa như ngươi nói nói không chừng khi nào là có thể dùng được với đâu. Dù sao chi thức học được trong bụng, cũng không căng cái bụng. Bánh ra một cười ha ha, Trương Thúc, ngài nói chuyện cũng thật đầu. Trương Hướng Dương cũng nghẹn cười. Trương Hướng Dân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày thứ hai. thu thập nhanh nhẹn Trương Hướng Dân liền đi theo Bành Gia Mục đi tỉnh thành tỉnh lỵ Thành Thị Dư Lưu Thị. Bọn họ thẳng đến tỉnh thành bến xe đường dài, bên này có rất nhiều xe đều là chạy đường dài. Tựa như Bành Gia Mục sở thế Trương Hướng Dân tìm vị này tài xế sư phó, hắn chính là chuyên môn chạy Dư Lưu Thị cùng cửa biển thị, vượt qua 5 cái tỉnh, đi một chuyến ít nhất muốn 10 ngày qua. Thái Trương Bình hôm nay là kỳ nghỉ, riêng đến nhà ga tới gặp hắn đồ đệ Trương Hướng Dân. Việc này vốn dĩ hắn rất không vui, rốt cuộc hắn công tác là muốn để lại cho con của hắn, nhưng bành ra Mục nói không cần kế thừa hắn công tác, cho nên cũng liền đáp ứng rồi. Tới rồi lúc sau, Thái Trương Bình thấy hắn lớn lên thô mi mắt to, thân thể rắn chắc, ánh mắt trầm tĩnh, là cái loại được tính tình. Hắn vừa lòng gật gật đầu, này tiểu tử không tồi. Làm chúng ta này một hàng, chính là không thể nóng nảy, tính tình nhất định phải ổn. Tốc độ có thể chậm. An toàn đến phải có bảo đảm. Trương hướng dân lập tức chiều Hàn Cúc một cùng, cảm ơn sư phó. Nha, còn rất hiểu lễ, không phải cái không biết lễ. Thái Trương Bình càng vừa lòng. Việc này liền như vậy định ra tới, vành ra một đem Trương hướng dân lưu tại bên kia học xe, chính mình trở về gió mạnh trấn. Vào 10 tháng chính là thu hoạch vụ thu. Trương hướng dương vừa vặn phóng quốc khánh giả, trở về cùng nhau giúp đỡ thu hoạch vụ thu. mà trương hướng dân mấy ngày hôm trước mới đi qua tỉnh thành, lần sau đến chờ đến cuối tháng. Bởi vì hiện tại cơ hồ không có liệt dương, Hà Phương Chi liền làm hai đứa nhỏ ra tới chơi. Cũng không cần các nàng làm việc nhà nông, đã trên mặt đất đầu liền hành. Hà Phương Chi còn nhớ rõ lần trước thu hoạch vụ thu khi, mệt đến nàng hai tầng ra đều mau xuống dưới. Lúc này đây, nàng vây vây lươi hái, trong lòng thẳng thở dài. Người hiện tại quá gầy. Ta xem đến cho ngươi bổ bổ mới được. trương hướng dương nhìn nàng mảnh khảnh thủ đoạn, cảm thấy nàng hiện tại vẫn là quá gầy. Hà phương chi biên không lưng cắt đầu nành biên chiều hắn nói, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng đổ vật đâu ra nha. Này niên đại đặc tư thật sự thực thiếu thốn. Kiếp trước nàng ăn quán nhân sâm tổ yến, ở bên này chưa nói mua, liền nghe cũng không nghe nói qua. Chờ thu hoạch vụ thu một kết thúc, ta đi chấn trên ngẫm lại biện pháp. Trương hướng dương nhớ tới lần trước các đồng sự nói, chấn trên có đôi khi cũng sẽ có thợ săn đi bán lợn rừng thịt. Đương nhiên loại chuyện này là chạm vào vật khí, khả ngộ bất khả cầu. Hà phương chi cũng không thật sự. Chỉ là tới rồi ngày hôm sau, đã đại giữa trưa, không chung một mảnh xương mù mênh ông, dường như phải có một hồi báo tắp dường như. Trương đại đội trưởng lo lắng thu đi lên lương thực mắc mưa, khiến cho đại gia toàn bộ đến sân đập lúa. Thu đi lên bắp còn không có lột bỏ bên ngoài kia tầng ra, đậu nành còn ở cổ thượng, yêu cầu đấm xuống dưới, khoai lang đỏ nhưng thật ra tốt một chút, đem bùn đất lộng sạch sẽ, trực tiếp đặt ở đại đội kho hàng hầm, đến nỗi đậu phộng yêu cầu hai xuống, phơi khô lúc sau lại bán được cung tiêu sáng hoặc là lương trạng. Trương đại đội trưởng làm phía dưới mấy cái đội trưởng an bài đội viên làm việc. Đại đội kho hàng bên này đều là cỏ tranh phòng ở, mưa to lúc sau, mặt đất liền có chút ấm ướp. Cho nên yêu cầu trên mặt đất trải lên một tầng tờ lạc tiệp. Nhưng đội sản xuất tờ lạt tiệp cũng không nhiều. Mỗi năm đều là hạn lượng mua. Trong đó có một nửa lương thực liền như vậy chất đống trên mặt đất. Bận việc ban ngày, mỗi người đều đói đến bụng đói kêu vang. Trương đại đội trưởng trở về nhà, Trương Mẫu cùng Dương Tố Lan đi nhà bếp nấu cơm. Chờ ăn cơm khi, người một nhà đều đang đợi Trương đại đội trưởng. Hắn đứng ở cạnh cửa, trong tay méo tàu hút thuốc côn. Nhìn bên ngoài như tầm tã mưa to, sắc mặt trầm đến dò người. Trương mẫu lo lắng hắn sốt ruột thượng hỏa, đi tới khuyên hắn, ngươi cũng đừng nóng nội, có lẽ ngày mai là có thể khôi phục hảo thiên đâu. Trương đại đội trưởng nặng nề mà thở dài, liền tàu thuốc cũng không dành lo điểm, ngươi nhìn nhìn hôm nay, trong đất đầu nành cần phải đạp hư nha. Bắp còn lớn lên ở côn thượng, tổn thất còn tốt một chút, đầu nành liền không được, ban đầu cũng đã thành thủ. trận này vũ đem đậu nành trực tiếp cấp tạc hai rớt đến trên mặt đất đến lúc đó làm sao có thời giờ từng viên nhặt đến nỗi khoai lang đỏ cùng đậu phộng là chôn dưới đất nửa điểm không chịu ảnh hưởng đảo còn hào chút trương hướng dân ở bên cạnh nghẹn hồi lâu mới nói cha chúng ta là nông dân phải dựa thiên ăn cơm ông trời trời mưa chúng ta có thể có biện pháp nào dương tố lan cũng khuyên nhủ đúng vậy cùng với lo lắng trong đất chi bằng chạy nhanh đem thu đi lên hảo hảo lậu lậu trương đại đội trưởng phục hồi tinh thần lại ngồi vào chính mình vị trí thượng kia ngày mai chúng ta bắt đầu đến kho hàng bên kia vội cả nhà đều ân một tiếng ngày thứ hai như cũ rơi xuống vũ chỉ là không hề là tầm tã mưa to ngược lại thành liên miên mưa nhỏ trương mẫu cười nói ngươi nhìn xem vũ nhỏ thực mau liền sẽ ngừng trương đại đội trưởng sắc mặt cũng đẹp chút cơm nước xong trực tiếp triệu tập các đội viên đến kho hàng. Bắp đem ra lột bỏ lúc sau, chất đống ở bên nhau ngược lại dễ dàng sinh mốc, cho nên bọn họ yêu cầu đem bắp chắt ở bên nhau, ở trong phòng đáp thượng cái giá, đem bắp treo lên tới. Đến nỗi đậu nành phải lên mặt cây gậy đấm. Thành thục đấm một chút là có thể từ xác rơi xuống, không thành thục phải dùng tay lột ra. So ngày thường muốn phiền thoái nhiều. Đơn giản nhất liền thuộc đậu phộng, chỉ cần đem nó hái xuống liền thành. Chỉ là nó đồng dạng cũng là phiền thoái nhất, vì thế lãnh đạo gánh hát chuyên môn khai sẽ Này đó hoa tươi sinh nhưng phóng không bao nhiêu tiền. Đại đội trưởng, chúng ta đến ngẫm lại biện pháp A. Một đội đội trưởng vô cùng lo lắng mà mở miệng. trương đại đội trưởng nhìn hắn một cái, ngươi có cái gì biện pháp? Ta xem không bằng phân cho phía dưới xạ viên nhóm. Đầu phộng một cân đỉnh một cân năm lượng lương thực tinh, chúng ta đội sản xuất có 800 khẩu tử, phân một phân không nhiều ít. Một đội đội trưởng nghĩ ra cái còn tính đáng tin cậy chủ ý. Nhị đội đội trưởng tỏ vẻ phản đối, ngươi hỏi một chút phía dưới xã viên, có mấy cái nguyện ý phải tốn sinh? Đồng dạng đều có thể ép du một cân đậu nành có thể đổi một cân lương thực tinh, đậu phộng phải một cân nửa. Thiếu nửa cân lương thực, ngốc tử mới nguyện ý đổi. Tam đội đội trưởng cũng cảm thấy nhị đội đội trưởng nói được có đạo lý, năm nay ta xem đại gia hỏa ở đất phần trăm đều loại đậu phộng. Ai cũng không có khả năng đem đậu phộng đương cơm ăn đi. Mấy cái đội trưởng đều hai mặt nhìn nhau. Vừa lúc Trương Hướng Dương có việc lại đây tìm cha hắn, nghe được bọn họ ở bên trong thảo luận đậu phộng chỉnh lý vấn đề, thuận miệng nói, vì cái gì không lộng tới huyện thành chợ bán thức ăn bán đâu. Mấy cái đội trưởng hai mặt nhìn nhau, nay còn không có phơi khô, chợ bán thức ăn có thể muốn sao. Trương Hướng Dương buông tay, thử xem xem bái. Dù sao đặt ở kia cũng là lạn rớt. Đi thử thử xem, không thành cũng liền lãng phí một chút nước miếng ngôi sao, lại không ngại ngại cái gì. Mấy cái đội trưởng cảm thấy này biện pháp khá tốt, nhưng làm người ai đi đâu. Mọi người đều là trong đất vức thực an anh nông dân, nào không biết xấu hổ tới cửa làm nhân gia thu bọn họ đậu phộng. Thảo luận tới thảo luận đi, cũng chưa có thể tìm ra một cái chọn người thích hợp. Bốn đội đội trưởng chiều một đội đội trưởng nói, dừng ra, ta xem ngươi người này một mép lưu, ngươi đi thử thử xem. Hắn vừa dứt lời, còn lại mấy cái đội trưởng liền vội phụ họa, đúng vậy, ta cũng cảm thấy rừng ra hành. Một đội đội trưởng sợ tới mức vội xua tay, hắn này thường tuy rằng rất ái đoạt lời nói, nhưng đó là ở đội sản xuất, mọi người đều nhận thức, đi ra ngoài, hắn nào có cái kia lá gan. Hơn nữa nếu nhân ra lãnh đạo cự tuyệt, hắn đến nhiều mất mặt. Hắn sắc mặt đều thay đổi, ta không thành, ta không thành, thấy bọn họ đẩy tới đẩy đi. Trương đại đội trưởng có chút xem bất quá mắt. Trương Hướng Dương đứng dậy, "Nếu các ngươi cho ta 50 cái công điểm, ta liền đi." "50 cái công điểm? Ngươi cũng thật dám muốn." Sáu đội đội trưởng trực tiếp kinh hô lên, "Ngươi sao không đi đoạt lấy đâu?" Trương đại đội trưởng xả hắn một chút, quát một tiếng, "Như thế nào nào đều có ngươi? Đi cái gì đi?" Nói, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ngươi không ở kho hàng làm việc, làm gì tới?" Trương hướng dương gãi gãi đầu, kho hàng địa phương tiểu, hảo những người này cũng chưa phân đến sống. Ta liền tới đây nhìn xem có thể hay không mượn chiếc xe đạp đi huyện thành một chuyến. Ngươi đi huyện thành làm gì? Trương đại đội trưởng nâng nâng đầu, đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Trương hướng dương mơ hồ không rõ, ta có việc. Ngươi đừng động. Ta đều lớn như vậy người, ngươi còn cả ngày quản đông quản tây, ngươi không mệt sao. Tên tiểu tử thúi này, con tường rằng hắn sửa hảo. Nhưng nói lên lời nói tới vẫn là như vậy hồn. Trương đại đội trưởng dơ lên tẩu thuốc liền phải đánh. Trương hướng dương dơ tay đi trốn, rồi sau đó từ cánh tay trung lộ ra hai mắt của mình. Chiều trương đại đội trưởng cười hắc hắc, ta đậu ngài chơi đâu. Ta chính là cảm thấy ngươi lão hiện tại vội thành như vậy. Ta đi huyện thành mua điểm đồ vật, điểm này việc nhỏ, liền không cần cùng ngươi hội báo đi. Trương đại đội trưởng liếc xéo hắn một cái, xuống mặt chiều bên cạnh người giữ kho nói. làm hắn ký tên, chạy nhanh cút đi. Người giữ kho lập tức lấy chìa khóa cho hắn. Trương Hướng Dương tiếp nhận chìa khóa, chiều đối phương nói thanh tạ vừa định xoay người rời đi, một đội đội trưởng gọi lại người. Một đội đội trưởng vừa rồi liền tưởng có người xuất đầu, liền chiều Trương Hướng Dương nói, người đi cũng thành, bất quá nếu là đậu phộng bán không xong, ngươi liền không thể muốn công điểm. Trương Hướng Dương vô ngực bảo đảm, đó là đương nhiên. Nếu ta một cân đậu phộng đều bán không ra đi. Nào không biết xấu hổ muốn công điểm. Mấy cái đội trưởng nghe được hắn lời này, đều ở suy tư việc này tính khả thi. Tuy rằng 50 cái công điểm là rất nhiều, nhưng nếu hắn có thể đem đầu phộng đều bán đi, ít nhất sẽ không làm đại gia có tổn thất. Mấy cái đội trưởng sôi nổi nhấc tay tỏ vẻ đồng ý, trương đại đội trưởng thấy đoàn người đều đồng ý, hắn cũng không hảo phản đối. Lại nói việc này không thành cũng không có gì tổn thất, làm hắn đi chạm vào một đầu hôi cũng hảo. Đỡ phải hắn suốt ngày cho rằng chính mình là thiên hạ đệ hạ, không gì làm không được, hắn sụ mặt, kia thành đi. Chương hướng dương chiều bọn họ nói, đậu phộng có bao nhiêu cân? Mỗi cân bán bao nhiêu tiền A? Mấy cái đội trưởng ngươi xem ta nhìn ngươi. Trước kia đều là bán làm, thiên không bán quá nha. Một đội đội trưởng giành nói, một cân hoa tươi sinh phơi khô chỉ có 6 bảy hai. Chúng ta ngày hôm qua chỉ thu 20 mẫu. mỗi cân đậu phộng mẫu sản là 120 cân, đổi thành hoa tươi sinh ra được là. đến cuối cùng, chính hắn tính không ra, cho nên đứng dậy đến bên ngoài tìm kế toán tươi tính. trương hướng dương bóp ngón tay tính hạ, nếu ấn 6 lượng, đó chính là 4.000 cân. giá cả đâu? kế toán đi vào tới, báo hạ giá cả, hoa khô sinh bán được là một mao tám mươi cân, kia hoa tươi sinh ra được là một mao linh tám ly. trương đại đội trưởng nghĩ nghĩ. Nếu bọn họ đều phải, người thích hợp dáng xuống giới cũng thành. Nhưng là không thể thấp hơn một bao tiền. Đại gia hỏa cũng đều tỏ vẻ đồng ý rốt cuộc phơi khô đầu phộng chính là yêu cầu sức người sức của. Bán hoa tươi sinh ra được muốn bất việc nhiều. trương hướng dương gật đầu ghi nhớ. Hắn về đến nhà, phủ thêm áo tơi, đạp xe hướng huyện thành đi. Hà Phương Chi nghe nói việc này đã là ở một giờ chuyện sau đó. Nàng nhìn bên ngoài mênh mông mưa phùn, có điểm lo lắng hắn sinh bệnh. chương hướng dương tới rồi huyện thành, trực tiếp đến huyện thành gần nhất một nhà chợ bán thức ăn đi hỏi một chút tình huống. thu hoạch vụ thu thời điểm, cơ hồ là không có gì đồ ăn, bởi vì mọi người đều ở vội trong đất thu hoạch, cho nên nơi này bán đều là chút cải trắng, củ cải, khoai tây, khoai lang đỏ này đó lại phóng rau dưa. hắn trực tiếp tìm được chợ bán thức ăn quản sự, nghe nói hắn chức vị còn không nhỏ, là cái trưởng khoa đâu, chỉ là nhìn đối phương tuổi không lớn. Cũng liền hai mươi xuất đầu bộ dáng. Trương hướng dương trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này nên sẽ không phía trên có người đi. Trương hướng dương đầu tiên là đem chính mình mang đến đậu phộng đưa cho hắn xem. Ngài xem này đậu phộng viên viên no đủ, đậu phộng hồng nhuận ánh sáng, thủy phân lại đại. Nấu nước muối đậu phộng cũng là bàn đồ ăn. Trường khoa vẫn là đầu một hồi nhìn đến có người lại đây đẩy mạnh tiêu thụ. Đối hắn đẩy mạnh tiêu thụ từ mới mẹ thực, ngươi này đậu phộng còn không có phơi khô nha. Nước muối đậu phộng phải mới mẻ mới ăn ngon. Phơi khô có cái gì ăn ngon? Trương Hướng Dương lập tức nói. Trường Khoa nhéo một viên đậu phộng, nhìn mắt bên ngoài màn mưa, thò qua tới nói, nói được dễ nghe như vậy, nên không phải là bởi vì bên ngoài hạ mưa to, các ngươi đội sản xuất lo lắng đậu phộng trường ngốc đi. Trương Hướng Dương cười cười, đều bị ngươi xem thấu. Hắn thở dài, chúng ta nông dân trồng trọt sợ nhất gặp gỡ loại này thời tiết. Một khi có vũ... kia trong đất thu hoạch phải trừ hơn phân nửa. Nay đậu phộng hiện tại còn có thể đương bàn đồ ăn. Chờ mút mèo, phải toàn ném. Thật là dày xéo đồ vật. Trường Khoa, ta xem ngươi cũng là cái thiện tâm người. Nhất định sẽ không chơ mắt nhìn nhiều như vậy lương thực ném đá trên sông đi. Trường Khoa vốn dĩ liền đại tuổi tác, cũng không có lao luyện thành thục bộ tịch, nghe xong hắn đều phải khóc ra tới, nếu là chính mình không đáp ứng, liền thanh ngác nhân, thiếu chút nữa cười phun. Ta nhưng thật ra có thể đáp ứng ngươi đặt ở chúng ta này chợ bán thức ăn bán bán, bất quá ngươi này giá cả. Trường hướng dương chạy nhanh bổ sung, trường khoa, chúng ta bán được cung tiêu xã là một mao tám, này tân đậu phộng phơi thành làm có thể có bảy lượng, không sai biệt lắm chính là một mao hai phân sáu. Có thể có bảy lượng. Trường khoa không biết cái này, có chút hoài nghi. Trường hướng dương hàm hồ nói, không sai biệt lắm là cái này số. Trường khoa nghĩ nghĩ. Ngươi người này có điểm hoạt, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, trực tiếp một mao một phân tiền đi. Các ngươi trước cho ta vận lại đây 500 cân, ta trước đặt ở chợ bán thức ăn cửa bán thử xem. Lô vốn nhưng thật ra không có khả năng. Chợ bán thức ăn bên này hoa khô sinh bán chính là tam mao 6 phân tiền, có một nửa trên lệch giá. Nhưng là thứ này được không bán, thật đúng là không thể xác định. Trường khoa cấp trương hướng Dương khai mua sắm đơn. Trương hướng dương đem hắn cha khai tốt chứng minh tin đẩy tới. Sáng mai liền đưa lại đây. Chúng ta bên này 5 giờ liền bắt đầu bán đồ ăn, các ngươi nhưng đừng chậm trễ thời gian. Trường khoa không yên tâm mà dạn dò. Trương hướng dương chiều hắn nói, ta muốn chút đại xương cốt, ngươi có thể bán điểm cho ta sao? Này lấm la lấm lét bộ dáng, trường khoa liếc hắn một cái, ngươi không phiếu đi. Trương hướng dương có điểm ngượng ngùng gật đầu. Trường khoa thở dài. mang theo hắn đến bán thịt heo địa phương làm đối phương cấp chém căn đại xương cốt trương hướng dương thanh toán tiền trưởng khoa cấp lót phiếu trương hướng dương lập mã đem trong tay mang đến hai cân đậu phộng đưa cho hắn đưa cho ngươi trưởng khoa tiếp nhận tới thành trương hướng dương dẫn theo đại xương cốt tới rồi đội sản xuất trời đã tối rồi hắn đầu tiên là đến lao phòng bên này báo tin trương đại đội trưởng nghe nói hắn thật sự đem đậu phộng bán trong lòng thật cao hứng Chỉ là ngay sau đó lại có điểm trần trở, như thế nào mới 500 cân? kia dư lại làm sao bây giờ? Ngươi sợ hoa tươi sinh sôi múc, nhân ra sẽ không sợ sao? Trương hướng dương thuận miệng nói. Trương đại đội trưởng bị hắn này cả lơ phất phơ thái độ tức giận đến ngừa răng có phải hay không tiểu tử ngươi không hảo hảo làm việc? Trương hướng dương thật sự cảm thấy rất oan uổng. Hắn tuy rằng nói chuyện học chính là nguyên thân, nhưng tâm lý vẫn là không thành vấn đề đi. Hắn giống tạc mao sư tử giống nhau, xa xa nhảy khai, cha, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Nhân ra muốn thử xem xem có thể hay không bán đi mà thôi, nếu bán hảo, khẳng định sẽ lại muốn. Trương mẫu lại đây bảo vệ tiểu nhi tử, giận hắn liếc mắt một cái, ngươi như vậy cấp làm gì? Hảo cơm không được ở phía sau sao. Ngươi cấp cái gì? Ta xem tiểu tam tử việc này làm được rất đáng tin cậy. Trương đại đội trưởng ngạnh cổ không nói chuyện. Trương mẫu triều tiểu nhi tử nói, lưu lại ăn cơm đi. Ngươi cưới vũ mệt mỏi một ngày. Trương hướng dương lắc lắc đầu, nương, không có việc gì, ta trước ra đi thôi. Nói hắn đem xe sọt đã dẫm thành hai nửa đại xương cốt, lấy ra trong đó một cây đưa cho mẹ hắn, đây là ta cùng người đổi. Ngài cấp nấu canh uống đi. Nói cũng không đợi nàng phản ứng, cưới xe đạp bay nhanh ra sân. Trương mẫu đem xương cốt nhắc tới trương đại đội trưởng trước mặt, nhìn một cái. Vẫn là ta nhi tử hiếu thuận. Có cái gì thứ tốt đều nghĩ chúng ta? Chẳng sợ một khối xương cốt cũng biết phân chúng ta một nửa. Trương Đại đội trưởng sắc mặt đẹp chút. Lập tức buổi tối, Hà Phương Chi hầm một nồi đại canh xương hầm, bên trong bỏ thêm chút củ cải cùng phèn, ăn người một nhà cảm thấy mỹ mãn. Tức phụ, ngươi này tay nghề cũng thật hảo. Trương Hướng Dương dùng khăn lau miệng, khen không dứt miệng. Hà Phương Chi liếc xéo hắn một cái, nói đi. Ngươi này lại là ở nghẹn cái gì hư đâu Trương Hướng Dương cười hắc hắc Tức phụ Vẫn là ngươi thông minh Lòng ta tưởng cái gì Còn chưa nói Ngươi là có thể đoán được Hà Phương Chi méo hạ mùi hắn Ngươi làm như vậy rõ ràng Trừ phi ta là ngốc tử mới không cảm giác được Trương Hướng Dương ở nàng lòng bàn tay cọ cọ Nhưng thật ra đem Hà Phương Chi xấu hổ đến mặt đều đỏ Nàng nhìn mắt hai đứa nhỏ Thấy hai người đều là phùng chén vui đầu ăn canh Hai con mắt lại thời khắc nhìn bọn hắn chầm chầm động tĩnh. Nàng sắc mặt càng đỏ, ở phía dưới khắp hạ trương hướng dương đùi, đem hắn đau đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Chỉ là ở tiếp thu đến đối phương xử ánh mắt lúc sau, hắn thẳng thẳng thân mình, nghiêm trang địa đạo, ta xem cái kia trưởng khoa là cái có bản lĩnh. Tuổi cũng không lớn, tính tình còn khá tốt chơi, ta nghĩ cùng hắn giao giao bằng hữu, Hắn kiếp trước bị người chen ép, nếu có cái bằng hữu giúp hắn. cũng không đến mức liền hơi chút trọng một chút nhân vật cũng tiếp không đến. Hà phương chi nhưng thật ra không phản đối, vậy ngươi nhưng đến xem cẩn thận. Có chút người đáng giá ngươi thâm giao, có chút người liền gật đầu vẫn ăn đều là dư thừa. trương hướng dương gật gật đầu, thành. Ta là nghĩ, nếu đậu phộng bán hảo, hắn nói không chừng sẽ tới chúng ta đội sản xuất, đến lúc đó chúng ta chiêu đại hắn. Ngươi nấu ăn tay người hảo, ta tựu lượng hảo, đến lúc đó ta cùng hắn nhiều lao lao. chưa hiểu biết một chút. Hà Phương Chi giận hắn liếc mắt một cái, ngươi quỷ tâm tư đảo rất nhiều. Cơm nước xong, Trương Hướng Dương tự động đi thu thập chén đũa, ngươi đi trước ôn tập công khóa đi. Ta tới lộng. Hà Phương Chi nâng má, nhìn hắn động tác, người này đầu óc hảo sử, có điểm đáng yêu, còn thực chi kỷ, nếu có thể lâu lâu dài dài cùng hắn ở bên nhau, Nhật Tử còn rất thú vị. Ngày thứ hai, thiên không lượng, Trương Hướng Dương liền cùng Đại ca Mạo Vũ giá xe lửa đến huyện thành. Này xe lửa không có liều đỉnh, cho nên hai người trên người đều ăn mặc áo tơi. Tới rồi giao dưa công ty cửa đã có rất nhiều người ở xếp hàng. Hai người trực tiếp từ cửa sau đi vào, tuổi trẻ trưởng khoa tựa hồ rất ít khởi sớm như vậy, ngồi ở ghế trên, đôi mắt nửa mị ở bên nhau, trong miệng ngáp liên miên. Nhìn đến bọn họ lại đây, trưởng khoa hơi có chút trách cứ, hai người tốc độ sao như vậy chầm A. Không phải nói 5 giờ sao. Trương hướng dương nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, mặt trên biểu hiện 4 điểm 40 phân. Trường khoa theo hắn tầm mắt nhìn lại, hơi có chút xấu hổ, phất phất tay nói, chạy nhanh đi thôi. Trương hướng dương cùng đại ca cộng đồng nâng một bao tải đậu phộng. Này hoa tươi sinh một bao tải ít nhất phải có 2 trăm cân. Bọn họ tổng cộng trang hai túi lại đây, đi rồi hai tranh mới đem bao tải dọn lại đây. Trương hướng dương cũng không biết này niên đại có hay không cân bản. Nhưng là trưởng khoa trong tay lấy chính là côn phi thường thô câu xương. Trưởng khoa cho bọn hắn tìm căn như trẻ con cánh tay thô gậy gộc, hai người nâng, trưởng khoa bắt quả cân. 262 cân. 281 cân. Trưởng khoa đem xương thả lại chỗ cũ, trở lại buồng trong bắt đầu bắt bản tính, Trường hướng dương trước hắn một bước báo ra con số, tổng cộng là 543 cân. Mỗi cân 1 ma 1, đó chính là 59 khối 7 ma 3 phần tiền. Trường khoa ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, có chút không tin, lại cúi đầu chân tay vụng về mà khẩy lên. Toán cộng dùng chính là bản tính, phép nhân dùng chính là giấy bút. Trường khoa dương mắt xem hắn, ngươi toán học còn rất không tồi a. Trường hướng dương khiêm tốn địa đạo, cũng chính là sơ chung trình độ, vừa vận học quá. Trường khoa hừ một tiếng, học sinh trung học liền như vậy đạm sát, thật đúng là phù cùng các ngươi người nhà quê diễn xuất. Liên hướng này một câu, trương hướng dương liền không thích hắn. Người nhà quê làm sao vậy? Người nhà quê ăn nhà người gạo. Bất quá hắn tuy rằng không cao hứng, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra tới. Hắn cố nhiên có thể cùng đối phương tranh miệng lưỡi chi tranh, nhưng nếu hắn tì vết trả thù, kia đội sản xuất mấy ngàn cân đậu phộng làm sao? Tiếp nhận đối phương tiền lúc sau, chương hướng dương hướng hắn nói lời cảm tạ, liền trực tiếp ra cửa phòng. Nhưng đem trưởng khoa tức giận đến quá sức. Nguyên bản cân nặng này sống, căn bản không cần hắn. Hắn cũng là coi trọng hồi tiểu tử này rất thú vị, tưởng cùng hắn kết giao kết giao, coi như là tìm cái việc vui. Nhưng ai biết, đối phương cư nhiên như thế không biết điều. Dùng xong người liền ném, liền câu lời khách sáo đều không nói, thật là quá không có nhãn lực thấy. Đại ca, chúng ta đi thành bắc Giao dừa công ty nhìn xem đi. Trương hướng dương nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không yên tâm. Trương hướng dân thay đổi xe đầu, chờ xe vững vàng mới nói, ngươi là tưởng nhiều tìm mấy nhà. Trương hướng dương đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, chúng ta đội sản xuất đậu phộng có phải hay không rất nhiều nha. Hắn đại ca thường thường nghe hắn cha ở nhà nhắc mãi, tự nhiên biết đến so với hắn nhiều. Trương hướng dân gật đầu, kia đương nhiên. Chúng ta đội sản xuất có một nửa là bờ cát, đương nhiên là trồng hoa sinh tương đối nhiều. Còn có mấy trăm mẫu tịch thu đi lên đâu. Trương hướng dương trầm ngâm một lát. Rau dưa trong công ty rau dưa đa số đều là ở nông thôn cung tiêu xã từ ở nông thôn thu đi lên. Thu thời điểm muốn bài thiên, vận chuyển cũng muốn phí thời gian, tới rồi công ty lại phải tốn thời gian. Cho nên vận đến rau dưa trong công ty rau dưa đã đánh héo. Hơi chút nộn một chút đồ ăn trực tiếp lạ, tạo thành cực đại lãng phí. Đây cũng là thống nhất tiêu thụ thu mua thống nhất một đại tệ đoàn, Tựa như ướt đậu phộng dễ dàng ngốc nghèo, cho nên cung tiêu xã là không thu. Nếu chúng ta đều bán ướt đậu phộng, như vậy có thể tỉnh không ít chuyện nhi tiền cũng không thiếu kiếm, không phải càng tốt sao. Trương hướng dương nghĩ nghĩ nói. Trương hướng dân tưởng tượng cũng là, nghe ngươi. Hoài Giang huyện Giao Dưa công ty tổng cộng có 5 ra, trải rộng đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, trừ bỏ thành nam nhà này muốn 500 cân, trong thành cái này muốn nhiều nhất, trực tiếp muốn 1.000 cân. Trương hướng dân nghe được tam đệ hội báo, mừng đến liên tiếp xoa tay. Lúc này đây liền bán đi 3.000 cân, tam đệ cũng thật lợi hại. Trương hướng dương cười cười, Ngày hôm qua trời mưa đến có điểm đại, Ta lo lắng trên người xối sẽ sinh bệnh, Liền không có tới bên này hỏi một chút. Thật là thất sách. Trương hướng dân bội nói, Sao có thể trách ngươi? Nếu xối, ngươi kia 50 cái công điểm còn chưa đủ tiền thuốc men. Nếu ta tra trách ngươi, ta sẽ giúp ngươi cầu cầu tình. Trương hướng dương triều đại ca nói, Đại ca, Ngươi không thể cùng cha ta nói, ta là bởi vì lười biếng mới không có tới bên này hỏi. Ngươi liền nói, ta lần đầu tiên không thành công, những người đó thấy thành nam nhà này đậu phộng bán hảo, mắt thèm, ta trở lên môn thời điểm, bọn họ mới định. Chương hướng dân dở khóc dở cười, ai, ngươi thật là đem ta cha tính tình sở đến thấu thấu. Hắn cha ghét nhất không cần mẫn người. Nếu biết tam đệ không hỏi một tiếng, khẳng định sẽ đổ gập xuống mắng hắn một hồi. Trương Đại đội trưởng nghe nói lại bán 2.500 cân, lập tức chiêu mấy cái đội trưởng đi chuẩn bị. Nay đớt đầu phộng từ cây mây thượng hái xuống, còn muốn đem bên ngoài bùn đất rửa sạch rớt. Cho nên hoa thời gian tương đối trưởng. Cha, ta đi trước bổ rác, Ngày mai ta cùng đại ca cùng đi đi. Trương Hướng Dương đánh áp. Trương Đại đội trưởng sắc mặt khá hơn, gật gật đầu. Một đội đội trưởng nhìn đến hắn vẫn là này phó lãnh đạo bộ dáng, nhìn mắt Trương Hướng Dương bóng dáng. Đại đội trưởng, ta nhìn về phía dương đứa nhỏ này không tồi, miệng lươi sắc bén, là cái có khả năng người. Ngươi nha, đối hắn cũng đừng quá trách móc nặng nề. Trương đại đội trưởng không nói chuyện, xem xét bên ngoài mênh mông mưa phùn, nếu ngày mai bọn họ đậu phộng bán đến không tồi, chúng ta có phải hay không nên an bài người đi bên trong rút đậu phộng a Một đội đội trưởng muốn hỏi, nếu là sinh bệnh, làm sao? Nhưng lại một nghĩ lại, này vũ nếu là vẫn luôn không ngừng. Đậu phộng lạn trên mặt đất, phòng trưng đại gia hỏa có thể khóc chết, vì thế gật đầu nói, ngày mai hướng dương đi đưa đậu phộng thời điểm, vừa lúc hỏi một chút hôm nay bán như thế nào. Đến lúc đó chúng ta lại an bài nhân thủ. Trưng đại đội trưởng gật đầu. Ngày hôm qua bởi vì đại gia muốn xử lý bắp, đậu nành, khoai lang đỏ cùng đậu phộng bốn dạng. Bắp cùng khoai lang đỏ đều lộng xong rồi, nhưng đậu nành cùng đậu phộng còn dư lại hơn phân nửa. Ngày mai muốn vận 2.500 cân đậu phộng đến huyện thành, cho nên đại gia cũng không rảnh lo quản đậu nành. Tất cả đều chạy tới trích đậu phộng cùng tẩy đậu phộng. Hà Phương Chi cả ngày đều ở phụ trách trích đậu phộng, tay đều đã tê dần. Tới rồi buổi trưa ăn cơm, về đến nhà, phát hiện Trương Hướng Dương đã đem đồ ăn làm tốt. Hai đứa nhỏ ngồi ở trên ghế, vừa ăn trong chén nấu đậu phộng biên nghe hắn kể chuyện xưa. Hà Phương Chi xoa eo tiến vào, Trương Hướng Dương nhìn thấy nàng động tác. Chạy nhanh chào đón, nếu không ngươi buổi chiều đừng đi đi. Ta ngày hôm qua cùng hôm nay đều tránh 50 cái công điểm. Cũng đủ các ngươi nương ba ăn. Hà phương chi thở dài, kia không được. Chúng ta đội sản xuất mỗi người đều đi, chỉ có ta không đi, ta đây về sau thanh danh còn muốn hay không. Kiếp trước nàng, bởi vì bị cha mẹ truyền khắc phu, đó là không có biện pháp. Sau lại, nàng đem từ từ xuống dốc gia tộc một lần nữa nâng tối thượng tầng quyền quý vọng. Rốt cuộc không ai nói nàng khắc phu, chỉ biết nói nàng là phúc tinh. Người sống trên đời vì lâu dài ích lợi, có thể không tranh nhất thời dài ngắn, nhưng không có người bước, ngươi phải muốn giữ gìn người thanh danh. Thanh danh thứ này thoạt nhìn hư vô mờ mịt, không có gì dùng, kỳ thật bằng không. Hảo thanh danh phần lớn thời điểm có thể tỉnh hạ không ít phiền toái. Trương Hướng Dương thấy khuyên bất động nàng, làm nàng ngồi ở trên bàn, hắn đi giúp nàng nhiệt đồ ăn. Nhanh lên ăn đi. Ăn xong lúc sau, ta cùng ngươi cùng đi bắt đầu làm việc. Trương hướng dương rốt cuộc không đành lòng nàng một người mệt nhọc. Hà phương chi méo hạ hắn ấm áp khô ráo ngón tay, chiều hắn cười cười. Trương hướng dương kinh ngạc một chút, ngươi ngón tay sao như vậy lạnh a? Hiện tại đã là mùa thu, tục ngữ nói rất đúng, một tầng mưa thu một tầng lạnh, hướng chi đã hạ hai ngày vũ. Ta vẫn luôn ở trích đậu phượng lạnh không phải thực bình thường sao. Hà phương chi nhưng thật ra không thèm để ý. Nhưng Trương Hướng Dương lại rất đau lòng. Hắn đem nàng hai tay nắm ở chính mình lòng bàn tay không ngừng xoa nắn, chờ có điểm độ ấm, lại nhét vào chính mình trên bụng. Hà Phương Chi vốt hắn chân trượt làn ra, chạm được hắn cái bụng cái kia tiểu hoa, nàng rôi tay điểm điểm, lòng bàn tay hạ ra thịt rõ ràng phập phồng vài cái. Đừng núp nhích. Trương Hướng Dương chỉ cảm thấy bị nàng ấn địa phương dường như một khối bàn ủi, nóng bỏng lại nóng rực. Hà Phương Chi thấp thấp cười hai tiếng. hướng hắn nghịch ngậm mà chớp chớp mắt chương hướng dương tổng cảm thấy chính mình tiểu tâm tư bị nàng phát hiện nhị tiêm đều đỏ hồng diệp cùng hồng tâm thấy mẹ ruột cười chạy đến bên người nàng nương ngài cười cái gì hồng tâm vóc dáng lùn, tầm mắt vừa vặn dừng ở nàng nương tay hướng nàng cha cái bụng phóng địa phương nàng ngươi tiểu không biết đây là ở sưởi ấm còn tưởng rằng nàng cha trên bụng có cái gì hảo hoạn cho nên cũng vươn tay nhỏ hướng nàng cha cái bụng tác Nhưng nàng vừa mới ăn chính là nước muối đậu phộng, trên tay đều là dầu muối tương giấm. Trương hướng dương thấy nàng rỗi tay lại đây, vội ngăn cản, nắm chặt cổ tay của nàng, ngươi nhìn một cái, ngươi này tiểu rơ tay, còn không mò đi tẩy tẩy. Hồng tâm chiều hắn thẻ lưới, ta không sơ soạn, ta muốn ăn đậu phộng. Nói lại bưng lên chính mình chén tiếp tục ăn. Hồng Diệp ở nàng nương cùng nàng cha trên mặt các rừng lại trong chốc lát, ngạo kiều mà một ngẩng đầu, chính là sờ xuống bụng ra mà thôi. Mặt cư nhiên hồng thành đi khỉ. Hồng tâm mắt lấp lánh mà nhìn nàng tỷ, tỷ, ngươi xem qua đít khỉ a, Hồng diệp bị nàng nghẹn lại, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Hồng tâm lắc đầu, trong miệng lầu bầu một câu, tỷ, nhưng ta chỉ ăn qua thịt heo chưa thấy qua heo chạy. Đội sản xuất có nhiệm vụ heo, bất quá thứ này là quý giá ngọn ý, đều là dưỡng ở heo tràng. Hồng tâm mới hai tuổi đại, ngày thường cũng chỉ ở nhà. Lão phòng cùng trong đất này ba cái địa phương, chạy đi đâu quá heo tràng. Phút một tiếng, Hà Phương chi rốt cuộc không nín được, nàng vươn tay tới, ở Hồng Diệp cùng Hồng Tâm chán thượng các điểm một chút, hai ngươi thật là đối kẻ dở hơi. Hai cái tiểu nhân trộn phun ra hạ đầu lưỡi Trương hướng dương nhìn nương ba cười đến vẻ mặt sẵn lạ, trong lòng giống ăn mật ong giống nhau ngọt. Cơm nước xong sau Trương hướng dương thu thập hảo chén đũa làm hai đứa nhỏ đại ở nhà, nào cũng không cho đi. Sau đó hắn cùng Hà Phương Chi cùng đi kho hàng. Bởi vì toàn đội sản xuất người đều phải lại đây hỗ trợ. Nhưng địa phương không đủ đại, cho nên rất nhiều người đều là ăn mặc áo tơi ở trong sân bận việc. Hà Phương Chi là đãi ở trong phòng trích đậu phộng, trường hướng dương liền không may mắn như vậy. Hắn sức lực đại, lại là sau lại, cho nên muốn lưu tại trong viện tẩy đậu phộng. Vẫn luôn lăn lộn đến buổi chiều 5 giờ nhiều, bọn họ mới đem đậu phộng tẩy xong. Ngày thứ hai. lại là thiên không lượng, Trương Hướng Dương cùng Trương Hướng Dân lại giá kia chiếc xe lửa đi huyện thành. Hai người đưa xong hóa sau, lại riêng đi tranh thành nam giao dừa công ty. Ngày hôm qua đưa lại đây đậu phộng đã bán đi hơn phân nửa, còn dư lại một bộ phân nhỏ, rất nhiều người đều tê ở sạp trước cấp mua. Trương Hướng Dương nguyên bản muốn hỏi một chút trưởng khoa muốn hay không lại định chút, nhưng người khác đi tổng bộ mở họp, cũng không ở. Những người khác lại không làm chủ được Cho nên trương hướng dương cùng trương hướng dân chỉ có thể trở về. Trương đại đội trưởng rốt cuộc vẫn là không có làm xã viên nhóm xuống đất vụn bảo sinh, mà là làm đại gia bắt đầu bận việc đậu nành. Âm u thiên, mây đen cái đỉnh, toàn bộ không trung tựa như một mảnh than trí sắc, mưa phùn kéo dài, gió lạnh thổi qua, chui vào người trong cổ, đến xương lạnh băng. Toàn bộ đông phương đội sản xuất bao phủ ở bên ngông mưa phùng trung. Đội sản xuất kho hàng nơi nơi đều là bang ban thanh. Hướng trong vừa thấy, mười mấy người cầm thô bổng hướng đậu nảnh côn thượng đâm đánh. Mệt mỏi liền dừng lại, dùng tay quơ quơ cột, nghe một chút đậu nành lắc lư thanh âm. Mà này nhóm người giữa cũng không có Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương. Hà Phương Chi liền không cần phải nói, chưa từng có trải qua loại này thể lực sống. Mà, Trương Hướng Dương, trừ bỏ khi còn nhỏ chịu quá điểm khổ, sau khi lớn lên, chẳng sợ hắn vì tránh học phí đi kiếm trước, cũng càng nhiều là mạt cái bàn quét rác. Cùng trong đất sống nhưng không giống nhau Hà Phương chi bưng một chậu nước gấm đặt Ở bàn lùn thượng Chiều bên cạnh trương hướng dương nói Chạy nhanh phao phao đi Bằng không vào khí lạnh liền không hảo Ngày hôm qua làm một buổi trưa Trương hướng dương cả người ướt đẫm, Áo tơi tuy rằng cũng có thể che vũ Nhưng mặc vào thân quá mức cồng kềnh, Làm việc đặc biệt không có phương tiện Rất nhiều người đều đem áo tơi cởi ra Trên đầu đỉnh cái mũ rơm bắt đầu làm Tuy rằng là mưa phùn nhưng thời gian dài, ngũ vẫn là bị xối. Làm việc thời điểm, cả người đều là tiếp đón kính nhi, cũng không cảm thấy lãnh, mà khi ngừng tay sống, gió lạnh hướng trên người thổi, mới phát hiện có bao nhiêu lãnh. Mới từ huyện thành trở về, ăn điểm nhiệt cơm lúc sau, chương hướng dương hảo hảo ngủ mở giấc, này một chút đã tới rồi buổi trưa, hắn bụng lại đói bụng, từ trên giường đất bỏ dậy, nghe được nàng lời nói, vội đi tới phao tay. Chờ lát nữa, ngươi đi trên giường đất nghỉ ngơi, thứ ta nhìn hai đứa nhỏ liền thành hà phương chi thấy hắn sắc mặt có điểm kém lo lắng hắn sẽ sinh bệnh vội dặn dò hắn vài câu trương hướng dương vừa định gật đầu lại không nghĩ bên ngoài có người hướng về phía trong viện ê nơi này là trương hướng dương ra sao trương hướng dương cũng không rảnh lo tiếp tục phao tay vội cầm khối khăn lông bắt đầu lao tay câu đầu hướng viện môn ngoại nhìn lại người sao tới người tới không phải người khác Đúng là thành nam Giao dưa công ty trường khoa. trường khoa tựa hồ không để ý hắn mặt lạnh, hắn đem xe đạp hướng mái hiên phía dưới phóng, sau đó đem trong tay ô che thu hồi tới, từ xe sọt chung lấy ra chính mình mang đến đồ vật đưa cho Hà Phương Chi, "Tẩu tử, ta kêu Lý học sinh. Năm nay 20 tuổi, Hà Phương Chi lập tức mời hắn tiến vào, chúng ta vừa mới chuẩn bị ăn cơm, ly đồng chí cùng nhau đi. Lý học sinh biết nghe lời phải. từ chính mình trong túi đệ thượng hai trường phiếu gạo tia tẩu tử liền phiền thoái hà phương chi chiều trương hướng dương nói đây là ngươi nói tân bằng hữu đi ta đi nhà bếp cho các ngươi lại xào hai cái đồ ăn ngươi hảo hảo chiêu đãi nhân ra trương hướng dương tưởng mở miệng ngăn cản nhưng làm cho khách nhân mặt cũng không thể nói thật chỉ có thể nghẹn khuất mà nhận chỉ là đối cái này liền khách khí lời nói đều nghe không hiểu lý học sinh phi thường có ý kiến từ một tiếng Ngươi tên này nghe tới thật đúng là mới mẻ. Cha mẹ ngươi đây là muốn cho ngươi cả đời đều phải cần cù hiếu học. Lý học sinh cười cười, tên này là ta chính mình khởi. Trương hướng dương ngẩn ra, đối Nga, này niên đại đổi tên tựa như ăn chuyện thường ngày giống nhau đơn giản, không giống đời sau, không có quan hệ đều không hào sửa. Hán tiếp đón Lý học sinh ngồi xuống, cái này vũ, ngươi như thế nào liền tới rồi. Lý học sinh sửa sửa trên người quần áo. Liên bởi vì trời mưa ta mới muốn lại đây A-tan này không phải lo lắng các ngươi đội sản xuất đậu phộng bởi vì ẩm ướt mốc meo sao. Chương hướng dương trong lòng hư lạnh một tiếng, tiểu tử túi tuổi không lớn, miệng nhưng thật ra đủ ngọt. Hắn còn ghi hận phía trước sự tình, ai? Cũng thật khó được. Ta còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ chúng ta ở nông thôn địa phương quá bẩn loạn, bẩn ngươi dày đâu. khinh thường chúng ta người nhà quê, vậy ngươi hiện tại tung tăng mà chạy tới làm gì? Lý học sinh nghe được hắn lời này, khoa trương mà chỉ chỉ xe đạp bánh xe, ngươi nhìn xem ta xe. Ở trên đường lớn kỵ thời điểm, một chút bùn cũng chưa dính lên, liền vào các ngươi đội sản xuất, từ thôn đầu kỵ đến thôn đuôi này một đoạn ngắn, cư nhiên dính nhiều như vậy. Chờ lát nữa, ngươi cho ta chiêu căn thụ chỉ, ta phải đem cái ngói hạ bùn cấp đào giống, bằng không bánh xe đều chuyển bất động. Trương hướng dương cười ha ha, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nên... lý học sinh bĩu môi ta biết ngươi là cảm thấy ta khinh thường người nhà quê khá vậy không thể trách ta nha ở nông thôn chính là dơ chính là bùn nhiều đây là sự thật đi trương hướng dương hừ một tiếng kia còn không phải bởi vì không có tiền có tiền nói ai ngờ dơ ai không nghĩ đều trải lên đường sỏi đá lý học sinh thâm chấp nhận gật đầu cũng không phải là sao đều là nghèo nháo trương hướng dương đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một hồi Mang mắt kính, ăn mặc sợi tổng hợp kiểu áo tôn trung sơn, mang hoa mai bài đồng hồ, cổ áo còn treo chi bút máy, liền hướng ngươi hôm nay này thần trang điểm, ngươi cảm thấy ngươi thích hợp nói những lời này sao. Lý học sinh gãi gãi đầu, ta biết ngươi đây là giận ta đâu. Chân hướng dương hừ một tiếng, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Lý học sinh đem mắt kính bắt lấy tới, từ trong túi móc ra một khối bố sát, ta trước kia có cái cùng lớp đồng học. Cùng ngươi giống nhau là người nhà quê. mấy năm trước nhau đến nhất hung thời điểm hắn leo lên trường học đương quyền phái trở thành hồng vệ binh bởi vì ghen ghét những cái đó người thành phố hắn bắt rất nhiều người cũng hại rất nhiều người ta cuộc đời hận nhất chính là loại này tiểu nhân đắc chí người ta phía trước lời nói không có gì ý tứ chính là nói ngươi thích khoe khoang trương hướng dương lẳng lặng nhìn hắn kia trong mắt ý tứ là ngươi tiếp tục biên xem ta tin hay không phía trước rõ ràng là khinh thường người nhà quê Hắn cũng chính là báo hạ con số mà thôi. Nơi nào can rỡ. cư nhiên lấy hắn cùng hồng vệ binh đánh đồng. Lý học sinh có chút xấu hổ, nhưng ta cảm thấy ngươi cùng người nọ không giống nhau. Ta nghe nói mặt khác mấy cái rau dừa công ty cũng bán nước đậu phộng, là ngươi đưa đi đi. Trương hướng dương không phủ nhận. Lý trầm trọng chụp hạ bờ vai của hắn, không nghĩ tới, ngươi người này đầu vóc còn rất sống. Hắn thở dài lại nói. Người bán này ướt đậu phộng nhưng thật ra cho ta để ra tỉnh. Chân hướng dương vô pháp lại trang cha cô, cái gì tỉnh? Hôm nay buổi sáng mở họp, tổng bộ làm chúng ta nhiều hơn rau dưa chủng loại. hắn thở dài, người cũng biết, ở nông thôn thu đi lên đồ ăn, hoặc là lạn hoặc là số lượng quá ít. Chúng ta rau dưa công ty nếu là lại như vậy đi xuống, liền phải thu không đủ chi. Đừng nhìn thu đi lên giá cả rất thấp, bán thực quý. Nhưng bởi vì trên đường hao tổn quá nhiều, hơn nữa phải cho công nhân trả tiền lương, cho nên giao dưa công ty trưởng kỳ ở vào lỗ vốn trạng thái. Lý học sinh đem tính toán của chính mình nói, ta tính toán cùng phía dưới đội sản xuất hợp tác, trực tiếp từ các ngươi đem đồ ăn đưa đến chúng ta giao dưa công ty bán. Như vậy sẽ không sợ trên đường hỏng rồi. Lại còn có tỉnh tiền xe. Trương hướng dương xem hắn, như vậy được không sao. Cung tiêu xã có thể đồng ý. bọn họ có cái gì không đồng ý bọn họ còn bất việc đâu lý học sinh đĩu môi bọn họ càng thích vận chứng gà đừng nhìn thứ này dễ dàng thoái nhưng nó phóng thời gian lâu a không giống rau dương nếu là phóng hỏng rồi hai nhà phải cãi cỏ có đôi khi vì trốn tranh trách nhiệm có thể xảo vài thiên nguyên bản hỏng rồi hơn một nửa bởi vì này một trì hoãn trực tiếp hỏng rồi một chỉnh xe chúng ta hai nhà xấu xa đã sớm kết hạ Hiện tại không cần vận rau dưa cho chúng ta, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Chân hướng dương ngang một tiếng, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì đồ ăn? Lý học sinh thẳng thẳng thân thể, ta nghe nói các ngươi đội sản xuất loại khoai tây, khoai lang đỏ, đậu phộng, này đó đều là đồ ăn a. Chân hướng dương gật đầu, đúng vậy. kia đậu phộng có thể bán cho chúng ta rau dưa công ty. Khoai tây cùng khoai lang đỏ cũng đúng. Đến nỗi bắp, này thuộc về lương thực. Giao dưa công ty không bán lương thực, bọn họ cũng không thể thu cái này. Hà Phương Chi bưng hai bàn đồ ăn tiến vào, một mâm là nước muối đậu phộng, một mâm là thịt kho tàu đậu que khô. Các ngươi vừa ăn vừa nói chuyện đi. Lý Học Sinh lập tức chiều nàng nói lời cảm tạ, xem này thái sắc, liền biết tẩu tử tay nghề phi phàm, vất vả tẩu tử. Như vậy trắng ra khen, Hà Phương Chi nghe xong phi thường cao hứng, liên tiếp mà tiếp đón hắn ăn nhiều. Trương hướng dương mặt đều đen, méo chiếc đũa mu bàn tay thượng mạo gân xanh, tiểu bạch kiểm, liền sẽ nói ngọt lời nói. Chút nào đã quên, phía trước chính mình cũng là như vậy không có tiết tháo mà khen chính mình tức phụ. Hà Phương chi cấp hai đứa nhỏ thịt cơm, làm cho bọn họ chính mình ăn. Lý học sinh ăn khẩu nước muối đậu phộng, khen không dứt miệng, tẩu tử, ngươi nấu đậu phộng thật là ăn quá ngon. Hôm trước, Trương Đại ca cũng đưa ta hai cân đậu phộng, ta cũng nấu. Hương vị cùng ngươi này quả thực một cái bầu trời, một cái ngầm. Tẩu tử, ngươi đây là như thế nào nấu nha? Trương Hướng Dương không thể nhịn được nữa, âm dương quái khí địa đạo. Lý trưởng khoa đây là tưởng đổi nghề đương đầu bếp. Lý học sinh ở trên mặt hắn nhìn thoáng qua, lắc đầu, đương cái gì đầu bếp nha? Tan này không phải tưởng về sau mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy nước muối đậu phộng sao? Hắn chiều Hà Phương chi cười, nếu không phải tẩu tử gả cho người. ta khẳng định đem tẩu tử cưới về nhà. trương hướng dương hừ một tiếng, liền hướng ngươi lời nói, về sau ngươi cưới nơi nào là tức phụ, rõ ràng chính là đầu bếp nữ. Lý học sinh đương nhiên địa đạo, đương nhiên a ta cưới vợ chính là vì thỏa mãn ta miệng. Mặt khác đều đến dựa sau. trương hướng dương lạnh lạnh địa đạo, chỉ cần không phải mắt mù, tay nghề tốt đầu bếp bằng gì coi trọng ngươi. Lý học sinh đều phải bị hắn khí tạc, ta có nào điểm không hảo. Ngươi nào nào đều không tốt. Hà Phương Chi thấy hai người xảo đi lên, vội cấp Trương Hướng Dương trong chén gấp một khối thịt kho tàu đậu que, chạy nhanh ăn đi, ngươi không phải thích nhất ăn này đồ ăn sao. Nói còn chiều hắn xử cái ánh mắt. Trương Hướng Dương tiếp thu đến tin tức, cũng không nói, túi đầu lùa cơm. Hà Phương Chi mời Lý học sinh dùng bữa, Lý đồng chí, nhưng đừng để ý a hải tử hắn cha có đôi khi chính là quá ngây thơ. Cùng cái hải tử dường như... Một hai phải tranh cái đúng sai. Kỳ thật tranh cái này có cái gì ý nghĩa? Lại không phải hắn cưới vợ. Lý học sinh bình phục một chút, ăn đồ ăn, tẩu tử nói rất đúng. Là ta cưới vợ. Hắn nói ta cưới không liền cưới không chứ. Ta khẳng định có thể cưới. Lại còn có muốn so tẩu tử hảo. Hà Phương Chi còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện thiếm. Cơm nước xong sau, trương hướng dương mang theo Lý học sinh đi lao phòng bên kia thương lượng hợp tác sự tình. Lý học sinh lại muốn 1.000 cân đậu phộng. Vừa vặn bọn họ ngày hôm qua đưa xong 2.500 cân đậu phộng, còn dư lại 1.000 nhiều cân. Lý học sinh toàn muốn. Trương hướng dân tự mình đi đưa, Trương hướng dương cũng đi theo cùng đi. Về đến nhà, Hà Phương Chi hỏi Trương hướng dương, ngươi không phải muốn cùng nhân ra giao bằng hữu sao? Như thế nào còn xảo đi lên? Trương hướng dương đem phía trước hắn khinh thường dân quê sự tình nói ra. Hà Phương Chi ngẩn ra. Có lẽ hắn chính là thuận miệng một câu lầu bầu. Cũng không có cái kia ý tứ đâu. Nay liền giống bị nam nhân thương quá, nữ nhân thuận miệng liền sẽ nói thượng một câu nam nhân đều không phải thứ tốt. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không phải đối sở hữu nam nhân đều có thành kiến. trương hướng dương có điểm xấu hổ địa đạo, ta cảm thấy hắn người này miệng lươi chân tru, vừa thấy liền không phải cái người thành thật, ta nhìn khó chịu. Hà Phương chi nhữ mày hồi tưởng, có sao? Trương hướng dương thực khẳng định gật đầu, có. Hắn vẫn luôn ở khen tặng ngươi. Ai biết hắn có hay không mạnh khỏe tâm. Ta xem hắn tám phần là tới kệ ta góc tưởng. Hà Phương chi dở khóc dở cười, cảm tình hắn đây là ghen tị, nàng nhéo nhéo nuôi hắn, ngươi thế nhưng suy nghĩ vớ vẩn. Hắn tuổi tác so với ta còn nhỏ đâu. Hơn nữa hắn so ngươi còn tính trẻ con, ta nơi nào sẽ coi trọng hắn. Trương hướng dương khẩn trương mà bắt lấy tay nàng. vậy ngươi coi trọng ai hà phương chi cong lên khỏe miệng điểm hạ hắn cái chán coi trọng ngươi như vậy lăng đầu thanh Trương hướng dương ôm nàng eo nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc địa đạo bên ngoài những cái đó nam nhân đều không phải người tốt bọn họ cũng chưa ta hảo bọn họ cưới vợ đều là vì nối roi tông đường vì có người nấu cơm vì dục vọng chỉ có ta là thiệt tình thương ngươi hà phương chi nhúng mày mỉm cười hỏi ngược lại nói như vậy ngươi cưới ta Không cần ta nối roi tông đường, không cần ta nấu cơm, không cần thư giải dục vọng rồi. Trương hướng dương gãi gai tóc, hắn giống như đem chính mình cấp bao lại. Hà phương chi méo hạ hắn mặt, mặt mày đều lộ ra vài phần cười. Ngươi nha, thật là cái tiểu khả ái. Nói, đem hắn tay cầm khai, xoay người ra nhà ở. Trương hướng dương nhìn nàng bóng dáng, gì? Hắn khi nào thành tiểu khả ái? Còn con nàng ngữ khí hảo kỳ quay a? Bởi vì cùng thành nam giao dưa công ty có hợp tác, trương đại đội trưởng dầm mưa làm phía dưới xã viên đến trong đất vụn bảo sinh. Trời mưa có chỗ tốt chính là, vụn bào sinh không cần riêng giải thủy. Trực tiếp rút liền có thể. Khuyết điểm chính là, mặt trên bùn quá nhiều. Tăng thêm vận chuyển trọng lượng. trương hướng dương cùng Hà Phương chi hai người đều phải đái trên mặt đất rút đầu phộng. Bận việc cả ngày, chờ tới rồi tan tầm thời gian. Hai người đều mệt đến tinh bỉ lựa tẫn. Qua loa ăn xong trầu này lúc sau, hai người đơn giản rửa mặt trải đầu hạ, liền đến trên giường đất ngủ. Tới rồi ban đêm, Trương Hướng Dương cảm thấy chính mình giống như bị người ngăn chặn giống nhau. Hắn mở mắt ra, phát hiện hắn tức phụ mặt chính dán hắn cánh tay, một bàn tay càng là đẻ ở hắn ngực, trách không được hắn không thở nổi đâu. Trương Hướng Dương vừa định đem tay nàng bỏ vào ổ chăn, lại phát hiện xúc tua chỗ, độ ấm cực cao. Hắn sờ sờ tay nàng tâm, nóng bỏng đến độ có thể nấu trứng gà. Đây là phát sốt sợ tới mức trương hướng dương lập tức bỏ dậy, sờ hướng cái chán của nàng, đối lập hạ chính mình, khác biệt như thế to lớn, khẳng định là sốt cao. Chỉ là này đại buổi tối, công xã trạm y tế cũng không có khả năng có người trực ban, bên này đều là đến giờ liền tan tầm. Cho nên hắn chỉ có thể dùng hắn kiếp trước biết đến vật lý hạ nhiệt độ. Thế tức phụ một lần nữa đắp chăn đàng hoàng. Phát hiện miệng nàng phát làm, đã nổi lên ra. Ra phòng, đến nhà chính cao trên bàn đề ra hạ phích nước nóng, lúc này mới phát hiện phích nước nóng đã không thủy. trương hướng dương cũng không kinh động hai đứa nhỏ, tay chân nhẹ nhàng mà bưng nước gấm vào phòng. Hắn đầu tiên là ở cổ, lòng bàn tay, gan bàn chân chỗ không ngừng trà lau nhưng hiệu quả không quá rõ ràng. Nghĩ đến lần trước thỉnh bành ra một uống rượu còn thừa non nửa bình bao đài, hắn lập tức lấy lại đây giúp nàng trà lau là lướt đã tới rồi nói mê sảng nông nỗi trương hướng dương đỉnh mày níu chặt vớt nàng nóng bỏng cái chán trong lòng nôn nóng không thôi là lướt ta nóng quá trương hướng dương ngây người một cái trước mắt lại phát hiện nàng bắt đầu nhích tới nhích lui không chỉ có đem quần áo đập rớt càng là ở xả quần áo của mình là lướt trương hướng dương để lại nàng bả vai tức phụ tức phụ ngươi tỉnh tỉnh nhưng đừng là sốt mơ hồ đi Hà Phương Chi mở to mắt, đối thượng hắn nôn nóng mặt mày, tiết hầu giật giật, lại phát hiện thanh nhầm khô khốc, khốc, ta đây là làm sao vậy? Ngươi phát sốt. Hẳn là gặp mưa đông lạnh chứ. Chương hướng dương đem vừa rồi hắn ngã vào trên tủ đầu giường chén bưng lên tới, nhanh lên uống nước đi. Trời trời đã sáng, ta liền đi mượn xe cho ngươi mua thuốc hạ sốt. Hà Phương Chi tiếp nhận chén uống lên cái tinh quang. Một chén nước gấm xuống bụng, cả người thoải mái. Hà Phương Chi khôi phục điểm sức lực, một lần nữa nằm hồi trên giường, nắm hắn tay, ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng. Ngươi vừa mới đều sốt mơ hồ, bắt đầu nói hồ lời nói. Liên tiếp mà kêu là lướt. Trương hướng dương lau đem mồ hôi trên chán, lại sơ soạn cái chán của nàng, độ ấm như cũ rất cao. Hà Phương Chi lông mi rung động hai hạ, lại bay nhanh túi đầu. Trương hướng dương hơi hơi như mày, nàng vừa rồi theo bản năng tránh né hắn tầm mắt. Chẳng lẽ là lúc có cái gì vấn đề? Liên ở hắn nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Hà Phương Chi nghiêng đầu xem hắn, vất vả ngươi. Ta giúp ngươi lau lau dưới nách đi. Như vậy đánh bại đến tương đối mau. Chân hướng dương thử thăm dò mở miệng. Phía trước bọn họ từng có miệng ước định. Hà Phương Chi ngẩn ra hạng, vốn là thiêu đến đỏ bừng mặt càng thêm một tầng mây đỏ. Nhưng thật ra so với kia thục thấu hồng quả táo càng diễm lệ. Nàng khởi bỏ văn áo, bên trong ăn mặc ngực Nhưng thật ra không lo lắng đi quang. Nhưng nàng chưa bao giờ ở nam nhân trước mặt như vậy thất thố quá, cho nên đôi mắt bế đến gắt gao Nhìn thấy hắn động tác, trương hướng dương vội chấn an nàng, ngươi đừng khẩn trương. Ta khẳng định sẽ cẩn thận. Nói cầm bông dính chút rượu mạnh hướng nàng nách nhập sát. Phía trước ngủ thời điểm còn không có phát giác hiện tại nhưng thật ra cảm giác bị rượu cọ qua địa phương có điểm nóng rác. Tuy rằng không phải rất đau, nhưng kia cảm giác tuyệt đối không bình thường. một buổi tối, trương hướng dương đều ở không ngừng giúp nàng trà lau, cũng tạm thời quên hết nàng nói hổ lời nói sự tình. cả người mệt mỏi hà phương chi nhưng thật ra ngủ đến hôn hôn trầm trầm. tới rồi 5 giờ, trương hướng dương đi tìm hắn cha mượn xe đạp, hắn cơi xe đạp chạy đến trấn vệ sinh sở mua thuốc hạ sốt. sau khi trở về, trương hướng dương cho nàng ăn vào một viên dược, chạy nhanh ăn đi. kế tiếp nhật tử, hà phương chi đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi. giống nàng tình huống như vậy. đội sản xuất còn có vài cái chỉ là bọn hắn mệnh đều không có hà phương chi tốt như vậy có thể nằm trên giường nghỉ ngơi chẳng sợ không thể xuống đất cũng muốn đến kho hàng trích đậu phượng cái này niên đại nhưng không có dấu bệnh sợ thầy cách nói nếu bởi vì sinh bệnh liền không tới tránh công điểm đại gia chỉ biết nói ngươi kiều khí lười nhác không làm việc cho nên đương người khác hỏi hắn tức phụ thời điểm chương hướng dương luôn là đem bệnh tình nói được cực nghiêm trọng an vài viên thuốc hạ sốt vẫn luôn không thấy hảo. Ta hôm nay thiên muốn bắt đầu làm việc, cũng không có thời gian đưa nàng đi bệnh viện chữa bệnh. Lại nói nàng cũng đau lòng rực tiền, không chịu đi. Ngươi tức phụ là cái hiền huệ người. Ai, cũng là nàng ngày thường thân thể quá hư. Ngươi nha, ngày thường phải nhớ đến nhiều cho nàng bổ bổ. trương hướng dương mỗi lần đều đáp ứng. Chờ tới rồi ngày thứ ba, Hà Phương chi bệnh rốt cuộc hảo. Nàng bắt đầu cùng đại gia cùng nhau xuống đất tránh công điểm. Trương hướng dương nguyên bản muốn cho nàng ở nhà nghỉ ngơi, nhưng nàng như thế nào cũng không chịu, ta hiện tại nếu là lại nằm xuống nghỉ ngơi, phỏng chừng nhân ra cũng sẽ không lại tin ngươi nói. Trương hướng dương nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cũng may, Hà Phương Chi bắt đầu làm việc kia một ngày, thời tiết trong. Đội sản xuất lần này loại đậu phộng nhiều nhất, khoai lang đỏ cùng khoai tây thứ chi, dư lại chính là bắp cùng đậu nành. Lần này thu hoạch vụ thu rằng có hơn một tháng. Dư lại cây ruộng, không cần nóng lòng nhất thời. Chờ thu hoạch vụ thu lúc sau, nhà bọn họ cũng phân tới rồi tân đồ ăn. Trương Hướng Dương nhìn nàng này thân thể, nghĩ đến chính mình còn dư lại chút phiếu gạo, liền muốn mang nàng đi huyện thành ăn cơm. Đem hai đứa nhỏ cũng mang lên, chúng ta cả nhà đều đi. Trương Hướng Dương tưởng thừa dịp thời tiết hảo, làm hắn tức phụ đi ra ngoài đi bộ đi bộ, ăn chút tốt. Huyện thành bách hóa đại lâu cái gì đều có bán. Chúng ta đi đi dạo. Đúng rồi, Hồng Diệp cùng Hồng Tâm còn không có xem qua điện ảnh đi. Chúng ta đi xem. Hà Phương Chi còn có chút do dự, Hồng Diệp cùng Hồng Tâm lại nghe tâm ngứa khó nhịn, túng Hà Phương Chi cánh tay, liên tiếp mà năn nỉ nàng, nương, chúng ta đi thôi. Ta muốn đi xem điện ảnh. Ta cũng phải đi. Hồng Tâm không cam lòng người sau, nhấc tay hồn ào. Hà Phương Chi đành phải đáp ứng. Vì thế, trương hướng dương cưới xe đạp phía trước ngồi Hồng Diệp. Hà Phương Chi ngồi ở phía sau, trong lòng ngực ôm hồng tâm. Hà Phương Chi vẫn là đầu một hồi ngồi xe đạp, một tay ôm hồng tâm, một tay khẩn nắm chặt đệm. Ngươi cẩn thận một chút, nhưng đừng đem chúng ta nương hai quăng ngã đi ra ngoài. Chân hướng dương cười ha ha, tuyệt đối sẽ không. Yên tâm đi, ta đạp xe thực ổn. Đi thông huyện thành con đường này là điều đường sỏi đá, trên đường cũng không có gỗ ghề lồi lõm. Đoàn ngươi tới rồi chấn trên, bụng đều đói bẹp. Trương Hướng Dương liền mang theo các nàng đến quốc doanh tiệm cơm. Hắn đem xe đạp đỗ ở cửa. Đoàn người vào phòng. Hai đứa nhỏ tò mò mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Hà Phương Chi nhìn mắt đang ở ăn cơm người. Một vị ăn mặc màu lam quần áo nữ phục vụ đi tới. Chiều Trương Hướng Dương nói, vì nhân dân phục vụ. Đồng chí, ngài muốn cái gì đồ ăn? Trương Hướng Dương một chút cũng không sợ, ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đồng chí. Ta muốn một mâm thịt kho tàu, bốn lượng rau hẹ thịt heo hơn sủi cảo, một mâm nấm hương rau xanh, lại cho ta thượng hai chén cơm thẻ. Hết thể phái phản động đều là hổ giấy. Đồng chí, thịt là muốn phiếu thịt, ngài có sao? Chưa hướng dương tử trên người móc ra phiếu, người không phạm ta, ta không phạm người. Đồng chí, có. Này hai người ngươi tới ta đi, rốt cuộc đem đồ ăn điểm xong. Hà phương chi còn trước nay chưa thấy qua cái này trận trượng. cách cái bàn, thấp giọng hỏi hắn, các ngươi vừa rồi phía trước vì cái gì muốn thêm kia một câu kỳ kỳ quay quay nói, kỳ kỳ quay quay nói, trương hướng dương hai mắt beo lại, chỉ vào một mặt trên tường mấy cái đỏ thâm tự chiều nàng nói, ngươi biết mấy chữ này là ai viết sao? hà phương chi niệm một câu, vì nhân dân phục vụ, trương hướng dương nhẹ giọng nói, là mao chủ tịch, hà phương chi tán thưởng không thôi, hắn thư pháp cũng thật hảo, nếu có thể nhìn thấy hắn. Ta nhất định phải bái hắn làm thầy. Từ Hà Phương chi cùng Dương Bồi Hoa học được chữ Hán lúc sau, liền bắt đầu học toán học. Bởi vì nàng cho rằng chính mình trí nhớ thật tốt, chi bằng đem thời gian tiêu phí ở chính mình nhất không am hiểu mặt trên. Bởi vì toán học thư không giống ngữ văn thư có quan hệ với Mao chủ tịch chuyện xưa. Người nhà quê tự nhiên cũng sẽ không đem Mao chủ tịch treo ở bên miệng. Bọn họ liêu đều là chủ nhân trường đinh gia đoạn. chịu kiếp trước ăn sâu bén dễ tư tưởng. vô luận là quyền quý công hơn vẫn là bần dân bá tánh đều không thể tùy tiện vọng ý quân vương cho nên chẳng sợ trong nhà treo mao chủ tịch bức họa nhưng nàng cũng không biết đó là hiện tại lãnh tụ còn tưởng rằng là trương gia tổ tiên trương hướng dương xoa xoa cái chán trong lòng kia vẫn luôn tiêu tán không thôi nghi hoặc rốt cuộc có đáp án nay tân trung quốc còn có không quen biết mao chủ tịch người sao nhưng hắn tức phụ không quen biết trên đời này cũng liền hắn tức phụ có thể tùy tiện mà nói ra ta tưởng bái hắn làm thầy loại này lời nói đi những người khác liền tưởng cũng không dám tưởng hắn là cái lòng dạ bằng thằng người đương hắn có nghĩ hoặc sẽ không giống Hà Phương Chi giống nhau giấu ở trong lòng hắn thích rõ ràng hỏi ra tới cho nên cơm nước xong sau Trương Hướng Dương mang theo người một nhà đến phụ cận dạp chiếu phim mua bốn chương phiếu những người khác đều xem đến mùi ngon Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương lại ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm Hà Phương Chi cũng không nghĩ tới Chính mình cư nhiên sẽ bởi vì một người danh bị Trương Hướng Dương nhìn thấu. Ngươi có thể nói cho ta thân phận của ngươi sao? Trương Hướng Dương kinh ngạc qua đi, bắt đầu hồi tưởng, người này là khi nào xuyên qua tới. Hắn cùng Hà Phương Chi lớn nhất bất đồng chính là hắn xem qua rất nhiều xuyên qua đề tài, hơn nữa chính hắn chính là xuyên qua, cho nên hắn không cần giống Hà Phương Chi lặp đi lặp lại nhiều lần thử. Hắn trái lo phải nghĩ xác định người này hẳn là hắn phía trước liền xuyên qua tới. Hà Phương Chi quét hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi sao? Trong bóng đêm, Trương Hướng Dương đôi mắt nháy mắt trở to, thủ hạ ý thức mà nắm chặt cổ tay của nàng, ngươi sớm biết rằng. Khi nào? Cũng không bao lâu. Chính là ngươi đi ta nhà mẹ đẻ kêu một ngày. Trương Hướng Dương giật mình, vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn không chịu nói cho ta? Hà Phương Chi bị hắn hỏi trụ. Nói thật. Chương hướng dương phát hiện thân phận của nàng có thể bằng phẳng mà nói ra. Nhưng nàng lại không được. Nàng từ nhỏ đến lớn, học được chính là che giấu chính mình cảm xúc, muốn thời khắc bảo trì đoan trang, tốt thể. Chẳng sợ nàng hiện tại thực kinh ngạc, nhưng nàng như cũ có thể bảo trì bình tĩnh. Nàng tựa như đã bị người chế tạo tốt đồ đựng, tính cách đã định rồi hình. Nhưng nàng không nói cho hắn, đảo không phải bởi vì nàng cẩn thận. Mà là bởi vì ta muốn biết người thích chính là ta cái này thân phận vẫn là con người của ta. Hà Phương Chi không có muốn giấu cả đời. Nàng một chút một chút triển lộ chính mình tính cách, tự nhiên cũng không lo lắng cho mình sẽ bị hắn xuyên qua. Rốt cuộc hắn cũng có bí mật nắm ở trên tay nàng. Chân hướng dương bị hỏi chủ. Hắn thích chính là nàng thê tử thân phận, vẫn là nàng. Ta, Hà Phương Chi, tuyệt đối không thể đương người khác thế thân, vì người khác tồn tại. Người, Chắc không được nàng gần nhất nôn hành cử chỉ đều cùng trước kia không giống nhau, nói chuyện ngự khí len ken hữu lực, thần thái không có nửa phần nhu nhược, ngược lại lộ ra dẻo dai. Ta không nhu nhược. ngươi biết gia tộc của ta là như thế nào bồi dưỡng ra đủ tư cách danh môn khuê tú sao. Nàng tiến đến hắn bên hai, nhiệt khí phun đến hắn nhị hoa, nhưng hắn liền nửa phần kiểu diễm tâm tư đều không có. Nàng nói chuyện thanh em vô tính không gần sóng, không có bất luận cái gì phập phồng Nhưng vô cớ làm hắn cảm thấy có một kia lạnh leo tập đến mặt. Nàng nhan nhạt mà cười, ánh mắt có chút lơ mơ, ta năm tuổi thời điểm, thích một con mèo toàn thân tuyết trắng, thường thường đậu ta cười. Dưỡng nửa năm, có một ngày, ta mẫu thân tự muốn ta đem kia chỉ miêu giết. Vì cái gì? Chân hướng dương mãnh đến cả kinh. Bởi vì hà gia nữ nhi không thể nhu nhược. Phải nhớ đến, lại thích đồ vật, ở ngươi không có tuyệt đối quyền lực trước mặt, ngươi không xứng có được. tùy thời đều có thể mất đi. Trương hướng dương trái tim đột nhiên rụt một chút, hắn nắm lấy nàng lạnh leo ngón tay, thanh âm phát run, đều đi qua. Trong bóng đêm, Hà Phương chi mặt bị điện ảnh màn hình chiếu lúc sáng lúc tối, nàng nhìn thẳng phía trước, sâu kín mà thở dài, đi qua sao. Nàng như thế nào cảm thấy đỉnh đầu còn đè nặng mây đen đâu. Trương hướng dương lại tăng thêm trên tay lực độ. Hà Phương chi hoàn hồn, nghiêng đầu xem hắn, ngươi còn không có cho ta đáp án đâu? chân hướng dương trầm mặc hắn sở dĩ nhanh như vậy tiếp thu nàng đơn giản là bởi vì nàng là hắn thế tử ấy nhưng thật ra chưa nói tới nhưng thích lại là khẳng định hắn thích ôn nhu hiền huệ thế tử chính là hiện tại nàng nói cho hắn nàng không chỉ có không phải hắn thế tử nàng còn không ôn nhu ngươi cho ta điểm thời gian đi mấy ngày này nàng một chút một chút mà khôi phục chính mình tính cách liền biết nàng không nghĩ lại chứa đi kế tiếp Hai người đều không có nói nữa. Hà Phương chi lẳng lặng nhìn điện ảnh màn hình. Nay vẫn là nàng đầu một hồi xem điện ảnh, hết thể đều là như vậy mới lạ. Bởi vì có này một tầng ngoại ý muốn, hai cái đại nhân cũng không có nhàn tâm lại dạo đi xuống. Cho nên xem xong điện ảnh lúc sau, bốn người liền về nhà. Trên đường, Hồng Diệp vẫn luôn hỏi cái không ngừng, cha, vì cái gì kia bố thượng có thể có bóng người, còn có thể phát ra âm thanh đâu. Trương hướng dương kiên nhẫn cho nàng giải thích, đó là điện ảnh, bên cạnh là có máy phát điện. Hà phương chi ôm hồng tâm cũng nghiêm túc nghe. Xe đạp kỵ đến cửa thôn thời điểm, trương mẫu vừa lúc từ sông bên cạnh quẻo vào trong thôn, nhìn đến bọn họ liền đón đi lên. Các ngươi sao mới trở về nhà? Nhà ta tới khách nhân, tiểu tam tức phụ, ngươi cùng ta về nhà đi làm hai dạng sở trường hảo đồ ăn đi. Hà phương chi ôm hồng tâm xuống dưới, hồng diệp cũng từ trước mặt mẻ xuống. Trương Hướng Dương đẩy xe, nghiêng đầu hỏi Trương Mẫu, ai tới? Chính là đại ca người kia sư phó. Cũng không biết hắn vì sao liền tới nhà ta. Nhưng đem ta bận việc. Vừa dứt lời, đoàn người liền đi tới Gia Môn. Vừa vặn, Trương Đại Đội trưởng đoàn người cũng từ nhà chính đi ra. Đây là sao lạ? Như thế nào không lưu khách đâu? Trương Mẫu có điểm kỳ quái. Trương Đại Đội trưởng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cho ngươi đi chuẩn bị đồ ăn. Ngươi lan lộn đến bây giờ còn không có trở về, ngươi đi đâu? Thái huynh đệ lập tức muốn đi, ngươi nói một chút, sao như vậy sẽ chậm trễ sự đâu? Thái trương bình vội căng ngăn, trương đại ca cũng không thể nói như vậy. Ta cũng chính là lái xe trải qua bên này, lại đây thảo chén nước uống, thuận tiện cùng hướng dân nói tiếng, hậu thiên liền đi ta kia đi học. Trương đại đội trưởng vội nói, thái huynh đệ là cái phụ trách hảo sư phó. Lão đại, ngươi phải hảo hảo cùng hắn học. Nếu là học không tốt, ta không nhận người đứa con trai này. Trương hướng dân vội gật đầu, là, cha. Thái Trương Bình cười cười lúc sau, liền cùng đại gia hỏa cáo từ đi rồi. Trương đại đội trưởng đưa con người toàn vẹn, nhìn đến tiểu nhi tử một nhà, các ngươi đi huyện thành đi dạo một ngày, sớm một chút trở về đi. Trương mẫu vội nói, hai tử cha hắn, chúng ta hiện tại thật vất vả vội xong thu hoạch vụ thu, có điểm nhàn rôi thời gian, hai tử tới chơi. Còn không có thấy gia môn, ngươi liền đem người đuổi đi trở về, ngươi đương đây là cái gì cha nha? trương đại đội trưởng bị nàng nghẹn lại, tùy tiện ngươi đi. trương mẫu lôi kéo tiểu nhi tử tiến sân, đi, giúp nương làm điểm chuyện này. Cơm chiều liền lưu tại bên này ăn đi, đừng trở về làm. trương hướng dương không thể nời hà, đành phải đi theo đi vào. Bọn họ đất phần trăm lương thực cũng tất cả đều thu lên đây. trương gia trụ chính là đậu phộng. Khoai tây cùng khoai lang đỏ. Cả nhà đều ở trong sân trích đậu phộng. Ăn cơm khi, các nam nhân ở bên cạnh uống rượu, liêu hôm nay công điểm sự tình. Dương Tố Lan cùng Hà Phương Chi cũng ở bên cạnh nói chuyện hiếm. Dương Tố Lan thấy Hà Phương Chi đã lâu không có tới tìm nàng chơi, có chút buồn bực, Ngươi mỗi ngày ở nhà làm gì đâu. Hà Phương Chi có điểm không thói quen ở ăn cơm khi nói chuyện. Đành phải ở nhai xong đồ ăn khe hở, hồi nàng. Ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao. Ta muốn ôn tập. Dương Tố Lan vô vô đầu, xem ta này trí nhớ. Nói, nàng quay đầu đi xem công công, cha, thanh niên trí thức điểm những người đó nói lập tức liền phải khôi phục thi đại học, là thật vậy chăng? Hà Phương Chi theo bản năng nhìn về phía Trương Hướng Dương, lời này tựa hồ là hắn trước nói đi. Trương Đại Đội trưởng cười nhạo một tiếng, nào có chuyện này. Thế nhưng nghe bọn hắn nói bữa. Hà Phương Chi bay nhanh nhìn về phía Trương Đại đội trưởng, thi đại học sẽ không khôi phục. Trương Đại đội trưởng thực khẳng định mà lắc đầu, từ hủy bỏ thi đại học kia một ngày. Mặt trên liền chia làm hai phái, nhất phái chủ trường khôi phục, nhất phái duy trì hủy bỏ, đều bảy tám năm, nói nhau nhau cái không ngừng. Giáo dục cục bên kia cũng không có xuống dưới văn kiện. Việc này ta xem 10 có tám chín là những cái đó thanh niên trí thức chính mình nháo ra tới. Cha, người biết bọn họ nháo. còn không đi làm sáng tỏ. Dương Tố Lan có chút không nghĩ ra. Trương Đại Đội trưởng lông mày một dựng người lời này nói, ta vì sao muốn đi làm sáng tỏ. Bọn họ thành thành thật thật đãi ở thanh niên trí thức điểm đọc sách không hào sao. Đỡ phải những cái đó lòng dạ hiểm độc lạn phổi ra tới thai họa chúng ta đội sản xuất tiểu cô nương. a một bàn người đều đồng thời nhìn về phía hắn. Nguyên lai Trương Đại Đội trưởng như vậy phúc hắc. Trên đường trở về, hà phương chi nghiêng đầu nhìn về phía trương hướng dương ngươi nói thật có thể khôi phục thi đại học sao có thể trương hướng dương thực khẳng định gật đầu chỉ cần con số giúp suy sụp là có thể khôi phục hà phương chi nghiêng đầu xem hắn ngươi là như thế nào có thể xác định con số giúp nhất định sẽ suy sụp đâu ta nghe nói bọn họ hiện tại thế rất lớn đâu trương hướng dương ôm hương tâm tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói chờ trở về rồi nói sau tới rồi ra Hồng Diệp cùng Hồng Tâm đến trong viện chơi. Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương đến nhà chính nói chuyện. Nói đi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Hà Phương Chi nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, ngươi nên sẽ không hiểu bói toán chi thuật đi. Trương Hướng Dương lắc lắc đầu, không phải. Ta là xuyên qua lại đây. Xuyên qua. Đây là có ý tứ gì? Hà Phương Chi vẫn là đầu một hồi nghe thế sao mới lạ từ đâu? Chính là từ tương lai xuyên Việt đến bây giờ. Từ hiện tại xuyên qua đến qua đi. Hà Phương Chi hai tay chống cảm, đôi mắt mạo quang. Vậy ngươi này so bói toán còn lợi hại ai nhân ra còn có vài phần sai lầm cơ suất. Ngươi lại hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Chân hướng dương giống như nói cũng rất có đạo lý. Hà Phương Chi tấm tắc khen ngợi, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ngươi nên không phải là ông trời nhi tử đi. Cư nhiên cho ngươi lớn như vậy ưu thế. Chân hướng dương. Hắn muốn thật là ông trời nhi tử, vì sao muốn xuyên đến cái này cha nam trên người, lại còn có không cho hắn ký ức, làm hắn nhận hết ủy khuất. Nay bàn tay vàng nên không phải là ông trời đối hắn bồi thường đi. Hà Phương Chi nghĩ nghĩ, nếu chúng ta đã nói khai, kia không bằng định rồi kỳ hạ. Chúng ta liền lấy ba tháng trong khi, nếu ngươi vô pháp tiếp thu ta, đến lúc đó chúng ta liền ly hôn. Hai tử một người một cái, cho nhau có thể xem hài tử. Trương hướng dương. Hắn như thế nào cảm thấy hắn một cái hiện đại người cũng chưa nàng một cái cổ nhân như vậy mở ra đâu. Ở cổ đại, ly hôn đối nữ nhân thương tổn hẳn là rất lớn đi. Hắn có chút buồn bực, nếu ngươi như vậy tiêu xái, vì cái gì ngay từ đầu không cùng nguyên thân để ly hôn đâu. Hà Phương chi hai tay một quán, cái kia là người, ta nếu là cùng hắn ly hôn, này hai đứa nhỏ làm sao. Ta rốt cuộc dùng nhân ra thân thể, tổng muốn thay nàng tẫn điểm trách nhiệm đi. Trương hướng Dương Tổng cảm thấy người này tâm cơ rất sâu, nhìn một cái, nàng một cái cổ nhân, rõ ràng cũng liền so với hắn sớm xuyên qua tới một cái nguyệt, nhưng lại có thể giấu giếm được hắn. Này không phải tâm cơ thâm, đây là cái gì? Hắn khe khe thở dài. Có lẽ bị hắn xuyên qua, nàng cùng hắn nói chuyện khi, ánh mắt kia đều thay đổi, sâu thẳm trung lộ ra vài phần lăng liệt, âm ngoan trung mang theo vài phần quật cường, hắn điểm điểm chính mình chán, thử thăm dò hỏi. Nguyên thân cái này huyệt thái dương sẹo, thật là hắn say rượu sau không cẩn thận khái. Đêm đó ta chọc giận hắn, chính hắn khái đến góc bàn chịu thương. Hà Phương Chi cũng không gạt hắn, hắn uống say phát điên muốn đánh ta, ta chỉ là tưởng cho hắn cái giáo hấn. Ai biết hắn vận khí kém như vậy, cư nhiên khái tới rồi trí mạng điểm. Chân hướng dương khỏe miệng trực chịu chịu. Xem nàng bộ dáng này, một chút cũng không hối hận quá. Cũng là, nàng như vậy khéo nội trạch thuần thuộc vận dụng người nhược điểm, đặt tới mục đích của chính mình, sao có thể sẽ ai náy. sát phạt quả quyết, nhưng thật ra so với hắn người nam nhân này còn tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, hắn đỉnh mày lại không tự giác nhăn lại, sau lại, ngươi liền không có nghĩ tới trả thù ta. Hắn cũng liền khái cái không lớn không nhỏ xẹo, hơn nữa vì không cho nàng hoài nghi, hắn vì thế còn trang một đoạn thời gian nguyên thân. Lấy nàng tính tình này không có khả năng không trả thù a. Hắn sờ sờ chính mình cổ thế nhưng cảm thấy có chút lạnh cả người. Hà Phương Chi chú ý tới hắn động tác, đôi mắt hơi hơi nheo lại, thần sắc như cũ như thường. Nguyên bản ngươi cùng Ngụy Ngọc Hồng gặp mặt cái kia buổi tối, ta liền tưởng đem các ngươi rèm pha nháo khai. Trương Hướng Dương đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối cái kia hắc ảnh, cho nên nói người nọ là nàng. Trương Hướng Dương nguyên tưởng rằng chính mình sẽ kinh ngạc, nhưng thực tế thượng hắn nửa điểm đều không có. Hắn đột nhiên phát hiện này mấy tháng. hắn tựa hồ mỗi ngày đều ở huyền nhai bên cạnh siếp đi dây a nếu không phải bởi vì nàng không thói quen làm việc nhà nông dưỡng không sống hai đứa nhỏ nàng chỉ sợ đã sớm một chân đem hắn đá đến lao động cải tạo nông trường cải tạo đi đi cho nên nói nàng đã không đơn giản chỉ là không ôn nhu nàng căn bản chính là ôn nhu mặt đối lập hắn xác mặt thanh một trận bạch một trận hà phương chi nhàn nhạt địa đạo nếu sợ hay nói chúng ta hiện tại liền có thể ly hôn ngươi yên tâm ta tuy rằng không phải gì người tốt nhưng ta sẽ không liên lụy vô tội trương hướng dương không nghĩ tới bọn họ ở chung lâu như vậy nàng có thể đem ly hôn nói như thế nhẹ nhàng hắn trong lòng nghẹn muốn chết lại có chút sinh khí ngươi nói nhẹ nhàng như vậy chẳng lẽ ngươi kiếp trước cùng người hòa ly quá bị hưu tuyệt đối không có khả năng lấy nàng năm lần bảy lượt làm hắn ăn xong ngậm bù hòn việc xấu tới xem phỏng chừng nàng chỉ có thể tang phu hoặc là hòa ly hà phương chi lắc đầu Ta không có gả hơn người. Ta định quá tam hồi thân, một cái tâm nhãn so châm còn nhỏ, khắc hai cái mệnh quá mỏng, ta liền mặt cũng chưa gặp qua, người liền ngã xuống. Chân hướng dương có điểm đồng tình nàng. Ở cổ đại, loại này ứng thuộc về khắc phu đi. Không nghĩ gả cùng gả không ra là hai loại khái niệm. Hà Phương Chi nhìn thấy trên mặt hắn thương hại chi sắc, ngựa không kinh người chết không thôi, cho nên nam nhân thứ này với ta mà nói, có thể có có thể không. Trương hướng dương hắn thu hồi vừa mới ý niệm. Nàng nơi nào yêu cầu hắn đồng tình? Hắn mới là yêu cầu bị đồng tình kia một cái. Trương hướng dương trong lòng có điểm khó chịu, ngươi như thế nào hiện tại nói chuyện như vậy trắng ra. Lấy ngươi giáo dưỡng hẳn là biết như thế nào đem nói đến càng tốt nghe đi. tiên này phim truyền hình danh môn khuê tú các tiểu thư không phải có thể đem nói thật sự xinh đẹp, thực làm người thỏa đáng sao. Nàng nói như thế nào đến như vậy xích quả quả. Liền khối nội khố đều không có. Hà Phương chi yên lặng nhìn hắn, ta nói rồi, ta muốn cho ngươi hiểu biết chân chính ta. Nếu ta nói chuyện quá vu hồi, còn như thế nào làm ngươi nhận thức chân chính ta? Hào đi! Hắn hoàn toàn bị nàng đánh bại. Hắn nguyên tưởng rằng mấy tháng ở chung, nàng đối hắn hẳn là có cảm tình, nhưng ai thành tưởng, nàng cư nhiên còn có thể nhẹ ý nói ra, hắn đối nàng tới nói có thể có có thể không loại này lời nói. Tức giận người! Chương hướng dương băng mặt, rất muốn khí phách mà tới một câu, nữ nhân với ta mà nói, cũng đồng dạng có thể có có thể không. Nhưng hắn nói không nên lời. Hắn kiếp trước cô độc 25 năm, hắn khát vọng ấm áp, cũng muốn một gia đình, muốn ở mệnh thời điểm, có người có thể bồi chính mình. Nếu người này ra sao phương chi, hắn tựa hồ cũng không bài xích. Tuy rằng nàng không đủ ôn nhu nhưng nàng thông minh hào phóng, hiểu lý lẽ biết chữ, sẽ là cái tốt hiền nội trợ. Quan trọng nhất chính là, nàng làm hắn đau lòng, đương nàng nói lên kiếp trước việc thời điểm, hắn phảng phất nhìn đến cái kia năm tuổi tiểu nữ hài, hai mắt đấm lệ mông lung, không thể không dơ lên trong tay dao mổ hướng trả giá nửa năm tâm huyết miêu nhi trên người chát. Hắn phảng phất thấy được nàng ở thấp khóc, nàng bình tĩnh bề ngoài hạ muốn đấu tranh tâm. Loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ từng có. Nếu hắn hiện tại cùng nàng ly hôn, nàng sẽ trở thành hắn đời này đều không thể quên được nốt chu xa. Cho dù hắn tương lai thích thượng nữ nhân khác, đối nhân ra cũng không công bằng. Tội gì đâu. Hà Phương Chi thấy hắn vẻ mặt căm giận, hảo tâm khuyên hắn, nếu ngươi hiện tại còn lưỡng lự, chúng ta lấy ba tháng trong khi, không cần nóng lòng nhất thời. Không cần. Trương Hướng Dương nắm lấy tay nàng, tuy rằng ngươi lừa gạt ta, nhưng ta cũng đã lừa gạt ngươi. Ta có thể lý giải ngươi phía trước cách làm. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, về sau không cần còn như vậy đối ta xử tâm nhãn. Ta không thích bị chính mình bên gối người tính kế. Hà Phương Chi nhợt nhạt mà cười, duỗi tay vớt ve hắn mặt, ta liền thích người tính tình này. Như vậy rộng rãi tính tình, nàng đời này đều làm không được. Trương hướng dương cảm thấy bị nàng sờ qua địa phương năng thật sự, nhưng hắn tận lực xem nhẹ dưới trường nhiệt độ, khóa trụ nàng đôi mắt, một hai phải nàng đáp lại, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Hà Phương Chi tiến đến trước mặt hắn, hai người khoảng cách bất quá một trường khoảng cách, nếu ngươi không phản bội ta, ta tự nhiên sẽ không tính kế ngươi. Trương hướng dương vươn một bàn tay, chúng ta đây kích trưởng vi thệ. Hà phương chi nhìn hắn, vươn một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đi lên. Đương nàng muốn thu hồi tay khi, trương hướng dương thuận thế năm lấy, một cái hôn lạc đến nàng ngu bàn tay, ta sẽ dùng cả đời tới chứng minh cho ngươi xem. Nàng không nhẹ ý tin tưởng người khác, hắn sẽ chậm rãi che hóa nàng tâm. Làm nàng trong lòng có hắn, Rốt cuộc muốn nói ra hắn có thể có có thể không chín loại này chắc nhân tâm và nói. Hà phương chi đôi mắt như tình, khoe môi câu ra một mạt cười nhạt, môi mỏng khẽ mở, chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Cuối mùa thu, thái dương ở phương đông chậm rãi dâng lên, độ ấm còn không có hoàn toàn đi lên. Sông hai bên cành lá xun xuê cây dương theo ngẫu nhiên xẹt qua thanh phong loạn choạng chi đầu, trong không khí mơ hồ còn có thể nghe đến giờ cỏ xanh thanh hương. Đội sản xuất nhà ở đàn sen có hứng thú, ở lá cây thấp thoáng hạ như đổ một bức tinh mỹ điển viên họa. Trương Hướng Dương cùng Hà Phương Chi một trước một sau lên, rửa mặt hảo lúc sau, hai người đến nhà bếp cùng nhau nấu cơm. Hà Phương Chi phụ trách rửa rau, Trương Hướng Dương phụ trách nhặt rau nhóm lửa, thuận tiện còn trò chuyện thiên. Người trước kia ăn đều là sơn chân hải vị sao. Trương Hướng Dương trong tay cầm một phen rau cần ở bên kia trọn. Hà Phương Chi đang ở xoa mặt. Cũng không ngẩng đầu lên hồi hắn, lại ăn ngon đồ vật, cũng đến luôn tới, sao có thể mỗi ngày đều ăn được. Nga, vậy ngươi ăn lương thực phụ sao? Trương Hướng Dương chưa từ bỏ ý định mà truy vấn. Hà Phương Chi lắc đầu, một năm cũng ăn không hết hai lần. Trương Hướng Dương yên lặng thở dài, đừng nói ngươi, ta cũng không có ăn qua. Hắn dừng một chút, bất quá vẫn là so ra kém ngươi. Hà Phương Chi có chút tò mò, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chỉ cần ngươi ta hảo hảo làm việc, chúng ta sớm hay muộn có thể quá tốt nhất nhật tử. Nàng tin tưởng nhân định thắng thiên. Hùng chi nhà bọn họ hiện tại nhật tử đã so với trước khá hơn nhiều. Trương hướng dương nhìn mắt bên ngoài, thân thể khuynh lại đây, ta cùng ngươi nói, thực mau chính sách liền thay đổi, đến lúc đó chúng ta là có thể làm buôn bán, chúng ta đến lúc đó có thể đương nhóm đầu tiên phú lên người. Hà Phương chi buông trong tay mặt, xem hắn, khi nào. Trương Hướng Dương nhỏ giọng nói, cái này địa phương ta không biết khi nào bắt đầu cải cách mở ra, nhưng là có mấy cái thí nghiệm điểm sẽ sớm một chút, đại khái là 79 năm là có thể chấp hành. Hà Phương Chi ngẩn ra, 79 năm. kia Ly hiện tại cũng liền 4 năm thời gian. Nghĩ đến đi học, Hà Phương Chi kinh ngạc một chút, nhưng ngươi không phải tưởng vào đại học sao. Một lòng không thể nhị dùng đi. Trương Hướng Dương nghĩ nghĩ, cho nên ta muốn tìm cái hợp tác người. Theo chân bọn họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, tốt nhất là ta đầu tư, bọn họ làm việc. Chờ ta tốt nghiệp, ta có thể trực tiếp lấy tiền đầu tư điện ảnh. Nhất cử nhị đến. Hà Phương chi kiếp trước kinh doanh như vậy nhiều tổ nghiệp, nàng trừ bỏ sẽ xem chứng mục, còn biết chọn lựa mặt tiền cửa hàng cùng với chọn lựa thích hợp nhân tài. Ý tưởng này không tồi, nhưng loại chuyện này vẫn là có nguy hiểm. Kiếp trước có bán minh khế, thế giới này liền pháp luật đều không có. Nên như thế nào rước thúc bọn họ? Ngươi cần phải tưởng người tốt tuyển, nhưng đừng bị người ta lừa. Hà Phương Chi dừng một chút lại hỏi, ngươi mới bắt đầu tài chính nơi nào tới? Chân hướng dương cũng ở cân nhắc chuyện này đâu. Làm đầu cơ trục lợi, hắn không dám. Cùng ngươi đổi đồ vật, hắn cũng không có thời gian. Nếu không ngươi giúp ta làm dạy. Hà Phương Chi chiều hắn nói, ngươi cũng biết ta trên tay lực đạo không được, làm dạy tốc độ cực chậm, nhưng là ngươi so với ta có sức lực. Nếu ngươi chuyên môn phụ trách đóng đế giày, ta chuyên môn làm giày mặt, hai ta cùng nhau tới, tốc độ khẳng định hành. Trương hướng Dương Tổng cảm thấy chính mình này mặt đã ném đến chảo hết cốt đi. Phía trước sẽ dễ táo lông, làm cho hắn tức phụ hiện tại nói làm hắn làm giày liền chiếu cố một chút mặt mũi của hắn đều không có. Phía trước đó là bởi vì tiếp nhân vật, hắn tài học dạy táo lông. Một đại nam nhân giống cái đàn bà giống nhau mỗi ngày ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất đóng đế giày. kia hình ảnh quá mức toan sảng. Hắn hiện tại ngấm lại đều có thể run một thân nổi da gà. Hắn đánh cái dùng mình, đầu riêu thành trống bỏi, ta không làm dạy. Hà Phương Chi che miệng cười trộm, ha ha, người thật đang yêu. Nói dội tay khắp hạ hắn đỏ lên như tiêm. trương hướng dương lúc này mới minh bạch nàng đây là đùa giỡn hắn đâu. Hắn hai tay đều là bùn, không hảo đi sờ nàng mặt, đành phải sấn nàng không chú ý thời điểm, hướng nàng vành thai thượng cắn một chút. xúc cảm chân trượt trên người u hương từng trận, hắn tim đập đến bay nhanh, mặt trướng đến đỏ bừng. Hà Phương Chi cảm thấy bị hắn cắn quá địa phương một trận tê tê dại dại, nàng gương mặt giống lửa đốt giống nhau, trong lòng giống sùi con thỏ dường như, nàng có chút xấu hổ buồn bực mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn lô thai đỏ tươi như tuyết, trong lòng đốn rắc buồn cười. Xem ra hắn cũng thẹn thùng. Nàng thò qua tới, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi lời nói thật nói cho ta. Ngươi có phải hay không không chạm qua nữ nhân đâu. Trương hướng dương quấn một chút, rất muốn nói cho nàng, kỳ thật hắn kiếp trước từng có ở chung bảy năm bạn gái. Nhưng một nghĩ lại, hắn trừ bỏ kéo tay nhỏ, tựa hồ cũng không trải qua cái gì khác. Khi đó hắn nghèo thực, trừ bỏ đi học phải đi làm công. Cùng bạn gái ở chung, phần lớn chỗ đều là dùng di động. Trên cơ bản thuộc về tờ La tô luyên ái. Hắn vẫn luôn không nói chuyện, đó chính là cam chịu. hà phương chi trong lòng thế nhưng cao hứng rất nhiều nếu nàng thật sự yêu hắn khả năng sẽ đối hắn phía trước sự có loại ghen ghét tâm lý đi hà phương chi ở bên này miên man suy nghĩ trương hướng dương thỉnh lình mà tiến đến nàng bên thay hỏi chúng ta khi nào hà phương chi không hiểu hắn ý tứ ý bảo hắn đi xuống nói cái gì nói chuyện chỉ nói nửa câu lời nói không giống hắn tính cách nha trương hướng dương gương mặt nóng lên ở nàng hắc bạch phân minh con ngươi hạ Hắn thế nhưng cảm thấy chính mình vừa mới ý tưởng hảo xấu xa. Hắn ấp đúng mà căn bản mở không nổi miệng. Hà phương chi nhìn mắt thiên, sở trường khuyệu tay chạm vào hạ hắn cánh tay, nhanh lên lộn cơm đi. Ngươi chờ lát nữa còn muốn đi làm đâu, nhưng đừng đến muộn. Trương hướng dương ấp ủ một hồi lâu lời kịch bị nàng này va chạm lộn cái phá thành mảnh nhỏ. Hắn ở trong lòng yên lặng thở dài. Hai người kế tiếp phối hợp mà thiên ý ghề vô phùng. Hà Phương Chi làm trương hướng dương thịnh cơm, nàng đi kêu hai đứa nhỏ rời giường. Chờ các nàng rửa mặt xong lúc sau, người một nhà một lần nữa ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm. Tức phụ, ta sẽ hảo hảo kiếm tiền, ngươi đừng làm dày, cẩn thận thương đôi mắt. Sau này trời càng ngày càng ám, mỗi ngày làm dày, đôi mắt đều không hảo xử. Yên tâm đi. Thiên ám thời điểm, ta không làm. Phải làm cũng đến chờ hảo thiên, ở nhà chính cửa làm. Hà Phương Chi vẫn là thực bảo bối hai mắt của mình. Kiếp trước có điều kiện, căn bản không cần nàng đậu thủ. Nhưng hiện tại, nàng thiếu tiền. Nếu về sau có thể làm buôn bán, nàng hiện tại nhiều tích cóp điểm tiền. Đến lúc đó cũng có thể khai một nhà chính mình cửa hàng. Chờ hai đứa nhỏ kết hôn, nàng gái này nương cũng có thể giúp bọn hắn ra một phần lực. Còn có trương hướng dương nếu là tưởng diễn kịch, nàng cũng có thể lấy tiền ra tới duy trì hắn. Chính đang ăn cơm. Lý học sinh dẫn theo đồ vật tới cửa. Trương hướng dương nhìn mắt đồng hồ treo tường, chiều hắn nói, ta còn có 20 phút trống không thời gian, có chuyện nhanh lên nói đi. Lý học sinh ngẩn ngơ, chiều Hà Phương Chi đáng thương hề hề địa đạo, tẩu tử, ta bụng còn bị đói. Hà Phương Chi vội đứng lên, ta cho ngươi thịnh cơm. Chớ ha! Trương hướng dương liếc xéo hắn một cái, đại buổi sáng, ngươi cơm cũng không ăn, thổi một bụng gió lạnh tới nhà ta. Hẳn là có đại sự đi, Lý học sinh nhìn mắt trên bàn còn tính phong phú đồ ăn, gật đầu, đối. Có một chuyện lớn. Cái gì đại sự? Trương hướng dương gấp đến độ không được. Lý học sinh cầm xong sạch sẽ chết đũa, gấp một chút dương muối. Lần trước ta ăn đến tẩu tử làm đồ ăn lúc sau, trong lòng liền sinh cái phi thường tốt ý tưởng. Trương hướng dương nhìn thấy hắn động tác, trong lòng một cân nhắc, lời này giống như giống như đã từng quen biết ta. Nếu mày nói, nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn. Ngươi ăn cái gì dưa muối nha? Ta cùng ngươi nói, tuy rằng ngươi người này miệng thực thiếu, nhưng ta người này khoan hồng độ lượng không cùng ngươi so đo, đối khách nhân đặc biệt hào phóng, ngươi vẫn là dùng nữa đi. Đều là sáng nay ta tức phụ xảo Hắn thật vất vả làm hắn tức phụ cho hắn yêm dưa muối, tổng cộng cũng không nhiều ít, tiểu tử này nhưng thật ra một chút cũng không khách khí. Lý học sinh hai mắt nhắm nghiền, miệng vẫn luôn ở nhai, nâng nâng tay, ý bảo hắn câm miệng. Nhưng đem Trương Hướng Dương cấp khí. Người đến nhà ta, còn làm ta câm miệng. Chỉ là xem hắn không giống như là đùa giỡn, Trương Hướng Dương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, chờ hắn trợn mắt nói chuyện. Liên ở Hà Phương Chi bưng cháo lại đây thời điểm, bang một tiếng, Lý học sinh một trưởng thật mạnh chụp ở trên bàn. Hù đang ngồi một cú sốc, Hà Phương Chi sắc mặt đảo không có gì phản ứng, nhưng tay nàng theo bản năng nâng lên, chén có điểm nghiêng, bên trong cháo thiếu chút nữa chảy đến trên tay nàng. chương hướng dương mắt cấp nhanh tay chạy nhanh tiếp nhận tới đưa đến lý học sinh trước mặt trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi đây là làm gì lúc kinh lúc giống hai đứa nhỏ trợn mắt giận nhìn lý học sinh hắc hắc cười lập tức cấp hà phương chi xin lỗi tẩu tử xin lỗi ta vừa rồi tưởng sự tình nghĩ đến quá nhập thần xin lỗi hà phương chi lắc đầu không có việc gì không có việc gì nang ngôi xuống hỏi hắn ngươi đây là làm gì đâu Lý học sinh đem chính mình nghĩ ra được ý kiến hay nói cho Hà Phương chi nghe, tẩu tử nấu ăn tay nghề lợi hại như vậy. Ta sau khi trở về, liền nghĩ không bằng đem đồ ăn biến thành dưa muối, đến lúc đó đặt ở chúng ta giao dưa công ty bán. Hà Phương chi đỉnh mày ninh ở bên nhau, chỉ sợ không được đi. Chân hướng dương vừa rồi còn cảm thấy chủ ý này không tồi. Nếu làm thành dưa muối, vậy không cần lo lắng đồ ăn lạn rớt. không thể không nói lý học sinh chủ ý này thật là không kém nhưng hắn không nghĩ tới hắn tức phụ sẽ phản đối trương hướng dương cùng lý học sinh đồng thời hỏi vì cái gì hà phương chi so với bọn hắn còn ngốc đâu bán dưa muối không thuộc về buôn bán muối sao kiếp trước dưa muối cá mặn đều là không cho phép bán chẳng lẽ cái này niên đại có thể nàng đem tầm mắt rơi xuống trương hướng dương trên người trương hướng dương thật đúng là không biết cái này Bất quá nàng lời nói đảo nhắc nhở hắn, kiếp trước giống như từng có một trách báo chí đưa tin, có cái đầu bếp ở A mà mua 60kg muối vận đến thành phố B, ở trên đường cao tốc thời điểm bị giao cảnh tra được, bị câu lưu. Lý học sinh còn không có nghĩ vậy một tầng đâu, hắn phía trước cho rằng nàng sẽ nói, mới không đủ. Nhưng ai thành tưởng, mối bản thân vấn đề lớn hơn nữa, ta trở về hỏi một chút đi. Chờ sau khi trở về cho ngươi hồi đáp. Hà Phương chi gật đầu, còn không quên nói cho hắn, yếm dưa muối phải dùng muối thô. Lý học sinh nhớ kỹ, sau đó bưng lên chén tiếp tục ăn. Trường hướng dương cũng đoan chén ăn cơm, sau đó lại hỏi, liền tính bán dưa muối không phạm pháp, nhưng yếm dưa muối yêu cầu như vậy nhiều muối đâu. Ngươi có thể như vậy nhiều muối. Lý học sinh gật gật đầu, ta có cái bằng hưu chính là ở Bách Hóa Đại Lâu mua sắm trường khoa, ta có thể thông qua hắn phương pháp lộng tới một đám muối. trương hướng dương thấy hắn tưởng chu đáo liền lại nói trừ bỏ muối còn phải có phối liệu tỉ như nói dù, bắt rác hoa tiêu ớt tay hương diệp này yêu cầu nhiều như vậy lý học sinh kinh sợ hắn cúi đầu nhìn mắt này dưa muối tựa hồ cũng không như vậy nhiều gia vị a hà phương chi cho hắn giải thích những cái đó tài liệu ở tạc hảo lúc sau liền vứt đi ra ngoài người đương nhiên nhìn không tới này đó tài liệu muốn phân lượng không thấp Lý học sinh chiều nàng dựng cái ngón tay cái, chết không được hương vị tốt như vậy đâu. Nguyên lai like bên trong có đại liêu. Hắn vừa mới ăn thời điểm liền có điều suy đoán, nhưng bởi vì thêm đại liêu không nhiều lắm, hắn còn tưởng rằng liều thuốc không lớn, hẳn là không khó. Nhưng không nghĩ tới đây cũng là hạng nhất nan đề. Ta xem ngươi này trưởng khoa làm cũng thật không dễ dàng. Chương hướng dương hiện tại cuối cùng biết vì sao hắn tuổi tác nhẹ nhàng là có thể đương trưởng khoa. Chúng ta cục chủ nhiệm liền phải về hưu, tiếp nhận chức vụ giả từ chúng ta này đó trưởng khoa trúng tuyển. Ta trẻ tuổi nhất, tư lịch so ra kém bọn họ, cho nên liền tưởng đua công trạng. Lý học sinh đảo cũng không có dấu hắn, đem sự tình một năm một mười nói cho hắn nghe. Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương liếc nhau, hai người cùng kêu lên nói, vậy ngươi cố lên. Lý học sinh lắc đầu cười khổ, nguyên tưởng rằng đây là cái ý kiến hay, nhưng không nghĩ tới yêu cầu phối hợp phương diện còn rất nhiều. Trương Hướng Dương đột nhiên nghĩ đến Bành Gia Mục nhận thức những cái đó bằng hưu, ngươi cảm thấy mối sự tình có thể giải quyết sao. Lý học sinh nghĩ nghĩ, ta hiện tại cũng vô pháp cho ngươi đáp án, chờ ngày mai ta lại qua đây đi. Nói xong, hắn nhanh hơn tốc độ, đem cơm bài xong. Trương Hướng Dương cùng hắn cùng nhau ra viện môn. Chờ tới rồi bưu cục, Trương Hướng Dương tìm được Bành Gia Mục, ngươi có thể hay không giúp ta lộng tới hương liệu. Bành Gia Mục Dương mắt xem hắn. Ngươi muốn hương liệu làm gì? Trương hướng dương cho hắn giải thích, ta tức phụ tưởng yêm dương muối, bán cho Giao dưa công ty, yên tâm đi, này đó hương liệu đều là tặng quá liền ném, sẽ không tha ở đồ ăn. Bánh ra một không nghĩ tới hắn cư nhiên lại nghĩ đến kiếm tiền phương pháp, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu tử ngươi tốc độ này thật là nhanh a. Trước đó vài ngày còn lầu bầu muốn kiếm tiền, nhanh như vậy khiến cho hắn nghĩ đến biện pháp. Trương hướng dương lắc đầu, hắn đảo không phải yêu cầu từ giữa kiếm tiền mà là tưởng giúp giúp hắn tức phụ hắn tức phụ kiếp trước chính là cái đại phú hào hiện tại trong tay chỉ nắm không đến hai đồng tiền trong lòng khẳng định không kiên định cảm hắn tưởng giúp giúp nàng đến nỗi chính hắn hắn khẳng định sẽ cân nhắc đến càng tốt biện pháp bánh ra một nhưng thật ra đáp ứng mà thực sảng khoái hương liệu nhưng thật ra không khó lộng khó chính là giá cả ta lo lắng ngươi mua không nổi Trương hướng dương xem xét bốn phía, hạ giọng nói, chợ đen giá cả. Bánh ra Mục thật mạnh gật đầu, là. Lo lắng hắn nghĩ nhiều, lại bổ sung một câu, ngươi cũng biết làm bọn họ này hành, đồ chính là kiếm tiền, bằng không cùng cung tiêu xã một cái giới, bọn họ đồ cái gì. Trương hướng dương trong lòng thở dài, ngươi làm ta hảo hảo ngâm lại. Tới rồi ngày thứ hai, Lý học sinh lại ở cơm điểm xuất hiện, mới vừa tiến sân. Lý học sinh trên mặt liền treo hỉ khí dương dương cười, ta dùng ra cả người thủ đoạn rốt cuộc làm chúng ta lãnh đạo đồng ý hắn nói chỉ cần ta mối là từ bách hóa đại lâu mua sắm, có chính quy biên lai, like, liền không quan hệ. Đây là lo lắng dùng chính là tư muối. Nhưng có chướng sẽ không sợ cha. Trương hướng dương cùng Hà Phương Chi đồng thời nghĩ đến điểm này. Trương hướng dương nghiêng đầu nhìn về phía Lý học sinh, kia hương liệu làm sao bây giờ? Liên tính hắn cùng bách hóa đại lâu mua sắm trưởng khoa có quan hệ, nhân ra cũng không có khả năng giúp hắn đem sở hữu hương liệu đều điều đến đi. Phải biết rằng hương liệu nơi sản sinh chính là đến từ ngũ hồ Tứ Hải. Muốn đại phê lượng, phòng trừng đến cầu tra cáo mãi mãi mới có thể lộ tới, này liền muốn xem lý học sinh cùng cái này bằng hữu quan hệ thiết không thiết. Lý học sinh thở dài, nhìn về phía Hà Phương Tri, thần sắc có chút để ngoài, tẩu tử, liền không thể giảm bớt chút hương liệu. hoặc là không cần hương liệu sao. Cái này dù sao cũng là dưa muối, phí tổn nhiều, khẳng định bán giới cũng đến cao, đến lúc đó chỉ sợ không ai mua. Hà Phương chi nghĩ nghĩ, giảm bất hương liệu nhưng thật ra hành, nhưng kia hương vị liền sẽ kém rất nhiều. Ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Lý học sinh bất đắc dĩ, không được cũng đến hành á ta lộng không tới càng nhiều. Trương hướng dương cho hắn kiến nghị, ta cảm thấy ngươi có thể đem này dưa muối thiết thành cao thấp đương. một loại tiện nghi một loại quý lý học sinh gãi gãi đầu cau mày có cái này tất yếu sao trương hướng dương biết hắn đây là chuyện bất quá con tới may mà liền cùng hắn nói được càng minh bạch chút thử xem xem bái nói không chừng giá cả quý càng tốt bán một chút nếu cái này quý hảo bán lợi nhuận so tiện nghi cao người bán 10 bình quý so bán 100 bình tiện nghi được đến ít lợi nhiều ngươi nói ngươi muốn làm loại nào lý học sinh lập tức minh bạch hắn ý tứ thành liền ấn ngươi nói làm trương hướng dương cấp tức phụ gấp một chiếc đũa đồ ăn triều lý học sinh nói tiện nghi trực tiếp dùng đóng gói túi liền có thể nhưng là quý chỉ sợ đến phải dùng bình thủy tinh ngươi còn phải tìm xưởng thực phẩm hỗ trợ năn phong lý học sinh cười nói đó là khẳng định hơn nữa vì hạn sử dụng có thể lâu một chút chỉ sợ còn muốn ở bên trong thêm chất bảo còn đâu hà phương chi dùng công đũa cấp trương hướng dương gấp đồ ăn sau đó nghiêng đầu hỏi vậy ngươi tính toán làm loại nào dưa muối? Lý học sinh biên uống cháo biên hỏi, hiện tại có thể làm cái gì dưa muối? Hà Phương Chi nhất nhất số cho hắn nghe, củ cải làm, củ cải anh, dưa chua, cây su hảo, tuyết đồ ăn. Lý học sinh nghĩ nghĩ, củ cải làm liền tính, củ cải là chúng ta công ty bán tốt nhất rau dưa chi nhất, đều làm thành dưa muối liền không có mới mẻ nhưng bán. Dưa chua là dùng cải trắng nghiêm, có thể thiếu làm chút. Củ cải anh. cây su hào cùng tuyết đồ ăn có thể nhiều làm chút. Hà Phương Chi lập tức quyết đoán, vậy ngươi đem tài liệu cho ta lộng lại đây, ta trước đem dưa muối thiết ti. đến lúc đó ngươi tài liệu tới rồi, ta trực tiếp là có thể im. Lý học sinh gật gật đầu, sau đó từ chính mình túi sách móc ra mua sắm đơn. Trương hướng dương cùng Hà Phương Chi đều thỏ qua tới xem, chỉ thấy Lý học sinh viết mua sắm củ cải anh, cây su hào cùng tuyết đồ an thượng đẳng cắt 20 cân, hạ đẳng cắt 100 cân. Dưa chua thượng đẳng 10 cân, hạ đẳng 50 cân. Hắn dừng một chút, đem bút đưa cho nàng, người đem sở cần tài liệu cân số điền thượng. Hà phương chi tính hạ các loại hình rau dưa trọng lượng, điền đi lên. Ra đây tức phụ có thể có bao nhiêu tiền trả nước. Tổng không thể làm nàng không ràng buộc giúp ngươi đi. Nếu kiếm không đến cái gì tiền, trương hướng dương mới sẽ không đồng ý làm hắn tức phụ bạch bận việc một hồi đâu. Lý học sinh nghĩ nghĩ, như vậy đi. Một cân cho người hai mao vất vả phí. Chương hướng dương ở trong lòng tính bút trướng, sở hữu thêm lên tổng cộng là 420 cân, đó chính là 84 đồng tiền. Hắn có chút không vui, đây chính là mùa thu, thủy đều là lãnh, ta tức phụ lại là rửa rau, lại là sắc rau, còn muốn phụ trách hàm. Lộng tốt nhất mấy tháng mới 84, cũng quá ít đi. Lý học sinh đầy mặt hát tuyến. Các ngươi đội sản xuất cực cực khổ khổ một trình năm cũng bất quá mới tránh bảy tám chục đồng tiền. Ngươi tức phụ chỉ là lợi dụng nhàn dối thời gian làm điểm dưa mối liền so thượng một năm công còn muốn nhiều, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Hắn dừng một chút, có chút buồn cười mà nhìn bọn họ, nếu ta và các ngươi đại đội trưởng nói chuyện này, chỉ sợ hắn trực tiếp mệnh lệnh ngươi tức phụ hỗ trợ, nhưng là chỉ biết cho nàng ghi việc đã làm phân. Đến lúc đó, đừng nói tám mươi tư. chỉ sợ nàng liền tám ma bốn đều phân không đến. Hà Phương Chi cũng biết hắn nói chính là lời nói thật, lôi kéo trương hướng dương tay áo, chiều hắn nói, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Lý học sinh chiều nàng gật đầu, cười nói, tẩu tử, ngươi nói. Hà Phương Chi nghiêng đầu nhìn mắt trương hướng dương, chờ thành phẩm làm ra tới, quý loại này, ngươi có thể hay không mỗi dạng cho chúng ta mười bình. Lý học sinh mày một khóa, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Hà phương chi hướng trương hướng dương chấp chấp mắt, hai tử hắn cha có mấy cái bạn tốt, chúng ta tưởng cho bọn hắn tặng lễ, nói không chừng tương lai bọn họ cũng có thể cho ngươi mang điểm nguồn tiêu thụ. Trương hướng dương lập tức minh bạch, hắn thức phụ đây là nói bành ra một nhận thức những cái đó tài xế. Bọn họ có tiền, hắn thức phụ làm này đó dưa muối hương vị phi thường đồng, bọn họ chạy đường dài, màn trời chiếu đất, trên đường quốc doanh tiệm cơm lại đều là không đến cơm điểm không mở cửa, bọn họ thường xuyên bỏ qua. Chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời hoang dã Bán cho bọn họ Nhưng thật ra một cái đường ra Bọn họ tuy rằng nói chính là tặng lễ Nhưng lý học sinh lăn lê bò lết đã nhiều năm Tự nhiên biết này Trong đó con con vòng Nước quá trong ngắt không có cá Ngay cả hắn cũng thường xuyên cùng những cái đó Hôn trợ đen người giao tiếp Hắn cũng không phải cái gì cổ hủ người Chỉ là tự hỏi vài giây liền đánh nhịp đáp ứng rồi Thành Việc này ta đáp ứng các ngươi Việc này liền như vậy định rồi. Đám người đi rồi, Trương hướng dương nắm Hà Phương chi tay, tức phụ, ngươi đối ta thật tốt. Hắn vừa mới không phải không nhúc nhích quá cái này vài tâm tư, nhưng tưởng tượng đến chính mình kiếm tiền còn muốn tức phụ hỗ trợ liền cảm thấy mất mặt, chứ không khai cái này miệng. Nhưng ai thành tưởng, hắn tức phụ cư nhiên thế hắn mở miệng. Nàng quả nhiên là cái thiện giải nhân ý hiền nội trợ. Hà Phương chi có chút ngoài ý muốn, ngươi khách khí như vậy làm gì. trương hướng dương nhấp miệng cười nhìn nàng thời điểm lượng đến kinh người chờ trương hướng dương đi làm hà phương chi liền cầm mua sắm đơn tìm cha chồng bởi vì đầu năm nay không thể tư nhân mua bán cho nên đơn tử là trực tiếp từ thành nam giao dừa công ty hướng đại đội hạ đơn đồ ăn đương nhiên chính là từ đại đội ra đến nỗi tiền công có thể lén thanh toán cũng không có đi đại đội công chướng cho nên lý học sinh không có cho nàng cá nhân mở hòm phiếu theo Trương Đại Đội trưởng làm trong đội mấy cái phụ nữ xuống ruộng cắt đồ ăn, cắt xong sau trực tiếp vận đến Hà Phương Chi trong nhà. Trương Mẫu, Trương Hướng Dân cùng với Dương Tố Lan đều lại đây hỗ trợ. Trương Hướng Dân phụ trách gánh nước, Trương Mẫu cùng Dương Tố Lan phụ trách rửa rau, Hà Phương Chi phụ trách sát rau. Phân công cũng coi như là phi thường minh xác. Lý học sinh chưa hôm đó liền đem mới đưa lại đây. Mặt khác có thể vãn mấy ngày đến, mỗi thứ này tương đối sớm một chút phóng. bằng không đồ ăn thực dễ dàng sẽ biến sắc. Vẫn luôn lăn lộn hơn nửa tháng, dưa mối rốt cuộc vào ung. Dưa chua đặt ở Đại Lu, dung khối tảng đá lớn đẹ nặng. Lại qua một tháng, dưa mối rốt cuộc thành công. Lý học sinh riêng làm trương hướng dân cưới xe lửa hỗ trợ vận đến huyện Thành Sưởng thực Phẩm. Hạ đảng chính là Trang Túi, thượng đảng chính là Bình Thủy Tinh. Trở về thời điểm, trương hướng dân còn mang về mấy chục bình, giao cho Hà Phương Chi. trương hướng dương được đến thành phẩm làm bành ra một hỗ trợ chào hàng vì thế còn riêng cho đối phương trích phần trăm Bánh ra một nguyên tưởng rằng hắn thời gian dài như vậy không có tìm hắn mua hương liệu hẳn là đã sớm từ bỏ cái kia kiếm tiền ý niệm nhưng ai thành tưởng hơn một tháng không gặp giữa mối cư nhiên niêm hảo ngươi tốc độ này rất nhanh nha thứ này từ đâu ra nha còn có cái này cái trai không hảo động ngươi nào làm cho nha trương hướng dương không nghĩ nói được quá minh bạch Hàm hàm hồ hồ mà nói, ta tìm bằng hữu lộng tới. Bánh ra mộc thấy hắn không chịu nói, cũng không ép hắn, thành. Ta giúp ngươi bán thử xem. Chương hướng dương lập tức chiều hắn nói lời cảm tạ, này một lọ là nửa cân, sáu mao tiền một vại. Không thể bán tiện nghi, bằng không ta không lợi nhuận. Hắn bán giá cả cùng giao dưa công ty một cái giới, nhưng hắn này không cần phiếu. Bánh ra một gật đầu, vì chính mình tiền trả nước, hắn cũng đến cấp bán đi. Nửa tháng sau, bành ra một liền cấp bán xong rồi, một lọ có thể kiếm hai bao năm, trương hướng dương bởi vậy kiếm lời mười đồng tiền, cho bành ra một tam đồng tiền. Đem bành ra một mừng đến mặt mày hớn hở, đúng rồi, thứ này còn có hay không? Chờ bọn họ ăn xong rồi, nói không chừng còn muốn. trương hướng dương cũng còn đang đợi thị trường phản ứng, quá đoạn thời gian rồi nói sau. Liền tính chờ tiếp theo phê, cũng đến hơn một tháng mới được. Hắn nhưng thật ra không đội. Rốt cuộc kia một vài ít nhất cũng đến ăn thượng một tháng. Thời gian vừa vặn tốt. Lý học sinh là ở một tuần sau tới cửa, hắn mới vừa tiến sân liền cho bọn hắn báo tin vui. Ta liền biết, này dưa mới chủ ý không tồi. Nhìn đến không, mấy trăm cân, cơ hồ bán đi hơn phân nửa. Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương cũng thật cao hứng. Nếu lần này bán hảo, đó có phải hay không đại biểu hắn sẽ thêm lượng? Lý học sinh ngồi xuống sau, chiều Hà Phương Chi nói. Lần này ta muốn thêm lượng, hạ đẳng ngươi cho ta cắt làm 200 cân. Thượng đẳng không cần. Trương hướng dương có chút buồn bực. Lý học sinh trên mặt treo đắc y rào giặt cười, thượng đẳng không hào bán, ta lần này cần nhiều làm chút hạ đẳng. Trương hướng dương trần chờ nói, thượng đẳng như thế nào không hào bán. Rõ ràng thượng đẳng so hạ đẳng ăn ngon 100 lần. Giá cả cũng quý gấp hai mà thôi. Lý học sinh nghĩ nghĩ, có thể là chúng ta huyện thành công nhân không đủ nhiều đi. Cho nên mọi người đều cần kiệm, chỉ nghĩ muốn hạ đẳng. Trương hướng dương có chút đau đầu. Hà Phương Chi nói, chúng ta vẫn là chỉ cần thượng đẳng, mỗi dạng 50 bình. Ngươi xem có thể chứ? Lý học sinh ở hai người trên người lưu một vòng, hai người đây là bán được nơi nào? Như vậy quý cư nhiên có người mua. Hà Phương Chi cười giải thích, hắn bằng hữu là tỉnh thành. Ngươi cũng biết tỉnh thành công nhân có thể so chúng ta hoài giang huyện nhiều hơn. Lý học sinh suy nghĩ trong chốc lát, kia thành đi. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá cái chai quá khó lộng, lần này ta miễn phí giúp các ngươi, lần tới các ngươi chính mình nghĩ cách. Trương hướng dương nghĩ nghĩ nói, ta có thể cho bọn họ đem cái chai lui về cho ta. Đến lúc đó chúng ta dùng nước sôi nấu tốt nhất vài lần, hẳn là có thể tiêu độc. Hà Phương Chi Chiều hắn dựng cái ngón tay cái, ngươi này biện pháp không tồi. Trương hướng dương cùng bành ra một đề ra này. Hắn nhưng thật ra không có phản đối, này bình thủy tinh cũng là thứ tốt. Nếu ngươi muốn thu hồi nói, chỉ sợ cũng đến tốn chút tiền mua trở về mới được. Mua liền mua đi, tổng so thiếu nhân tình hảo. Chân hướng dương không chút nghĩ ngợi liền ứng. Lý học sinh tìm bọn họ hỗ trợ là công đối công, bọn họ không thể không rút. Bọn họ tìm lý học sinh hỗ trợ chính là tư đối đưa ra giải quyết chung, một chút ưu thế cũng không có. Nhân gia tưởng cự tuyệt. Ngươi liền lý do đều tìm không thấy. liền ở ngươi tới ta đi hai lần qua đi, Trương hướng dương cư nhiên nhận được đại đơn đặt hàng. Ngươi là nói muốn một ngàn bình. Thiệt hay giả? Trương hướng dương hiện chút cho rằng chính mình nghe lầm. Không sai. Ta một cái bằng hữu riêng tìm ta định. Hắn liền tiền đặt cọc đều cho đâu. Bánh ra một từ trong túi móc ra sáu trương đại đoàn kết. Nhưng chúng ta không có như vậy hơn bình tử A. trương hướng dương phi thường tâm động này 600 đồng tiền này dưa mối lợi nhuận vượt qua bốn thành trừ bỏ cấp bành ra một tam thành hắn còn có 175 đồng tiền nhưng hắn lộng không đến cái chai này bút sinh ý nhất định phải ném đá trên sông hắn gấp đến độ trong lòng thẳng ngứa vò đầu bức tai. trương hướng dương thành thành thật thật nói nơi này dưa muối là ta tức phụ làm nhưng bên ngoài cái chai ta lộng không đến nhiều như vậy ngươi có hay không chủ ý Bánh ra mục ban đầu cho rằng trương hướng dương thu về bình thủy tinh là tưởng tỉnh điểm tiền, nhưng ai thành tưởng là bởi vì lộng không đến càng nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, không bằng biến thành nắn phong túi. Như vậy còn có thể tiết kiệm phí tổn. Trương hướng dương lắc đầu phản đối, giao dưa công ty bán chính là cái loại này loại kém, bên trong dùng tài liệu phi thường thiếu. Giống loại này dùng tài liệu nhiều, nước tử cũng so với kia chút nhiều, đương nhiên phải dùng bình thủy tinh tới trang càng tốt. Hắn nghĩ nghĩ nửa ngày, đột nhiên nói, ngươi nói có thể hay không đi huyện thành tìm người thu cái chai. Cái này niên đại bình thủy tinh tạo hình cơ hồ không sai biệt lắm, đều là làm đồ hộp dùng cái chai. Bánh ra một thật mạnh chụp hạ bờ vai của hắn, ta đây liền đi huyện thành tìm người, ta cùng ngươi nói ta có cái bằng hữu liền ở cũ hóa thu về trạm công tác. Đến lúc đó ta làm hắn thu hóa thời điểm, giúp chúng ta lưu ý những cái đó hoàn hảo không tổn hao gì. trương hướng dương đột nhiên trước mắt sáng ngời hắn rốt cuộc tìm được một cái tới tiền chiêu số Nay niên đại vừa vặn là văn cách có rất nhiều vi phạm lệnh cấm vật phẩm đều bị thu được cũ hóa thu về trạng nói không chừng hắn có thể từ giữa nhặt lộ hắn tiến đến bành ra một bên thai nhỏ giọng nói ta cùng ngươi cùng đi bành ra một nhìn hắn này tỏa sáng ánh mắt hoài nghi mà nhìn hắn ngươi thành thật cùng ta nói ngươi lại nghẹn cái gì hư đâu trương hướng dương gãi gãi đầu bành ca xem ngươi nói ta liền muốn đi bên trong mua điểm hữu dụng sách vở nào có ngươi tưởng như vậy hư bánh gia mục mày nhăn lại tới vẻ mặt không tin thiệt hay giả hắn sẽ như vậy thành thật trương hướng dương cho hắn giải thích nhà ta chỉ có một bộ cao trung thư tịch ta muốn đi tìm xem xem bánh gia mục thấy hắn biểu tình nghiêm túc rốt cuộc tin bất quá dừng một chút hắn lại nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi bên trong nhặt lộ đâu trương hướng dương hắn xấu hổ mà cười bánh ca đi nhặt quá Bành ra Mộc đảo cũng không giấu hắn, đương nhiên đi qua. Ta cái kia bằng hữu sở di đi nơi đó công tác, vì chính là tưởng nhặt điểm lộ. Đáng tiếc, gì cũng không nhặt. Trương hướng dương một viên lửa nóng tâm lập tức lạnh nửa thành. Tới rồi cuối tuần nghỉ ngơi, Trương hướng dương cùng bành ra Mộc từng người cưới một chiếc xe đạp đi huyện thành duy nhất một nhà cũ hóa thu về trạm. Cái này cũ hóa thu về trạm cơ hồ cái gì đều thu, sách vở, thiết khí, bó tuổi, pha lê. Thậm chí liền gạch mái ngói đều có. Bánh gia một thấy trương hướng dương tìm hắn bằng hưu mã đại thuận ở bên cạnh nói chuyện, hắn tùy ý đi dạo, cuối cùng đi đến sách vợ kia một đống tìm đồ vật. Hắn muốn tìm sách vợ nhưng thật ra thật sự. Năm sau sẽ có thi đại học tin tức truyền đến, đến lúc đó này đó sách vợ chính là đoạt tay hóa, đến lúc đó hắn bán đi, cũng có thể từ giữa tránh đến một số tiền. Hắn ở bên kia chọn lựa nhặt, chỉ cần là cao trung thư tịch, hắn đều phải. Bánh Gia Mộc dặn dò xong bằng hữu, liền tới đây tìm hắn, nhìn đến hắn đã tìm một đống thư, kinh ngạc mà há to miệng, Dương Tử, ngươi muốn nhiều như vậy thư làm gì? Trương hướng Dương giải thích nói, chúng ta đội sản xuất có như vậy nhiều thanh niên trí thức, ta nghĩ đem thư lấy về đi, xem bọn hắn có cần hay không. Bánh Gia Mộc chiều hắn dựng cái ngón tay cái, khen không dứt miệng, huynh đệ, ngươi người này thật sẽ lợi dụng sơ hở, nếu phía trên thật sự khôi phục thi đại học. kia trương hướng dương đã có thể kiếm thiên trương hướng dương hắc hắc cười bánh gia mục cũng lại đây giúp hắn nội trương hướng dương tại đây đôi phế trong sách tiếp tục tìm kiếm cũng không ngẩng đầu lên liền hỏi ngươi bằng hưu nói như thế nào khi nào có thể lộ tới bánh gia mục nhỏ giọng nói hai ta xem như may mắn vốn dĩ ngày hôm qua hắn liền chuẩn bị đem thu được cái chai đều đánh nát hôm nay bán đi nhưng ai thành tưởng ngày hôm qua mặt trên lâm thời lại đây kiểm tra Chậm chê hắn một ngày thời gian. Này không, hắn hiện tại đang ở đem túi toàn đảo ra tới, giúp ta chọn đâu. Trương hướng dương kinh hỉ vạn phần, như vậy xảo sự tình cư nhiên bị hai ta cấp đổi kịp. Bành ra một cười ha ha, hắn đôi mắt vốn là tiểu, như vậy cười, cư nhiên thành một cái tuyến. Hai người đang ở bên này bận rộn, đột nhiên trương hướng dương từ giữa chịu đến một chương quyền trục. Hắn trong lòng một đột, thử triển khai một chút, phát hiện cư nhiên là một bức thủy mặc trúc họa Bánh Gia Mục phát hiện hắn không động tĩnh, cũng thỏ qua tới xem, này họa là thật vậy chăng? Hai người ở dưới tìm lạc khoảng, phân biệt nửa ngày cũng không thấy hiểu này tự rốt cuộc là cái gì tự. Bánh Gia Mục lắc lắc đầu, này họa cho dù là thật sự, hiện tại cũng không đáng giá mấy cái tiền. Trương Hướng Dương có chút kinh ngạc, vậy ngươi lại đây nhặt cái gì lộ? Đương nhiên là vàng bạc ca. Bánh Gia Mục nhỏ giọng nói, vàng bạc đến nào khi nào đều có thể bán được với giới. Tuy rằng hiện tại bạc khí không đáng giá mấy cái tiền, bất quá tương lai liền không nhất định. Nay niên đại bạc giới thấp đến thái quá, tựa như đồng bạc, ngân hàng mới thu một khối tiền một cái, đến đời sau ít nhất có thể bán mấy chục vạn, khi hữu như viên đầu to có thể bán đến mấy trăm vạn. Trương Hướng Dương xem hắn, vậy ngươi như thế nào không đi thiết khí kia một đống tìm kiếm? Bành ra một đũa môi, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? Hắn chỉ chỉ bên ngoài, Ta bằng hữu khẳng định đã sớm lật qua. Trương hướng dương tưởng tượng cũng là, hắn đứng lên, ta đi tìm ngươi bằng hữu muôn cái bao tải. Bành ra một gật đầu. Trương hướng dương bỏ qua cho vài cái phế phẩm đôi, rốt cuộc ở tận cùng bên trong địa phương tìm được đang ở tìm kiếm bình thủy tinh mã đại thuận, có thể cho ta một cái bao tải sao? Ta chọn thư có điểm nhiều. Mã đại thuận quay đầu lại, nhìn đến là hắn, cười đến vẻ mặt hàm hậu, thành, ngươi chờ. Nói đi buồng trong tìm bao tải. Đang ở lúc này, từ bên ngoài lưu tiến một cái nhỏ gầy nam tử, hắn không lưng, hai mắt quay tròn mà chuyển, nhìn đến trương hướng dương thời điểm, ánh mắt sáng lên, tiến đến trước mặt hắn nhỏ giọng hỏi, nghe nói nơi này thu đồng bạc so ngân hàng quý một bao tiền, là thật vậy chăng? Trương hướng dương còn không có tới kịp trả lời, mã đại thuận liền từ trong phòng ra tới, trong tay của hắn cầm một cái mới tinh bao tải. Trương hướng dương vẻ mặt xấu hổ. chiều cái kia nhỏ gầy nam tử thấp giọng nói ngươi tìm người hẳn là hắn mã đại thuận ở nhỏ gầy nam tử trên người tùy ý nhìn lướt qua liền đem tầm mắt dừng ở trương hướng dương trên người nguyên bản hàm hậu khí chất thỉnh lình gian thay đổi kia bình tĩnh anh mắt hóa thành lợi kiếm giống nhau hướng hắn rôi thượng trác trương hướng dương có loại lưng như kim trích cảm giác đụng vào hắn mã đại thuận thu đồng bạc đối phương nên sẽ không muốn giết hắn diệt khẩu đi trương hướng dương chịu đựng trong lòng không khỏe Tiếp nhận Mã Đại Thuận đưa qua bao tải, bay nhanh chạy đến sách vợ đôi bên kia đem việc này nói cho Bành Gia Mục. Bành Gia Mục cũng ngoài ý muốn thực, nguyên lai like đây là Mã Đại Thuận vẫn luôn không chịu đổi công tác nguyên nhân. trương hướng dương ghé vào bó củi đôi cảnh giác mà xem xét mắt bên ngoài, sau đó chiều Bành Gia Mục nói, hắn nên sẽ không ghi hẳn ta, muốn đem ta diệt khẩu đi. Hắn này suối quậy, sao gặp phải chuyện này đâu, xem Mã Đại Thuận như vậy hẳn là tay ra đời. vì không cho người biết đối phương còn thật có khả năng giết người diệt khẩu bành gia mục đứng lên vỗ vô, vô bờ vai của hắn ngươi tại đây chờ ta đi tìm hắn trương hướng dương gật đầu hắn nhìn bành gia mục lôi kéo mã đại thuận đến bên cạnh nói chuyện cũng không biết hai người nói gì đó mã đại thuận đột nhiên dương mắt hướng hắn bên này nhìn lướt qua trương hướng dương khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng nếu đối phương thật sự muốn giết hắn hắn phản kích trở về đảo cũng nói được thông Nhưng đối phương tâm tư, hắn đoán không ra. liền như vậy đi viết cử báo tin, giống như có điểm quá thiếu đạo đức. Mà bên kia, bánh ra một trở kia nhỏ gầy nam tử đi rồi lúc sau, mới thỏ qua tới cùng Mã Đại Thuận nói chuyện. Nguyên lai like ngươi vẫn luôn đái ở chỗ này là vì tránh mấy thứ này. Bánh ra một đẩy hắn một chút, hạ giọng nói, ngươi là gan cũng thật đại. Mã Đại Thuận mặt vô biểu tình, nhàn nhạt mà hồi hắn, ta chỉ là nghèo sợ. Hắn cầm điểm hạ trương hướng dương phương hướng, người này có thể tin được không? Bánh ra mục thực khẳng định gật đầu, đương nhiên đáng tin cậy. Hắn chính là ta tốt nhất anh em. Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi, hắn khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Nói nữa, hắn lại không có chứng cứ, liền tính đi tố giác, ai tin hắn nha? Mã đại thuận sắc mặt khá hơn, quét hắn liếc mắt một cái, ngươi làm hắn đem miệng bế nghiêm, bằng không hai ngươi sự tình. Ta khẳng định cũng cấp chấn động rất xuống đi ra ngoài. Bánh ra một buồn bực mà chụp hắn một chút, hai ta đã nhiều năm bằng hữu, ngươi nói lời này sẽ không sợ ta sinh khí. Hắn xem xét bốn phía, ngươi làm cái này nhưng phải cẩn thận. Để ý bị người theo dõi. Mã Đại Thuận gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cẩn thận. Hắn đang định thu tay lại không làm, nhưng không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ thấu đi lên một cái tiểu lâu la, còn nhận sai người. trương hướng dương đang ở bên này miên man suy nghĩ bánh Gia mục bước chân nhẹ nhàng đã trở lại bánh Gia mục trên mặt mang theo cười yên tâm đi ta đều đã nói thỏa chỉ cần ngươi không hướng ngoại nói hắn coi như ngươi không biết trương hướng dương trong lòng vui vẻ thiệt hay giả bánh Gia mục thật mạnh gật đầu ta nói với hắn ngươi tưởng mua đi kia bức họa hắn đồng ý trương hướng dương giật mình đây là trao đổi bí mật bánh Gia mục sâu kín địa đạo Hai ta muốn như vậy nhiều bình thủy tinh, hắn hẳn là cũng có thể đoán được đôi ta muốn làm gì. Chúng ta đều ở là nguy hiểm sự. Chỉ có thể cho nhau bảo mật. Trương hướng Dương gật gật đầu, nhưng trong lòng luôn có loại không yên ổn cảm giác. Bành ra một đĩu môi, ngươi cũng bất quá chỉ là đụng phải, lại không có chứng cứ. Là hắn quá mức cẩn thận mới có thể trông gà hoa quốc. Trương hướng Dương quét hắn liếc mắt một cái, ngươi không làm hắn thu tay lại sao. Ở huyện thành loại người này người tới hướng địa phương, làm loại chuyện này, trước sau quá mức nguy hiểm. Nếu hắn tương lai xảy ra chuyện, có phải hay không sẽ quái đến hắn trên đầu? Bánh Gia Mục nặng nghề mà thở dài, đã nói. Hắn cũng đáp ứng rồi, về sau đều sẽ không lại làm việc này. Phòng trưng hắn mấy năm nay hẳn là tích cóc hạ không ít thứ tốt, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền thu tay lại. Bánh Gia Mục thật không có đỏ mắt, loại này cầm sinh mệnh kiếm tiền hoa. Quá mức kích thích, hắn loại này dịu già rất trẻ, vẫn là thôi đi. Trả tiền cân nặng thời điểm, chứ hướng dương riêng đánh giá xuống ngựa đại thuận thần sắc, thấy hắn không có khác thường, tâm tình nhưng thật ra hảo vài phần. Này đó sách vở, một phân tiền một cân, hắn tổng cộng mua 158 cân. Đến nỗi bình thủy tinh cũng là cân nặng, một cân cũng là một phần, không sai biệt lắm có thể có ba cái cái chai. Tính lên, cũng liền tâm ly, so mua tân cần phải tiện nghi nhiều. Lần này tìm được rồi 70 cái cái chai. Mã Đại Thuận chỉ chỉ bên cạnh những cái đó nát khẩu tử, trước kia cũng không ai muốn hoàn chỉnh, cho nên bọn họ cũng không biết yêu quý. Các ngươi trước lấy này đó trở về dùng, cuối tuần lại qua đây, ta cho các ngươi lưu trữ. Bánh ra một vẻ mặt cảm kích, vậy đa tạ. Chân hướng dương về đến nhà, cùng tức phụ nhắc tới việc này. hắn đem chính mình suy nghĩ nói một lần, ta tổng cảm thấy Mã Đại Thuận sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha ta. Tuy rằng Bành ra một lần nữa nói với hắn, hai bên đều có đối phương nhược điểm, làm hắn không cần lo lắng. Nhưng hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Hà phương chi vẫn luôn trầm mặc. Nếu là kiếp trước, nàng chỉ sợ sẽ tiên hạ thủ vi cường, nhưng trường hướng dương cùng nàng không giống nhau. Hắn thiện tâm, làm không ra hại người loại này ác độc sự. Nàng nâng má, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Hắn túi đầu tiến đến nàng bên thai nói thầm vài câu. Hà Phương Chi nghe xong ngũ vị tạp trần, ngươi có phải hay không thực sợ hãi? Trường hướng dương yên lặng thở dài, tuy rằng hắn không phải cái này niên đại người, khá vậy biết không thiếu về cái này niên đại sự tình. Đặc biệt là những cái đó hắc ngũ loại sửa lại án xử sai lúc sau, những cái đó phần tử trí thức bắt đầu che trời lấp đất cùng người thảo luận cái này thời kỳ hắc ám. Khẩu khẩu tương truyền, truyền lưu vài thập niên, nghe được nhiều, hắn tự nhiên cũng bảo tâm. Giống hắn như vậy bán đi một ngàn bình dương muối, đó chính là bị thương tệ kết cục. Hắn còn có tốt đẹp nhân sinh, còn có kiều thê cùng hai cái nữ nhi, tương lai là hạnh phúc. Hắn thật sự không cần thiết vì kêu 175 đồng tiền, liền đem chính mình đặt tại hỏa thượng nướng. Trương hướng dương vẻ mặt thản nhiên, ta đương nhiên sợ hãi. Ta chỉ là cái bình phàm tiểu nhân vật. Hà Phương Chi giật mình, thần sắc có chút hoàng hốt, ngươi như vậy yêu quý chính mình sinh mệnh đảo cũng không sai. không phải ai đều tưởng tượng chiến trường đương tướng quân, kiến công lập nghiệp. Trương hướng dương nắm tay nàng, cảm thấy nàng thần sắc có chút không thích hợp nhì, Ngươi làm sao vậy? Hà phương chi hoàn hồn, ta nghĩ đến ta đã từng có cái quan hệ cực hảo bằng hữu, hắn tuổi nhỏ ra đạo xa suốt, vì trọng trấn gia tộc danh vọng, hắn 14 tuổi liền thượng chiến trường. Nàng hốc mắt có chút đỏ lên, đôi tay dao nắm ở bên nhau, hơi hơi ru mắt, nếu hắn giống ngươi giống nhau, hiểu được yêu quý chính mình. Không như vậy nhìn chúng gia tộc danh vọng, cũng sẽ không liền con nối dòng cũng không lưu lại, liền chết vào vó ngựa dưới. Trương Hướng Dương khe khẽ thở dài, nếu ta ở vào hắn cái loại này thân phận, chỉ sợ cũng sẽ làm cái này lựa chọn. Hà Phương Chi không nghĩ ra, vì cái gì? Tồn tại không phải càng tốt sao? Trương Hướng Dương nhìn mắt ngoài cửa sổ ánh trăng, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình. Hắn trách nhiệm là trọng trấn gia tộc, trách nhiệm của ta là các ngươi. Nếu nhà ta nhu cầu cấp bách cứu mạng tiền, chỉ sợ hôm nay ta cũng sẽ bí quá hóa liều. Ta hiện tại sở dĩ tiểu tâm cẩn thận, cũng là vì ta phải bảo vệ gia đình của ta, không thể làm nó xuất hiện vết rách. Hà Phương Chi đã hiểu, ngươi nói rất đúng. Nàng nắm hắn tay, trong lòng hơi hơi có chút tự trách, nàng vừa mới thế nhưng cho rằng hắn là cái tham sống sợ chết người. Trên người tất cả đều là đồ nhu nhược, không có một kia dũng cảm. xem ra là nàng thật không hiểu biết hắn trương hướng dương đem chính mình mang đến một bao tải sách vợ đảo ra tới chiêu nàng cười nói này đó nhưng đều là ta lúc đầu tài chính hà phương chi thỏ qua tới nhìn lướt qua cái này tới tiền chiêu số nhưng thật ra đi được thực chính trương hướng dương vỏ đầu ngây ngô cười đem mang đến thư ôm đến cao trên bàn bại đến chỉnh chỉnh tề tề hà phương chi từ trung gian rút ra một bức họa đây là cái gì trương hướng dương một phách chán Xem ta này trí nhớ. Đây là ta ở bên kia tìm được. Ngươi nhìn xem này họa là ai họa? Nay tự hình như là phôn thể. Ta xem không hiểu. Hà Phương Chi triển khai họa tác. Ở lạc khoản thượng nhìn lướt qua. Trịnh tiếp. Đây là ai a Chân hướng Dương ở trong đầu hồi tưởng một chút. Họ trịnh. Họa trúc. Kia chẳng phải là chính là Dương Châu Tám Quái Chi nhất trịnh cầu gỗ sao. hắn họa tác chính là giá trị liên thành A. Đáng tiếc này họa tác là cái đồ giỏng. Hà phương chi đột nhiên thở dài lên. Gì? Trương hướng dương chỉ cảm thấy chính mình tâm theo nàng lời nói bất ổn, thiệt hay giả. Hắn dừng một chút, ngươi vừa mới không phải nói không quen biết trịnh cầu gỗ sao. Hắn tức phụ là cổ nhân, nhưng nàng vị trí niên đại, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Nhưng dựa theo thời gian tuyến, hẳn là thời đường. Trịnh cầu gỗ là khang hy trong năm người, nàng không quen biết thực bình thường. kia nàng còn như thế nào dám định không thuộc về nàng này niên đại họa tác. Hà Phương chi liết xéo hắn một cái, tuy rằng ta không nghĩ bắt ngươi nước lạnh, nhưng họa loại đồ vật này xem nhiều, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lánh hội ra trong đó ảo diệu. Ngươi nhìn một cái này phúc trúc, tuy rằng họa thật sự giống nhau, nhưng không có trúc, không có linh hồn, không hề có thể hiện ra cây trúc kiên cường, nộ phong không ngã cao thượng tình cảm, này hẳn là phúc phòng phẩm. Trương hướng dương hoàn toàn từ bỏ, hắn đem họa lung tung cuốn vài cái chiều nàng nói ngươi trước nghỉ ngơi đi ta đi thiêu nước sôi đem này đó cái chai năng năng này đó dù sao cũng là dùng quá đến phải hảo hảo tiêu độc mới được hà phương chi nhúng mày kêu họa ngươi chuẩn bị thiêu. trương hướng dương gật đầu một bức đồ dỏm lưu chữ nó chỉ biết cấp trong nhà tao thai thiêu xong hết mọi chuyện nhìn hắn bóng dáng hà phương chi nhấp miệng cười cười trương hướng dương đem trong nổi thêm xong thủy lúc sau Bắt đầu nhóm lửa, trực tiếp dùng que diêm đem họa bậc lửa. Nhìn kia họa một chút một chút thiêu đốt hầu như không còn, hán tâm tình phá lệ phức tạp. Vì lần này đại đơn đặt hàng, Hà Phương Chi cùng trương hướng dương vội đến đầu vóc choáng váng. Ban ngày, một cái bắt đầu làm việc, một cái đi làm. Tới rồi tan tầm, thừa dịp còn không có trời tối, hai người liền ở trong sân bận việc. ngươi ngày này thiên vội thành như vậy, còn như thế nào ôn tập công khoa A? Chờ này đơn tử lộng xong, ngươi liền nghỉ ngơi ở nhà đi. Chương hướng dương biết nàng không có gì cơ sở, lo lắng nàng không đổi kịp tiến độ. Hà Phương Chi ngẩng đầu xem hắn, lại quá mấy ngày liền phải đông trí, đến lúc đó ta có thể không cần xuống đất, mỗi ngày ở nhà học tập. Ngươi toán học cùng lý hóa học được thế nào? Đối với chưa bao giờ tiếp xúc quá phương diện này người tới, này đó hẳn là rất khó đi. Hà Phương Chi trong tay bay nhanh mà sát rau. cũng không ngẩng đầu lên mà hồi hắn toán học rất dễ dàng nhưng là lý hoa cái này liền có chút khó khăn dương bồi hoa chính là giáo toán học hắn có bao nhiêu năm dạy học kinh nghiệm nhưng phàm là nàng không hiểu hắn đều có thể thực mau cho nàng giải đáp nhưng là lý hóa liền không được nàng chính mình chiếu sách vở học rất nhiều đồ vật đều lý giải không được tất cả đều là nàng ngạnh nhớ kỹ trong đầu thưởng có lý luận tri thức chỉ cần biến hóa vượt qua ba lần nàng là có thể vòng hôn mê Trương hướng dương nghĩ nghĩ, chờ lần này đơn đặt hàng kết thúc, ta đi trường học hỏi một chút xem, có thể hay không làm chúng ta đi phòng thí nghiệm tham quan tham quan. Hà Phương Chi giật mình, ngươi không phải muốn ghi danh biểu diễn chuyên nghiệp sao? Như thế nào cũng phải nhìn cái này. Biểu diễn chuyên nghiệp, chẳng sợ cái này chuyên nghiệp tối cao học phủ, văn hóa khóa thành tích cũng sẽ không rất cao. Hơn nữa cái này thuộc về văn khoa, tuyệt đối không cần khảo vật lý cùng hóa học. Ta này còn không phải lo lắng ngươi nói sai rồi lời nói. Trương Hướng Dương hiện tại còn lòng còn sợ hãi, lo lắng hắn tức phụ khi nào sẽ dọa xương ra dấu vết tới. Hắn như vậy quan tâm, Hà Phương Chi trong lòng dâng lên một kia ấm áp. Ngươi thật sự tính toán học lý a? Ta cảm thấy lấy trí nhớ của ngươi cơ học văn càng chiếm ưu thế. Trương Hướng Dương chính là lĩnh giáo qua nàng trí nhớ, chỉ cần một thiên bài khóa làm nàng xem qua ba lần. Nàng đương trưởng là có thể cho ngươi thuật lại ra tới. Nếu lại cách mấy ngày, ôn tập một lần, trên cơ bản một tháng đều sẽ không quên. Nay hẳn là chính là trên đời thường thường cực kỳ hâm mộ đã gặp qua là không quên được. Hà Phương chi cười cười, ta nghe người ta nói, học y y nói, là muốn báo khoa học tự nhiên mới được. Đối với nàng muốn học y y, trương hướng dương nhưng thật ra một chút cũng không trải quan nghiệm, ai làm nàng vốn dĩ chính là cái bác sĩ đâu. Ngươi như vậy thông minh hẳn là thực mau là có thể học được. Hắn nhớ rõ 1977 năm thi đại học đề thi là khóa trước đơn giản nhất. Một là bởi vì rất nhiều người đều đã quên, nhị là bởi vì này niên đại có cái hiện tượng, đi học lao sư không dám hướng thâm giáo, lo lắng khảo kém học sinh trả thù. Cho nên này niên đại còn có lao động khóa cùng tư tưởng chính trị giáo dục. Nhưng thật ra so kiếp trước những cái đó thâm chịu đề hải chiến thuật chi khổ cao tam thí sinh muốn hạnh phúc nhiều. Hà phương chi chính mình cũng không nhiều lắm nắm chắc, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh đi. Chỉ cần ta nỗ lực qua, ta liền sẽ không hối hận. Trương hướng dương cũng thâm chấp nhận. Trong lòng âm thầm nghĩ, nếu không chính mình cho nàng tìm cái sơ trung vật lý cùng hóa học lao sư, trước làm nàng đem cơ sở học xong, bằng không kế tiếp căn bản vô pháp học đi xuống. Một tháng rơi sau. Trương hướng dương rốt cuộc đem một ngàn bình dưa mối làm xong. Bánh ra một lại đây xem xét, thấy mỗi cái cái chai đều là giống nhau, hơn nữa nắn phong thực rắn chắc, chiều trương hướng dương cười nói, ngày mai buổi tối, ta bằng hưu vừa lúc lái xe trải qua chúng ta bên này, đến lúc đó trực tiếp vận lên xe liền thành. Trương hướng dương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày thứ hai buổi tối, màn đêm buông xuống, gió lạnh cũng tới, thổi tới trên cây, ô ô rung động. Trương Hướng Dương cùng Bành Gia Mụ ngồi ở nhà chính ghế trên, thường thường liền run chân, hiển nhiên là chờ có chút nóng lòng. Hà Phương Chi từ bên cạnh ra tới, Trương Hướng Dương nhẹ giọng hỏi, hai đứa nhỏ ngủ rồi. Hà Phương Chi gật đầu, chiều ngoài phòng nhìn thoáng qua, nghiêng thai lắng nghe trong chốc lát, bên ngoài một tia động tĩnh cũng không có, chỉ có lá cây bị phong thổi qua sàn xả thanh. Bọn họ khi nào lại đây a? Trương Hướng Dương đánh ngáp hỏi bên cạnh Bành Gia một, Bánh ra một nghe được thanh âm, mở hắn kia trương nửa ngủ không tỉnh mắt, ngáp một cái, rồi cái lười eo, phía trước chính là 8 giờ. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, này một chút đều mau đến 9 giờ, có thể là trên đường có việc chỉ hoan đi. Trương hướng dương gật gật đầu, chiều Hà Phương chi nói, tức phụ, ngươi cũng mau ngồi xuống đi. Bọn họ khẳng định sẽ đến. Hà Phương chi xoay người ngồi vào bên cạnh ghế trên, mông còn không có ngồi nhiệt. Liền nghe được ngoài tưởng có vội vàng tiếng bước chân chuyển đến. Ba người lập tức từ ghế trên đứng lên, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. trương hướng dương cùng bành ra một đi mở cửa. Thực mau bọn họ mang theo một người mặc màu lam quần dài trường quái, ước chừng 40 tới tuổi nam nhân tiến vào Hắn hạ giọng hỏi, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Hảo! trương hướng dương chỉ hướng phía sau cửa bao tải to, chiều hắn nói, chuẩn bị tốt. tổng cộng là hai cái bao tải trung niên nam nhân triệu bành ra một nhìn mắt bành ra một cho hắn cái thực khẳng định mà ánh mắt trung niên nam nhân từ trong túi móc ra tiền đang chuẩn bị giao cho hai người chỉ nghe ngoài cửa bang bang vang lên trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều hù nhảy dự trung niên nam nhân đầu tiên tức giận ai các ngươi đây là muốn hại ta nhanh lên mở cửa chúng ta là cách thủy hội nhận được quần chúng cử báo tin nói các ngươi ở chỗ này đầu cơ trục lợi vừa nghe là cách hủy hội người trong phòng tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh Trường hướng dương triều hà phương chi nhìn lướt qua nàng lập tức đến cao trên bàn một quyển sách chịu ra một chương giấy cấp kia trung niên nam nhân xem an hán tâm ngươi yên tâm thứ này là chính quy nhìn không đợi lát nữa ngươi liền nói là tới nhà của chúng ta ngồi trong chốc lát đây là giao dưa công ty khai biên lai Sẽ không liên lụy đến trên người của ngươi. Trung niên nam nhân thấy mặt trên thật sự có trương, Tùng thật lớn một hơi, lao đem mồ hôi trên chán, thật tốt quá. Ngươi yên tâm, ta khẳng định chiếu ngươi nói làm. Bánh ra một nhìn mắt trương hướng dương, Trong mắt kinh ngạc vô cùng, khi nào hắn liền thứ này cũng chuẩn bị. Nhanh lên mở cửa. Đại môn bị chụp đến trận thiên vang. Hà phương chi chiều trương hướng dương xử cái ánh mắt sau, Trương hướng dương lập tức đi mở cửa. Từ ngoài cửa vọt vào mười mấy dân binh, cầm đầu một cái năm người, ước chừng ba mươi tới tuổi, đơn phượng nhãn, viên mặt, càng làm cho người kinh ngạc chính là hắn bụng địa, lấy hắn một em mở bảy thân cao tới tính, người này phỏng chừng có một trăm bốn mươi cân, coi như là này niên đại béo người. Hắn sụ mặt, đại đạp sao băng mà hướng nhà chính đi, dân binh phân biệt lập với hai bên, hắn tiến vào sau, giơ lên cao trong tay tin, chiều những người khác không chút khách khí mà răng dậy. Ta nhận được cử báo tin, nói các người đang ở làm đầu cơ trục lợi. Hắn cặp kia đơn phượng nhãn ở trong phòng tùy ý nhìn lướt qua, thực mau phát hiện phòng sau bao tải, ý bảo một cái dân binh tiến lên xem xét. Hắn kinh hỉ mà kêu ra tiếng, lưu chủ nhiệm, nơi này tất cả đều là đồ hộp trang dưa muối. Trường hướng dương đi nhanh tiến lên, cầm trong tay biên lai like đưa cho hắn xem, nhìn thấy không? Đây là chúng ta đội sản xuất riêng cấp thành nam rau dưa công ty làm dưa muối. Mặt trên rõ ràng viết một ngàn bình. Lưu chủ nhiệm tiếp nhận biên lai, like, mặt trên ngày là một tháng trước. Xuống chút nữa mặt trương nhìn lướt qua, xác thật là thật trương. Hắn hơi hơi nheo nheo mắt, ở trương hướng dương trên người nhìn lướt qua, nếu đây là thành nam rau dừa công ty cho các ngươi đại làm, như thế nào còn lưu lại nơi này? Trương hướng dương cười cười, dưa muối mới vừa làm tốt, ngày mai chúng ta đang chuẩn bị đưa qua đi. Hắn lại móc ra một khác đơn tử. Lần này là thứ nhất đẳng dương mối, còn có tính cả này đó cùng nhau đưa qua đi. Lưu chủ nhiệm ở mặt trên nhìn lướt qua, hảo. Hắn dừng một chút, giọng căm hận mắng, thật là đáng giận, cư nhiên dám chơi ta. Trong đó một cái dân binh mở miệng, chủ nhiệm, này cử báo tin thượng không phải còn nói, nhà này có dâu bốn cũ chi vật sao. Chương hướng dương thần sắc khẽ biến, nhìn mắt bành ra mục. Nghe thế người nhắc tới bốn cũ chi vật. bành ra một thân thể rõ ràng cơ cơ bắt đầu hắn còn tâm tồn may mắn cho rằng thật sự ngoài ý muốn tưởng hắn hoặc là trương hướng dương không cẩn thận mới có thể bị người phát hiện làm đầu cơ chụp lợi việc nhưng ai thành tưởng hiện tại liền bốn cũ chi vật cũng nhắc tới kia viết thư người trừ bỏ mã đại thuận còn có thể có ai bành ra một tức giận đến sắc mặt thanh một trận bạch một trận hắn cùng mã đại thuận đã nhận thức bốn năm năm quan hệ vẫn luôn thực hảo hắn không nghĩ tới Mã Đại Thuận tâm sẽ như vậy tàn nhẫn. Nếu không phải Trương Hướng Dương tâm tư kín đáo, kia bọn họ hôm nay này đầu cơ trục lợi tội danh liền định rồi. Hắn cùng Trương Hướng Dương đều đến đầu rơi xuống đất. Người như thế nào có thể như vậy hư? Hắn cùng Trương Hướng Dương cũng chưa muốn đi tố giác hắn mua bán đồng bạc. Hắn vẻ mặt ấy náy mà nhìn về phía Trương Hướng Dương, nếu không phải hắn mang cùng Mã Đại Thuận nhắc tới thi hòa việc, Trương Hướng Dương cũng sẽ không chịu hôm nay này một chuyến. Trương hướng dương chiều Lưu chủ nhiệm dối tay, ta muốn nhìn một chút này cử báo tin hay không vì thật. Lưu chủ nhiệm mặt trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là tưởng nói ta vu hãng ngươi. Trương hướng dương nhợt nhạt cười, vừa rồi sự tình quá cấp, ta đều đã quên Lưu chủ nhiệm rốt cuộc là bên kia cách ủy hội chủ nhiệm. Như thế nào ta cũng chưa gặp qua ngài đâu. Lưu chủ nhiệm sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bên cạnh dân binh thế hắn trả lời, tưởng ngực đưa lại đây. Nghiêng mắt chỉ cao khí ngẩng mà trường mắt hắn, ngươi nhưng nghe hảo, chúng ta lưu chủ nhiệm chính là Hoài Giang huyện cách ủy hội chủ nhiệm, cũng không phải là các ngươi trường phong công xã cách ủy hội chủ nhiệm. Trường hướng dương cùng bành ra một liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thất vọng cùng phẫn hận. Hà phương chi mày nhăn lại, hơi hơi nheo lại đôi mắt đánh giá cái này lưu chủ nhiệm. người này từ tướng mạo xem, tựa hồ rất có uy nghiêm, nhưng khỏe miệng thường thường sẽ gợi lên một màn tâm lanh ý cười. Vị này vừa thấy chính là rắn độc giống nhau nhân vật. Nếu hắn là huyện cách thủy hội, đó chính là so trường phong công xã cách thủy hội chủ nhiệm muốn lớn hơn một bậc. Trương hướng dương đi huyện thành số lần cũng không nhiều. Gần vài lần đi đa số đều là vì lấy cái chai. Đắc tội người cũng không nhiều, biết hắn muốn đầu cơ trục lợi cũng hoàn toàn không nhiều. Không hề nghi ngờ, cái tiêu mã đại thuận chính là đệ nhất hiểm nghi người. Trương hướng dương kinh ngạc nhìn về phía lưu chủ nhiệm. lưu chủ nhiệm lớn như vậy quan như thế nào sẽ chạy đến nông thôn đến đâu việc này quá mức trọng đại nếu như là thật chính là rơi đầu sự tình ta có thể không coi trọng sao lưu chủ nhiệm mặt nghiêm đối với đứng ở một bên dân binh vầy vây tay đừng nói nhảm nữa chạy nhanh đi lục soát kia mấy cái dân binh bắt đầu trong phòng ngoài phòng lục soát hà phương chi lo lắng bọn họ động tĩnh quá lớn đem hai đứa nhỏ cấp dọa cho nên lập tức vào nhà chăm sóc hai đứa nhỏ trương hướng dương cũng không ngăn cản bọn họ động tác, ngược lại tiếp tục truy vấn. nếu lưu chủ nhiệm không có tìm được cái gì bốn cũ chi vật, ta hẳn là có thể xem này phong vu cáo tin đi. lưu chủ nhiệm trầm khuôn mặt, hư một tiếng, cho ngươi xem giống như gì. đây là một phong thư nặc danh. thấy hắn cam chịu, trương hướng dương nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn triều bành ra một gật đầu. bành ra một ngầm hiểu. mà bên cạnh trung niên nam nhân triều lưu chủ nhiệm nói, lưu chủ nhiệm. ô tô còn ở trên đường lớn dừng lại ta đi về trước các ngươi trước lục xoát đi lưu chủ nhiệm gật đầu thành ngươi đi đi trương hướng dương đối bảnh ra một sử cái ánh mắt hắn lôi kéo trung niên nam nhân cánh tay nói thành thúc chúng ta là tưởng thỉnh ngươi rút một chút trung niên nam nhân theo bản năng nhìn về phía lưu chủ nhiệm thấy hắn chính nhìn bọn hắn chằm chằm trung niên nam nhân thanh âm có chút phát run gấp cái gì trương hướng dương đi tới Trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, ngươi giúp chúng ta đem mấy thứ này cấp vận đến thành nam Giao dừa công ty đi. Trung niên nam nhân đôi mắt nháy mắt trợn to, trương hướng dương nhanh chóng đứng ở trước mặt hắn, giúp hắn lưu chủ nhiệm tầm mắt. Trung niên nam nhân khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng, hảo, hảo, ta giúp các ngươi vợ. Bánh ra một cùng trung niên nam nhân một người dẫn theo một cái bao tải ra viên môn. Lưu chủ nhiệm tổng cảm thấy này hai người chi gian có miêu nị. Trương hướng dương thầy hắn nhìn chằm chằm vào hai người bóng dáng xem, ra vẻ tò mò hỏi, Lưu chủ nhiệm đây là tưởng đem những cái đó dưa mối tất cả đều mở ra tìm bốn cũ chi vật. Lưu chủ nhiệm xoay người chiều hắn quăng hạ tay áo, ngươi đừng đắc ý. Trương hướng dương thu hồi gương mặt tươi cười, Lưu chủ nhiệm này liền nói đùa. Nhà ta đang ở bị điều tra. Ta có cái gì đắc ý? Lưu chủ nhiệm chắp tay sau lưng, không có lại trả lời hắn. Ước chừng nửa giờ sau. dân binh nhóm đem sở hữu phòng đều lục soát qua đồng thời chiều lưu chủ nhiệm lắc đầu không có lưu chủ nhiệm đột nhiên nhìn về phía mấy người thứ gì cũng chưa lục soát giống bọn họ loại người này chẳng sợ lại sạch sẽ địa phương cũng có thể bị bọn họ tìm được một ít tên tuổi ra tới phê phán nhưng không nghĩ tới sẽ ở bên này vấp phải chắc trở trong đó một cái dân binh tiến đến lưu chủ nhiệm bên thai nhỏ giọng nói thầm, chủ nhiệm nhà này nghèo thực lục soát thời gian dài như vậy Cư nhiên liền một phân tiền cũng chưa lục soát. Tàng đến đủ thâm. Lưu chủ nhiệm trong lòng một thâm, ánh mắt tôi độc dường như, nhìn về phía trương hướng dương, nói. Ngươi đem đồ vật tàng đi nơi nào? Rõ ràng có người nói ngươi từ cũ hóa thu về trạm mua một bức cổ họa, vì cái gì không có. Trương hướng dương cười nhạo một tiếng, vây vây tay, kia họa vụng về bức ham, lúc trước mua nó trở về, ta còn tưởng rằng là tiểu hại tử tùy ý vẽ xấu. Nghĩ lấy về tới treo ở trên tường đường tường giấy cũng không tồi. Nhưng ai thành tưởng, có một ngày hạ một đêm vũ trong nhà không có nhóm lửa thảo, ta tức phụ liền cấp điểm. Hắn phất phất tay, thiêu liền thiêu bái, vốn dĩ liền không phải gì thứ tốt. Lưu chủ nhiệm tiến lên hai bước, thật sự thiêu. Trường hướng dương dơ lên ba ngón tay, đối với chủ tịch phương hướng, ta đối với chủ tịch thể Nếu ta không có thiêu kia bức họa khiến cho ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Dân binh nhóm hai mặt nhìn nhau, lưu chủ nhiệm nhìn hắn vài mắt, thấy hắn nghiêm túc lại nghiêm túc, trong lòng nhưng thật ra tin vài phần. Hắn nhất thời lạnh mặt, đem lá thư kia hướng trên người hắn vung, thật sự là đen đủi cư nhiên làm chúng ta một chuyến tay không. Nói mang theo dân binh nhóm phần phật mà đi rồi. Đám người toàn đi rồi, bành ra một từ trong bóng đêm đã trở lại, hắn vỗ chính mình ngực, nhanh chóng vào sân, đem viện môn đóng lại. Bay nhanh hướng nhà chính buôn. Nhìn đến trương hướng dương trong tay tin, hắn một phen đoạt lại đây, ta nhìn xem, ta nhận thức mã đại thuận chữ viết. Trương hướng dương thỏ qua tới cùng nhau xem. Bánh ra một mở ra phong thư, mặt trên tự viết đến siêu siêu vẻo vẹo nhưng từ chữ viết đi lên xem còn thật có khả năng là mã đại thuận viết. Hắn tức giận đến một chân mang theo môn, hận đến ngửa răng ta đi tìm hắn. Trương hướng dương nhìn hắn thần sắc có chút không thích hợp nhì, lại nghĩ đến bên ngoài đã đen, vội vàng kéo hắn. Chờ ngày mai lại đi tìm hắn đi. Bánh Gia Mục vẻ mặt ấy nấy mà nhìn Trương Hướng Dương. Xin lỗi, huynh đệ, đều là ta sai. Ta không nghĩ tới mã đại thuận sẽ như vậy phát rổ. Trương Hướng Dương thở dài, vỗ vô bờ vai của hắn, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngươi không cần đem sự tình gì đều ôm đến trên người mình. Bánh Gia Mục đến bây giờ còn chưa tin hắn nhận thức đã nhiều năm bằng Hữu sẽ làm ra loại này thiếu đạo đức sự. Hắn ảo não mà đấm vải hạ đầu. Hà Phương Chi Trấn an hảo hải tử tử trong phòng đi ra, ngày mai, các ngươi đều đi một chuyến đi. Trương Hướng Dương gật gật đầu. Hà Phương Chi đến bọn họ phòng ngủ chính nhìn lướt qua, đồ vật phiên được đến chỗ đều là. Trương Hướng Dương cũng đi theo vào nhà, giúp nàng cùng nhau thu thập. Chờ hai người thu thập xong đồ vật ra tới, vành ra Mục đón đi lên, đem vừa rồi tiền giao cho Trương Hướng Dương, đây là dưa muối tiền. Trương Hướng Dương nhận lấy tới. đem thuộc về hắn kia phân tiền cho hắn. Bánh Gia Mục lại không tiếp tiền, ngươi thành thật cùng ta nói, kia biên lai like từ lâu ra. Trường hướng dương cho hắn giải thích, ngày đó từ huyện thành trở về, ta tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, cho nên ta liền cùng thành nam giao dừa công ty trưởng khoa nói, làm cho bọn họ lấy công ty dành nghĩa khai đơn tử, coi như là ta giúp đỡ bọn họ bán. Bánh Gia Mục kinh thí mà chừng lớn đôi mắt, vậy ngươi chẳng phải là tránh không đến tiền. Trương hướng dương lắc lắc đầu, ai nói không tránh đến. Này đó cái trai, ta không phải tránh tới rồi sao? Bánh Gia Mục tức giận đến thẳng dầm chân, cái trai có thể tránh mấy cái tiền. Đem hắn đưa qua tiền sau này đẩy, nếu ngươi không tránh đến tiền, ta đây cũng không thể muốn cái này tiền. Trương hướng dương nghĩ nghĩ, rút ra 10 đồng tiền cho hắn, đây là cái trai kiếm tiền, ngươi tổng nên muốn đi. Bánh Gia Mục vẫn là chối từ không cần. Nếu không phải bởi vì ta nhận thức cái tâm tư ác độc bằng hữu ngươi cũng không đến mức đi này một bước. Này tiền, ta không thể muốn. trương hướng dương kiên trì đem tiền đưa cho hắn, sao có thể không cần. Đây cũng là ngươi cực cực khổ khổ hướng huyện thành chạy vài tranh mới được đến. Chúng ta là hảo huynh đệ, có phúc cùng nhau ly, gặp nạn cùng nhau đương. Bánh ra một hai mắt phím hồng, dương tử, đa tạ ngươi. trương hướng dương vô vô bở vai của hắn. Mỗi ngày làm ta kêu ngươi bành ca, ngươi hiện tại như vậy một khách khí, ta đều mau không quen biết ngươi. Bành ra một hừ một tiếng, ta vốn dĩ chính là so ngươi đại nha. Ngươi kêu ta bành ca cũng là hẳn là. Hà Phương Chi thấy hai ở bên này đấu võ mồm, chiều trương hướng dương nói, ngươi mang ngươi bành ca đi chúng ta phòng ngủ đi. Ta cùng hồng tâm tễ một chiếc giường. Bành ra một có chút ngượng ngùng, vội xua tay cự tuyệt, không cần, ta hiện tại liền về nhà. Trương hướng dương đẩy hắn một chút, cấp gì à, liền ở nhà ta ở một đêm bái, sáng mai chúng ta cùng đi tìm mã đại thuận tinh sổ. Bành ra một gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, ta phải trở về. Nhà của chúng ta có chỉ có mẹ, ta đêm nay nếu là không quay về, phòng trừng nàng có thể ném ta ba ngày mặt. Vì gia tộc hài hòa, ta còn là trở về đi. Hắn như vậy vừa nói, hai người cũng không hảo lại lưu khách. Trương hướng dương đưa hắn ra tới. Vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút, bên ngoài thiên như vậy hắc. Bánh Gia Mục vây vây tay, không có việc gì, không có việc gì, này lộ ta thuộc đâu. Chờ bánh ra một đi rồi, Trương Hướng Dương cùng Hà Phương Chi đồng thời thở dài. Hai người nằm ở trên giường đất thời điểm, Hà Phương Chi hỏi Trương Hướng Dương, ngươi chuẩn bị lấy mã đại thuận làm sao bây giờ. Trương Hướng Dương không chút nghĩ ngợi liền nói, ta muốn đem hắn đánh đến mắt xương mũi tím, hảo hảo ra này khẩu ác khí. hà phương chi đầy mặt hát tuyến bất đắc dĩ lắc đầu ngươi tính tình cũng thật hảo nếu là nàng lời nói khả năng sẽ làm người này đời này nhắc tới nàng tên đều phát run trương hướng dương nghe ra nàng giọng nói chế nhạo bắt tay bối ở sau đầu thở dài ta cũng là không có biện pháp rốt cuộc bành ca cùng mã đại thuận là đã nhiều năm bằng hưu nếu ta thật sự đem người đánh chết đánh cho tàn phế bành ca khả năng sẽ cảm thấy ta người này tâm quá tàn nhẫn lòng dạ đàn bà Hà Phương Chi khắp hạ hắn mặt, đau đến trương hướng dương tê đến một tiếng kêu ra tiếng. Trương hướng dương xoa xoa bị nàng nhiết đau mặt, ta biết ngươi là trách ta do dự không quyết đoán, nhưng ta rốt cuộc không có việc gì. Ta có thể làm sao? Từ trên pháp luật tới nói, hắn nhiều lắm là vu hãm chưa tọa. Cũng không có mưu hại thành công. Tội danh vẫn là không giống nhau. Hà Phương Chi tức giận đến đấm xuống giường, vớt ức chết người tính. Nói liền quay người đi. không dám lại lý loại này vô dụng nam nhân. Người khác đánh hắn một cái tát, hắn cư nhiên liền như vậy nhẹ mà ý cử buông tha, thật là buồn cười. Trương hướng dương thấy nàng thật sinh khí, rối tay vô vô nàng bả vai, thật sự sinh khí. Hà Phương Chi đem chăn kéo lên, sinh khí. Trương hướng dương cười ha ha, ta đổ ngươi chơi. Hà Phương Chi đột nhiên xoay người, ngươi đổ ta chơi. Trương hướng dương sắc mặt chuyển lãnh, lần này liền tính bảnh ca cầu tình. Ta cũng đến đem người này đánh gãy một chân. Loại này đê tiện tiểu nhân, không cho hắn gãy tay gãy chân, hắn căn bản không giải trí nhớ. Hà Phương Chi trong lòng cuối cùng thoải mái chút. Nàng tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng nàng cũng không thích tùy ý lạn phát hảo tâm nam nhân. Trương hướng dương xoay người nhìn nàng, nếu là ngươi nói, ngươi sẽ như thế nào làm? Hà Phương Chi rất có hứng thú mà nhìn về phía hắn, ngươi thật sự muốn biết. Trương hướng dương gật đầu, đương nhiên muốn biết. Hà phương chi ánh mắt nháy mắt trở nên ấm lánh, ta sẽ trước đem hắn tích cốc những cái đó tiền chiếm làm của riêng, sau đó lại đánh gậy hắn một chân. Cuối cùng còn muốn hắn quỳ xuống đất xin tha. Ai? Đáng tiếc chính là, này niên đại không thể tùy ý xử phạt người. Bằng không ta sẽ rút đầu lưới của hắn làm hắn rốt cuộc nói không được lời nói. Phế đi hắn gân tay, làm hắn rốt cuộc viết không được tự. Xem hắn về sau còn dám không dám lại lắm mồm, tùy ý hại người. Trương hướng dương càng nghe càng cảm thấy chính mình ra đầu tê dại, này cũng quá. Làm sao vậy? Này liền bị dọa. Hà phương chi nhìn hắn trở nên trắng bệnh sắc mặt, có chút buồn cười. Ân, có điểm quá độc ác. Trương hướng dương thở dài, trước kia ngươi quá nhật tử nhất định thực vất vả đi. Có thể đem một cái hảo hảo người bước đến này phân thượng, này đến là cái dạng gì sinh hoạt hoàn cảnh mới có thể tạo thành. Hà phương chi nghe xong, lại là lắc đầu, không vất vả. Trên đời này không có vô duyên vô cớ phải đến đồ vật. Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, phải trả giá nỗ lực. Loại chuyện này ở chúng ta kia triều đại, thực thường thấy. Đương chủ tử hận nhất chính là loạn khua môi múa mép hạ nhân. Cái này kêu giết gà dọa khỉ. Về sau liền không ai còn dám phạm vào. Trường hướng dương dôi tay, nhẹ nhàng sờ hướng nàng mặt, chúng ta chỉ là phổ phổ thông thông ba cánh. Ngươi không thể sinh ra loại này ý niệm. Hà phương chi cười gật đầu. Ngày thứ hai sáng sớm, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, gió lạnh từ từ, là cái khó được hảo thiên. Chân hướng dương cùng bành Gia Mục tâm tình lại là phi thường không xong. Dọc theo đường đi, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Hai người thẳng đến huyện thành, tìm được trạm thu hồi phế phẩm thời điểm, lại phát hiện thay đổi cá nhân. Đây là cái tuổi hơi đại nam nhân, ăn mặc phi thường một mạc, bành Gia Mục thò lại gần hỏi thăm, xin hỏi mã đại thuận người đâu. nam nhân quét hắn liếc mắt một cái ánh mắt có chút sắc bén thu giọng nói chất vấn ngươi tìm hắn làm gì bành ra một bị hắn đột nhiên gian biến sắc mặt hoảng sợ ta Trương hướng dương túm hạ bành ra một cánh tay tiến lên một bước hận đến nghiến răng nghiến lợi nói mã đại thuận thiếu chúng ta ca hai tiền đôi ta tìm hắn tính sổ tới nam nhân căng chặt ra mặt nhưng thật ra khoan khoái chút chỉ là theo sau rồi lại mắt lẽ nhìn bọn họ không có hảo ý tư mà hừ một tiếng ta nói các ngươi nhà Đừng tìm hắn, hắn bị cách thủy hội bắt đi. Bánh ra một trừng lớn đôi mắt, khi nào? Trương hướng dương ở bên cạnh bổ sung một câu, chúng ta tiền còn có thể phải về tới sao? Nam nhân nữ môi, liền ở một tuần trước kia, hắn đã bị trảo tiến cách thủy hội, các ngươi còn muốn tiền. Đừng có nằm ngậu. Vào loại địa phương kia, cũng đừng nghĩ ra tới. Ta xem hắn lúc này, mới có tám chín đầu rơi xuống đất. Hắn phạm vào tội gì phải bị chém đầu. Bánh ra một sợ tới mức thanh âm có chút phát run. Nam nhân liếc xéo hai người liếc mắt một cái, hắn ở công tác thời gian, cư nhiên lợi dụng chức vụ chi biến thu đồng bạc. Chúng ta huyện thành rõ ràng có ngân hàng, hắn lại ở chỗ này tư thiết một cái. Này không phải tại quốc gia góc tường sao. Không chảo hắn chảo ai. Hai người còn tưởng hỏi lại, kia nam nhân lại có chút không kiên nhẫn, giống đuổi rồi bỏ dường như đuổi bọn hắn đi, nhanh lên đi thôi. Loại người này nói nhiều đều đen ủi. Trương hướng dương cùng bành Gia mục chỉ có thể ra tới. Hai người quẹo vào một cái hẻm nhỏ, bành Gia mục từ trong túi móc ra một phong thơ, mặt trên là có lạc khoảng thời gian, này phong thư là hắn bị bắt lúc sau viết nhà. Trương hướng dương đỉnh mày một ninh, ngươi nói hắn nên sẽ không bởi vì chính mình bị trảo, tưởng ta tố giác, cho nên cũng viết một phong tố giác tin bắt ta đi. Bành Gia mục ngây người một cái trước mắt. Thế nhưng cảm thấy hắn ý tưởng này rất có đạo lý, kia chúng ta làm sao bây giờ? Trương hướng dương cảnh giác mà nhìn bốn phía liếc mắt một cái, ngươi nói hắn hiện tại bị nhốt ở nơi nào? Bành ra một nghĩ nghĩ, khẳng định là cách thủy hội A nghe nói bọn họ nơi đó có nhà tù. Ngươi nhận thức cách thủy hội người sao? Trương hướng dương lại hỏi. Ngươi quá đề cao ta, ta nơi nào nhận thức nơi đó người A? Bành ra một muốn nhỏ giọng nói. Có thể tiến cách thủy hội nhưng đều là không có lương tâm người. Ta này tâm còn nhật đâu. trương hướng dương yên lặng thở dài, cũng không biết là ai hại hắn. Ta nhưng không nghĩ vẫn luôn gánh tội thay. Bánh ra một cũng thực nghẹn khuất, nhưng hiện tại Mã Đại Thuận đã bị quan tiến cách thủy hội, lấy hắn hành vi phạm tội phỏng chừng là phải bị thương tế. Rửa sạch tội danh đã không như vậy quan trọng. Hai người đối Mã Đại Thuận đều hiểu biết không thầm, cho nên cũng không biết hắn rốt cuộc là bị người nào làm hại. Thương lượng một trận lúc sau, cũng không nghĩ tới tốt biện pháp. Chỉ có thể quyết định mặc kệ việc này. Dù sao bọn họ không thẹn với lương tâm. Hai người ra ngõ nhỏ, trương hướng dương liền làm bành ra một bồi hắn đi thành nam rau dưa công ty. Này một ngàn bình dưa muối đã bán đi, ta phải cho hắn tính tiền. Bành ra một gật gật đầu. Tới rồi thành nam rau dưa công ty, lý học sinh vừa vặn ở. Chỉ là hắn sắc mặt không thế nào đẹp, ngực vẫn luôn kịch liệt phập phồng. Trương hướng dương vẫn là đầu một hồi nhìn đến hắn bị nhân khí thành bộ dáng này đâu, ngươi đây là sao mà lạp? Lý học sinh lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái, ngự khí có điểm hướng, ngươi tới làm gì? An hỏa rực lạc, khẩu khí như vậy hướng. Trương hướng dương từ túi sách móc ra tiền đưa cho hắn, đây là một ngàn bình dương mối tiền. Lý học sinh tiếp nhận tiền, đếm đếm, cho hắn khai trương biên lai. Trương hướng dương tiếp nhận tới, có chút tò mò. Nên không phải là chủ nhiệm danh ngạch Bị người khác đoạt đi đi Lý học sinh ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái Ngươi cho rằng ta giống ngươi như vậy Không bản lĩnh Thật vất vả nhận được đại đơ tử Cư nhiên còn một phân tiền không kiếm được Mất mặt Tên tiểu tử thúi này Sao như vậy làm giận đâu trương hướng dương hừ một tiếng Ta hôm nay tới là nói cho ngươi một tiếng Ta tức phụ muốn bắt đầu làm việc Không có thời gian giúp ngươi làm dương muối, ối Ngươi khác thỉnh cao nhân đi A Lý học sinh cũng không rảnh lo sạc hắn, vì cái gì nha? Ta cấp tiền công không thấp A, nàng vì sao không làm? Nàng muốn ôn tập công khóa, không có thời gian giúp ngươi làm dưa muối. Chương hướng dương nhàn nhạt địa đạo. Lại nhiều tiền, hắn cũng không tính toán làm nàng lại làm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đội sản xuất củi thập phần hữu hạn ở nước đá rửa rau, thực dễ dàng thương thân. Hơn nữa thân thể của nàng vẫn luôn thực suy yếu. Lý học sinh thấy hắn quyết tâm. Trong lòng hỏa lớn hơn nữa, một quyền nện ở trên mặt bàn, ta sao chuyện gì đều không thuận đâu. Trương hướng Dương Triều bành ra một sử cái ánh mắt, hai người cùng nhau xoay người. Ở sắp đi ra cửa phòng thời điểm, Lý học sinh vội đem người gọi lại, Trương đại ca, người trước chờ hạ. Trương hướng Dương xoay người xem hắn, có việc. Lý học sinh chiều hắn lấy lòng mà cười cười, Trương đại ca, này dưa muối bán đến khá tốt. Ta liền chờ thứ này bán tiền trướng công chẳng đâu. Ngươi có thể hay không làm tẩu tử giúp đỡ? Ngươi yên tâm, ta khẳng định không cho tẩu tử bạch bận việc. Ta trong lén lút cho nàng trướng tiền công. Trương hướng dương triều hắn nói, không thành, hiện tại thiên quá lạnh, ta không nghĩ làm ta tức phụ như vậy lanh thiên rửa rau. Lý học sinh vội nói, này còn không đơn giản sao. Không nghĩ dùng nước lạnh, vậy dùng nước cấm bái. Ta giúp ngươi lộng than đá. Trương hướng dương vừa nghe dùng than đá, trong lòng nhưng thật ra đồng ý chút. đến nơi hắn tức phụ ôn tập thời gian hắn có thể thỉnh hắn nương cùng đại tẩu lại đây hỗ trợ hắn tức phụ chỉ phụ trách giúp đỡ điều một chút phối liệu có thể chờ xong việc cho hắn nương cùng đại tẩu phát tiền lương nếu ngươi đáp ứng giúp ta một cái vội ta khiến cho ta tức phụ tiếp được cái này đơn tử trương hướng dương nhân cơ hội để ra yêu cầu ngươi nói lý học sinh liền biết hắn không phải tốt như vậy tống cổ cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý Ta tưởng tiến cách thủy hội trông coi thất xem một cái bằng hưu. Trương hướng dương biết bành gia mục vẫn là rất muốn nhìn xem mã đại thuận. Lý học sinh đằng mà từ ghế trên đứng lên, cái gì? Trương hướng dương nhìn hắn đôi mắt, lại lặp lại một lần. Người điên rồi a muốn đi loại địa phương này. Lý học sinh không thể tưởng tượng mà đánh giá hắn hồi lâu. Trương hướng dương thở dài, tâm mắt dừng ở bành gia mục trên người. Bánh Gia Một cũng biết hắn ý tưởng này ở người khác trong mắt khả năng có điểm mạo hiểm, nhưng Mã Đại Thuận cho rằng bị chảo là hắn cùng Dương tử cử báo. Nếu Mã Đại Thuận ở trước khi chết nói cho người nhà, kia bọn họ chẳng phải là trêu trọc phiền thoái, để lại một cái thai hoàng ẩm. Hắn tưởng cùng Mã Đại Thuận nói rõ ràng, bọn họ thật sự không có hại quá hắn. Người cho rằng ta không nghĩ tránh kia một ngàn bình dưa muối tiền sao. Chương hướng Dương xoay đề tài, ngay sau đó cười khổ. đó là ta lo lắng bị người biết ta đang làm đầu cơ trục lợi cho nên không thể không làm như vậy lý học sinh hừ một tiếng bắt đầu tổn hại hắn ai làm ngươi làm dưa mối còn hạ tồn nào trương hướng dương hắn nơi nào có hạ tồn nào quá chỉ là hiện tại cũng không cần thiết lại nói này đó ngươi nói đi rốt cuộc có thể hay không giúp cái này vội lý học sinh thấy hắn khăng khăng như thế không có lại khuyên gật gật đầu tiến nhưng thật ra có thể tiến Bất quá ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi. Cùng loại người này dính lên quan hệ, cẩn thận tương lai cho ngươi đưa tới phiên thoái. Trương hướng dương tâm sinh lưu ý, hắn chỉ nghĩ yên phận sinh hoạt, nhưng không nghĩ trộn lẫn đến nơi đầy mặt đi. Bánh ra một cảm giác được hắn biến hóa, kia lưu chủ nhiệm đã đi tìm chúng ta phiên thoái. Chúng ta đi nói, hắn cũng chỉ cho rằng chúng ta là tưởng cùng mã đại thuận đối chất, cũng không sẽ nghĩ nhiều. Trương hướng dương nghĩ lại hạ, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Lý học sinh đáp ứng dẫn bọn hắn đi cách thủy hội, lập tức đem tiền khóa tiến ngăn kéo, khóa lại môn, mang theo bọn họ hướng cách thủy hội đi. Cách thủy hội là ở vào huyện thành trung tâm, liền ở huyện chính phủ vào cửa hướng bên trái kia bài nhà trệt. Lý học sinh tựa hồ thường xuyên lại đây bên này, hắn cùng bảo vệ cửa gật đầu, liền mang theo bọn họ nghen ngang mà đi vào. Tới rồi cách thủy hội bên này, Lý học sinh từ trong túi móc ra hai khối tiền nhét vào cạnh cửa thượng cái kia công trưởng thương dân binh trong tay. Cùng đối phương huyên thuyên một trận. Lý học sinh liền quay đầu hướng bọn họ vây tay, ý bảo bọn họ đổi kịp, các ngươi tương đối may mắn, lưu chủ nhiệm hôm nay vừa vặn không ở còn cho các ngươi tỉnh tiền. Tới rồi trông coi cửa phòng, Lý học sinh lại cho trông cửa hai người các năm đồng tiền, cũng làm cho bọn họ bảo thủ bí mật. Lý học sinh triều trương hướng dương cùng bành ra một nói, các ngươi đi vào xem hắn đi. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi, thuận tiện cho các ngươi nhìn sang phòng. Nếu lưu chủ nhiệm trở về, ta liền ho khan, các ngươi chạy nhanh ra tới. Ta trên người tiền không nhiều lắm, uy không no hắn dạ dày. Trương hướng dương thật mạnh gật đầu, hảo. Dân binh cấp hai người mở cửa. Trương hướng dương cùng bành ra một đi vào liền nhìn đến mã đại thuận bị người cột vào trên giá, một bộ giết sật chịu khổ giá thức. Trên người hắn có bị roi quất đánh dấu vết, da thịt bay tán loạn, miệng vết thương đều nứt ra rồi. chương hướng dương này vẫn là đầu một hồi nhìn đến thảm thiết như vậy trường hợp nơi nơi đều là máu tươi đầm địa trương hướng dương nốc lăng tại chỗ bành ra một hai ba bước chạy tiến lên nhẹ nhàng vang lên thanh đại thuận hắn thanh âm thực nhẹ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh mã đại thuận lại tại đây thanh thở nhẹ thanh đã tỉnh nhìn đến hai người thời điểm hắn đôi mắt căng mục dục nước dường như muốn ăn thịt người dường như các ngươi vì cái gì muốn viết thư tố giác ta các ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn Bánh ra mục thấy hắn quả nhiên hiểu lầm, vội đỏ mặt tía thai mà giải thích, Đại Thuận, chúng ta thật sự không có tố giác ngươi. Ngươi phải tin tưởng chúng ta. Chương hướng dương hồi từ kinh ngạc chung hoàn hồn, bước đi qua đi, ngồi xổm xuống đối thượng hắn đôi mắt, là Chúng ta đều không có tố giác ngươi. Không tin ta hiện tại liền cho ngươi thể. Nói xong hắn há mồm liền tới, cái gì ác độc, hắn phát cái gì. Mã Đại Thuận ở hai người người trên mặt lưu một vòng. Hắn vẻ mặt đau khổ, ho khan thật nhiều thanh, máu loang vẫn luôn đi xuống lưu, hắn đôi mắt giống nhất sắc bén đau giống nhau, kia vì cái gì ta sẽ bị chảo? Không phải các ngươi còn có thể là ai? Bánh ra Mục thấy hắn vẫn là không tin, khí mà dầm dầm chân, ai biết ngươi phía trước cùng người giao dịch thời điểm, có phải hay không bị người thấy được? Đôi ta chỉ là nghe người ta nói một miệng, lại không tận mắt nhìn thấy đến ngươi cùng người giao dịch. Ngươi bằng gì liền nhận định là chúng ta đâu? Bánh Gia Mục cảm thấy hắn là thật sự oan, cấp xoay quanh, ta thật sự không có, bằng không ta vì cái gì muốn mạo nguy hiểm chạy tới xem người đâu. Chương hướng dương trong lòng cũng nghẹn khuất thật sự, ta nói không có liền không có. Ta chưa bao giờ làm loại này lòng dạ hiểm độc lạn phổi sự tình, ta mỗi ngày đi làm, ngẫu nhiên tới một chuyến huyền thành, cũng là cùng bánh ca cùng nhau. Đôi ta liền không có đơn độc hành động quá. Bánh Gia Mục ở bên cạnh thẳng gật đầu, chính là... Đôi ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng đâu. Thấy hắn như cũ hoài nghi, trương hướng dương đứng thẳng người hừ một tiếng, Ngươi đều thành như vậy. Chúng ta còn cần thiết lửa ngươi sao? Nói nữa, chúng ta tố giác ngươi, đối chúng ta có thể có chỗ tốt gì. Ngươi cũng không nghĩ chúng ta lại không phải ngươi kẻ thù, vì sao phải làm loại này tốn công vô ích sự tình. Bành ra một không ngừng gật đầu, chính là... Chính là... Mã Đại Thuận mệt mỏi sốc sốc mí mắt, Đầy mặt chua sót, không thể tưởng được ta mã đại thuận ở trước khi chết, liền hãm hại ta người là ai cũng không biết, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Hắn tựa hồ rất đau, mỗi một câu nói, đều giống dùng hết toàn thân sức lực dường như. Bành ra một rốt cuộc không đành lòng nhìn hắn chết, cho hắn ra chủ ý, ta xem ngươi không bằng đem tiền tất cả đều giao cho lưu chủ nhiệm, ta nghe người ta nói, hắn người này thực tham tài, nói không chừng xem ở tiền phân thượng, hắn có thể thả ngươi đâu. Trương hướng dương cũng ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, tiền nào có mệnh quan trọng. Mã Đại Thuận nhẹ nhàng lắc đầu, đó chính là đầu uy không no lang, cho dù ta đem tiền tất cả đều lấy ra tới cho hắn, hắn như cũ không chịu vương tha ta. Hơn nữa ta đem tiền lấy ra tới mới là làm thật tội danh, ta mới sẽ không ngớ ngẩn. Bành ra một nặng nề mà thở dài. Kỳ thật nhìn đến lưu chủ nhiệm đi trương ra xét nhà giá thức, hắn là có thể nhìn ra lưu chủ nhiệm là người. Chỉ là vẫn là tâm tồn một tiêu may mắn. Mã Đại Thuận nhẹ giọng nói, nếu các ngươi thật sự tưởng giúp ta, không bằng giúp ta một cái vội. Chân hướng dương ở bên cạnh không hừ thanh. Bánh ra một lại bay nhanh gật đầu, ngươi nói đi. Chỉ cần có thể giúp, ta nhất định giúp. Mã Đại Thuận gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, thở hồng hộp địa đạo, ta đem tiền giấu ở 10 cái bí mật địa phương. Ta trước nói cho các ngươi một chỗ, các ngươi đem tiền lấy ra tới thay ta khơi thông. Làm ta sớm một chút ra cái này địa phương quỷ quái đi. Lưu chủ nhiệm rõ ràng không có chứng cứ lại đem ta khấu ở chỗ này thượng trọng hình. Ta lại không ra đi, sớm hay muộn sẽ bị hắn đánh chết. Dư lại tiền, chờ ta ra tới, chúng ta ba người chia đều, như thế nào? Bánh ra một có điểm hoảng, nhưng chúng ta không quen biết người nào a, Như thế nào cứu ngươi? Chân hướng dương tiến đến cạnh cửa, nghe bên ngoài động tĩnh. Mã đại thuận gục xuống đầu. Hoán một hồi lâu khí, mới chiều hắn nói, các ngươi thử xem xem đi. Dù sao nhà ta người đại ta cũng không thân, kia tiền lưu tại nơi đó cũng là mốc heo. Không bằng bác một đường sinh cơ. Nếu thật sự không có cách nào, kia tiền coi như là bồi thường các ngươi tổn thất. Lòng ta cũng có thể dễ chịu một ít. Bành ra một đầu góc loạn thành một đoàn hắn liều mạng ở trong đầu hồi tưởng. Hắn đều nhận thức này đó đại nhân vật, thật đáng buồn thúc giục chính là... hắn căn bản là không quen biết cái gì đại nhân vật. Ít nhất so lưu chủ nhiệm còn đại quan, hắn một cái cũng không quen biết. Hắn nhìn về phía trương hướng dương, nghĩ đến vừa mới lý học sinh tựa hồ là cái rất có người có bản lĩnh, tư nhiên đối này huyện chính phủ quen thuộc giống tiến nhà mình đại viện dường như. Hắn đầu góc nóng lên, liền cấp đáp ứng rồi, ta thử xem đi. Nhưng ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Ngàn vạn đừng từ bỏ. Mã đại thuận thống khổ mà rên rỉ một tiếng. khỏe miệng lại chảy ra tơ máu tới. Nhìn hắn này phúc thảm dạng, hai người đều nhấc không nổi hận ý. Mã Đại Thuận hoán lại đây, tiếp đón Bành Gia Mục lại đây. Bành Gia Mục tiến đến hắn bên hai, nghe hắn nói thầm vài câu. Mã Đại Thuận xem hắn, "Nhớ kỹ sao?" Bành Gia Mục thật mạnh gật đầu, "Nhớ kỹ." Bởi vì việc này, hai người cũng không dám lại trì hoãn, bay nhanh từ trông coi thất ra tới. Chờ ra huyện chính phủ Lại Môn. Bánh Gia Mục vẫn luôn lo lắng để phòng tâm mới xem như bông xuống, hắn vô vô chính mình ngực, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, nơi này thật sự quá dò người. Trương hướng dương sắc mặt cũng khó coi, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì đầu nóng lên liền cấp đáp ứng rồi. Việc này lại nói tiếp cũng là tương đương khó làm đi. Nhưng hắn vì kêu tiền, cư nhiên thật sự ứng thừa. Hảo! Người, các ngươi cũng gặp qua, đáp ứng chuyện của ta, cũng đừng quên làm. Lý học sinh có chút hứng thú ra rời, chuẩn bị hướng chính mình kia giao dưa công ty đi. Bánh ra một chiều trương hướng dương đưa mắt ra hiệu. Trương hướng dương ngầm hiểu, ngăn lại Lý học sinh đường đi, ta muốn hỏi hạ, ngươi có nhận thức hay không so lưu chủ nhiệm lớn hơn nước quan. Ta xem kia mã đại thuận sắp bị đánh chết, cũng quá thảo gian nhân mạng đi. Liên bởi vì một phong cử báo tin liền đem người đánh thành như vậy, cũng quá vô pháp vô thiên đi. Lý học sinh đôi mắt nhau lại. ta xem ngươi là thọ tinh công ngại mệnh trường tìm chết đâu đi, cư nhiên liền cách ủy hội chảo người cũng tưởng cứu, nói xong trực tiếp đẩy ra hắn, xoay người vào công ty, ngươi chừng nào thì đến chúng ta đội sản xuất, chân hướng dương ở hắn phía sau hô một tiếng, lý học sinh cũng không quay đầu lại, sáng mai liền đi, đám người đi rồi, bành ra một gục xuống đầu, suy sút cực kỳ, xem ra hắn cũng không quen biết cái gì đại quan đi, hắn thở dài, đáng tiếc. trương hướng dương nhìn về phía bành gia mục chúng ta đi xem hắn có bao nhiêu tiền chuẩn bị đi bành gia mục nhìn mắt bốn phía gật gật đầu hai người đến mã đại thuận chỉ định địa điểm đảo đến đệ nhất số tiền hắn nhét vào một cái thập phần hẻo lánh hẻm nhỏ chi gian khoảng cách chỉ đủ một người hành tẩu. kia một vại đồng bạc liền chôn ở trung gian vị trí hai người đào đi lên lúc sau cũng không dám trì hoãn nhét vào phía trước xe soạn. Sau đó đem trên người vượt bao bắt lấy tới đặt ở mặt trên che lại Trên đường hai người cũng không dám lại trì hoãn Mã bất đình để về đến nhà Hà Phương Chi đang ở trong phòng học tập Hai đứa nhỏ ở trong sân nhảy nhót Nhìn đến hai người kinh hoàng thất thố mà trở về Hà Phương Chi vội đón đi lên Cấp trương hướng dương ném điều khăn lông khô Này đầu một hồi làm chuyện xấu Là rất không hạ thủ được Trương hướng dương lau mặt Lại đem khăn lông ném cho bành Gia mục Hai người ngồi ở ghế trên xuyên vô thô khí. Qua một hồi lâu, bình phục xuống dưới trương hướng dương mới bắt đầu đem sự tỉnh hôm nay nói cho Hà Phương Chi. Hà Phương Chi nghe được trầm mặc thật lâu sau, nàng ở hai người trên mặt các quét một vòng. Nếu hắn đã bồi thường các người, việc này liền như vậy chấm dứt không phải khá tốt sao? Tội gì còn muốn lại lan lộn? Bánh ra một kinh ngạc một chút, lập tức phản đối, này sao được? Nói như thế nào chúng ta cũng nên làm hết sức mới là... Hà phương chi ở hai người trên mặt các quét một vòng, hai người hiện tại không hận hắn. Hắn chính là thiếu chút nữa cho các ngươi cũng tiến cái kia địa phương quỷ quái đâu. Trương hướng dương khoan khoái hạ mặt, nhìn đến đối phương như vậy thảm, hắn hiện tại nào còn có nửa điểm tức giận, chỉ còn lại có đối cách ủy hội phẫn nộ. Bành ra một lại nói, đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nếu là ta tiên tiến nơi đó, ta đây khẳng định cũng sẽ hoài nghi là các ngươi làm hại. Đến nỗi có thể hay không trả thù các ngươi này ta tạm thời còn không thể tưởng được. Trương hướng dương gật gật đầu, ta không sai biệt lắm cũng là cái này ý tưởng. Hà Phương chi biểu môi, thật đúng là thiện giải nhân ý. Nàng xem như đã nhìn ra, này niên đại người hoặc là là kẻ điên, hoặc là là thành thật tới cực điểm thiện lương người. Đúng lúc này, bành ra mổ cảo não mà vô vô đầu, xem ta, cư nhiên đem như vậy quan trọng đồ vật cấp đã quên. Hắn bước nhanh chạy đến mái hiên hạ, từ hắn kia chiếc xe đạp xe sọt ôm ra một cái bình gốm. Hà Phương Chi đứng ở cạnh cửa, thời khắc chú ý bên ngoài hai đứa nhỏ động tĩnh. Trương hướng dương cùng bành ra một đem bình gốm hướng bàn lùn thượng một đảo, bên trong đồ vật rơi rụng ở trên bàn. Bên trong chỉ có hai dạng đồ vật, đồng bạc cùng cá chiên bé. Hai người đếm trong chốc lát, Trương hướng dương cấp ra đáp án, tổng cộng có 50 cái đồng bạc, 4 căn cá chiên bé. Bánh ra một nuốt khẩu nước miếng, nhiều như vậy tiền hẳn là đủ mua hắn một cái mệnh đi. Trương hướng dương lắc đầu, tuy rằng có cử báo tin, nhưng cũng không có lục soát tiền. Việc này khả đại khả tiểu, nhưng chúng ta tìm không thấy cùng lưu chủ nhiệm chống lại người nột. Liên điểm này mới là khó nhất. Hai người đem này đó lại thu hồi bình ốm. Hà Phương Chi ngồi lại đây, hai ngươi là hạ quyết tâm muốn giúp hắn. Bánh ra một gật đầu, ta muốn thử xem. Ta cùng hắn dù sao cũng là đã nhiều năm bằng hưu. trương hướng dương nhưng thật ra trắng ra rất nhiều, xem ở tiền phân thượng, ta giúp hắn. Hà Phương Chi nâng má nhìn về phía kia bình uống, hắn còn có rất nhiều loại này bình uống. Bánh ra mục thực khẳng định gật đầu, ân, hắn nói còn có chín. Nếu chúng ta đem hắn cứu ra, đến lúc đó hắn sẽ cùng chúng ta cùng nhau chia đều. Bánh ra một cũng không nghĩ tới mã đại thuận ngày thường không rên một tiếng cư nhiên có thể tích góp hạ nhiều như vậy tiền. Xem ra mấy năm nay hắn một ngày cũng chưa chậm trễ kiếm tiền. Trương hướng dương trong lòng tưởng chính là hắn hiện tại cùng người làm buôn bán, mỗi lần đều phải lo lắng đề phòng. Chi bằng liền tiếp này một cái đại. Bởi vậy, hắn mới bắt đầu tài chính là đủ rồi. Hà phương chi nhìn này bình gốm thế nhưng cũng bắt đầu nhận đồng trương hướng dương ý tưởng. nhiều như vậy tiền đủ nàng làm 10 năm dạy nàng thử giúp hai người phân tích cứu người việc này ta xem còn phải thỉnh lý học sinh hỗ trợ những người khác khả năng không có cách nào trương hướng dương nhìn về phía nàng ngươi có năm chắc thuyết phục hắn hà phương chi đạm đạm cười thử xem xem đi chỉ cần là người liền có phiền lòng sự ngươi vừa rồi không phải còn nói ngươi đi thời điểm hắn tựa hồ cùng người cãi nhau qua sao trương hướng dương gật đầu kia lý học sinh bộ dáng xác thật rất giống cùng người khắc khẩu quá. Bánh ra một chiều hai người nói, có chỗ nào là ta có thể hỗ trợ sao? Ta tổng không thể một chút sống đều không làm đi. Trương hướng dương có chút vô ngữ, dù sao cũng phải hỏi qua lý học sinh vì sao phiền não, mới có thể tìm ngươi thương lượng đi. Các ngươi nói chính là. Ngày thứ hai, Trương hướng dương rất sớm lên liền ngồi ở trong sân rửa rau, Hà Phương chi ở nhà bếp nấu nước, thuận tiện nhìn xem thư. Bởi vì nước gấm khó được, chương hướng dương tốc độ tương đương mau, tẩy xong lúc sau, liền đoan đến bên cạnh bàn lùn thượng thiết, trên tay hắn sức lực so Hà Phương chi lớn hơn, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Chờ tẩy hảo thiết hảo sau, chân trời Thái Dương đã dâng lên, trong không khí dần dần có độ ấm. Hà Phương chi xào vài cái đồ ăn liền trợ lý học sinh lại đây. Hai đứa nhỏ thấy trên bàn cơm cư nhiên có thịt kho tàu gà khối, thèm đến chạy nước miếng. Mắt trông mong mà nhìn Hà Phương Chi liền chờ nàng nói ăn cơm. Chính là hai đứa nhỏ chờ ai chờ a vẫn luôn không có thể chờ đến cha mẹ mở miệng. Hai đứa nhỏ mắt to chừng mắt nhỏ, cho nhau xô đẩy. Cuối cùng tuổi còn nhỏ Hồng Tâm bị thân tỉ đẩy ra đương tấm mục. Hồng Tâm nắm chặt tiểu nắm tay, bên miệng lưu chữ chảy nước dãi, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn kêu bàn thịt gà, cha, nương, chúng ta khi nào ăn cơm nột. Hà Phương Chi sờ sờ nàng đầu. túi đầu hướng nàng, hồng tâm ngoan à, chúng ta còn phải đợi lý thúc thúc cùng nhau ăn đâu. hồng tâm lau lau khoe miệng, dầu cái miệng nhỏ, túi đầu. hồng diệp nghe được mẹ ruột lời này, lập tức đem tầm mắt rời về phía cổng lớn, ước chừng đợi hai phút, nàng nhíu môi, đáng thương vô cùng mà nhìn trương hướng dương, cha, lý thúc thúc khi nào tới a? trương hướng dương nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, đứng lên đi ra ngoài, ta đi xem, hắn có hay không tới. trước kia đều là tạm cơm điểm tới hôm nay lại chậm chạp không có xuất hiện thật là kỳ quái hà phương chi dặn dò một câu ở trên đường lớn xem một cái không có người liền trở về đi trương hướng dương vang dội mà ừ một tiếng chỉ là không chờ hắn đi ra ra môn viện môn ngoại có xe đạp thanh âm chuyển đến người một nhà đồng thời nhìn lại thấy người tới quả nhiên là lý học sinh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi trương hướng dương đầy mặt tươi cười xài bước đi lên trước nhiệt tình mà tiếp đón hắn lý trường khoa người rốt cuộc tới chúng ta cả nhà liền chờ ngươi đâu lý học sinh đẩy xe đạp tiến vào thuận miệng giải thích một chút vì cái gì sẽ đến trễ buổi sáng ra cửa thời điểm gặp được cái bằng hưu đã tới trưởng ngượng ngùng. chờ hắn nói xong mới cảm thấy không thích hợp trước kia hắn đều là ra mặt dạy lại đây cọ cơm này cả gia đình nhưng không như vậy nhiệt tình quá hôm nay đây là mặt trời mọc từ hướng tây cứ nhiên riêng chờ hắn Lý học sinh đem xe đạp hướng trong viện một phóng, bị trương hướng dương tốn hướng trong phòng đi. Nhìn thấy không? Biết ngươi muốn tới, riêng cho ngươi làm hai cái món ăn mặn. Trương hướng dương chỉ vào một mâm thịt kho tàu gà khối xào đậu nảnh cùng một chậu cá đầu đậu hủ canh. Lý học sinh sau khi ngồi xuống, cười như không cười mà nhìn trương hướng dương, nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu sự tình đơn giản, liền hướng ngươi cho ta chỉnh này hai cái đồ ăn, ta đáp ứng rồi. Trương hướng dương tươi cười sáng lạ, gắp một chiếc đua gà khối phóng hắn trong chén, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ đem ngày hôm qua hắn xem người kia làm ra tới. Cái gì? Lý học sinh sắc mặt thoáng chốc thay đổi, này đã không phải việc nhỏ, mà là cho chính mình tìm phiền toái. Hắn xoa xoa chính mình mặt, đem trên mặt mọi mệt xoa tán, hắn đem tầm mắt chuyển qua hà phương chi trên người, có điểm khó có thể tin, tẩu tử, ngại như vậy khôn khéo một người như thế nào không khuyên điểm. Chương ca đây là tìm chết, ngươi biết không? Hà phương chi một tay chống cảm, tới hương thú, cái kia lưu chủ nhiệm có vấn đề. Nàng điểm điểm chính mình đầu, con lên khỏe miệng, thử suy đoán, chẳng lẽ tô giác mã đại thuận người chính là lưu chủ nhiệm? Chương hướng dương kinh ngạc mà há miệng thở dốc, có điểm đốc, tức phụ. Thiệt hay giả? Ngươi là làm sao mà biết được? Hà phương chi buông tay, ta chính là tùy tiện đoán xem. lần trước hắn dẫn người tới nhà của chúng ta lục soát đồ vật ta liền cảm thấy người nọ là cái phi thường âm hiểm người sau lại lại nghe ngươi nói mã đại thuận bị đánh đến mình đầy thương tích ta liền đoán được là hắn bất quá ta chỉ là cảm giác không có chứng cứ cho nên mới không cùng ngươi nói giống nàng như vậy cái gì âm mưu quỷ kế đều nghe nhiều nên thuộc người đối người xấu có bản năng trực giác trương hướng dương đã không biết nên nói cái gì mới hảo Hắn nhìn về phía Lý học sinh, gấp không chờ nổi mà truy vấn, Lý Trường Khoa, ta tức phụ đoán đúng không? Lý học sinh ở ngắn ngủi mà kinh ngạc qua đi, trong lòng dâng lên một tia kinh dị. Kia mã đại thuận là cùng người đổi đồng bạc, phòng chừng qua tay người không có 500 cũng đến có 100. Nàng chẳng qua là gặp qua kia lưu chủ nhiệm một mặt, cư nhiên là có thể đoán được, loại này trực giác quả thực là biến thái. Lý học sinh thực khẳng định gật đầu, tàu tử nói không sai. ta cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội mới phát hiện lưu chủ nhiệm người này có vấn đề hắn mỗi lần đều là tỏa định phạm nhân nói là có người viết cử báo tin cử báo đối phương kia phạm nhân liền sẽ ở có hoài nghi đối tượng sau đó làm phạm nhân viết cử báo tin hắn đem người chào tiến vào hai bên đều đến lợi hắn đem nhân ra rảo đến long trời lở đất hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi được không ít chỗ tốt lục soát lại đây chân bảo nhiều đếm không xuể có một lần hắn bôi nhọ ta một cái bằng hữu ta bằng hữu cũng không cùng người kết toán căn bản không chê nghi người cuối cùng hắn thẹn quá thành giận muốn tìm cái chứng nhân bôi nhọ ta bằng hữu muốn đem phía trước hắn bôi nhọ tội danh chứng thực đáng tiếc chính là ta bằng hữu có hậu đài mới không làm hắn thực hiện được chương hướng dương khí sắc mặt xanh mét một cái tắt chụp đến trên bàn nghiến răng nghiến lợi địa đạo người này quả thực vô sỉ nên thiên đao vạn quả mới là lý học sinh thở dài bất đắc dĩ lắc đầu Hắn là cách ủy hội chủ nhiệm, trừ bỏ chúng ta huyện Chu Thư Ký, chỉ sợ không người có thể trị hắn. trương hướng dương trong lòng vui vẻ, ngươi nhận thức Chu Thư Ký. Nhìn hắn gương mặt tươi cười, lý học sinh không chút do dự cho hắn bắt buồn nước lạnh, ta nhận thức lại như thế nào, hắn sẽ không giúp ngươi cái này vội. Lưu chủ nhiệm chính là Chu Thư Ký một tay để bạt đi lên, hai người là buộc ở một cây dây thường thượng châu chấu. trương hướng dương trong mắt hỏa bị hắn lời này tới đến gắt đao. Hà Phương Chi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn đỉnh mày ninh ở bên nhau, trên mặt vẻ tươi cười cũng không có, hiển nhiên là đả kích quá lớn. Nàng quay đầu nhìn về phía lý học sinh, ta xem việc này, cũng chưa chắc không thể giải quyết. Hai người đồng thời nhìn về phía nàng. Hà Phương Chi trống cảm, mắt hát như mực, các ngươi không phải nói, phạm nhân không thừa nhận phạm tội, sẽ sửa từ thẩm phán quyết định hắn hay không có tội sao. Lý học sinh không chút do dự đem chính mình biết đến nói cho nàng, chỉ sợ hắn kiên trì không đến tòa án mở phiên tòa, người liền không có đi. Đến lúc đó, hắn trực tiếp có thể đối người ngoài nói, hắn là sợ tội tự sát. Vào nơi đó, cũng đừng muốn sống ra tới. Không có tội danh cũng đến cho ngươi bày ra tân tội danh, tổng không thể cực cực khổ khổ đem người trộm tới, rồi lại đem người vô tội phóng thích đi. Kia nhiều phiên thoái, lại nói cũng có tổn hại cách ủy hội hình tượng. Những người này chính là như vậy vô sỉ. Hà Phương Chi nhưng thật ra không có nửa điểm phản ứng, trường hướng dương lại là như truy hầm băng, liên thủ chỉ cũng chưa biện pháp lúc nhích. Chẳng lẽ liền không có biện pháp? Hà Phương Chi tiếp đón lý học sinh dùng bữa, lại làm hai đứa nhỏ động chết búa, nhanh lên ăn đi, trong chốc lát đồ ăn nên lạnh. Hai đứa nhỏ như là sống lại dường như. Rõ ràng lại như vậy tốt đồ ăn bái ở trước mặt hắn, trường hướng dương lại không hề ăn uống. Hắn rũ mi đắp mắt, một bộ mơ màng sắc ngủ bộ dáng. Hà Phương Chi nhìn Lý học sinh, ta nghe hài tử hắn cha nói, ngươi ngày hôm qua cùng người cãi nhau. Muốn hay không ta giúp ngươi phân tích phân tích. Lý học sinh trong miệng gầm xương gà, nặng nề mà thở dài, người trong nhà thuốc dục ta trở về thân cận, ta đang lo đâu. Hà Phương Chi nghĩ nghĩ, ngươi cự tuyệt thân cận, chẳng lẽ là bởi vì ngươi nhìn chúng cô nương thân phận không đủ. Lý học sinh ngây người hơn nửa ngày. Ngươi cha quá ta a. Ta tùy tiện đoán xem. Nguyên lai like thật sự đoán đúng rồi. Xem ra ngươi không chỉ là thành nam giao dừa công ty trưởng khoa đơn giản như vậy nha. Nhà ngươi cái gì địa vị? Hà Phương Chi tiếp tục suy đoán. Trương hướng dương nghẹn họng nhìn chân chối, này từ nơi nào liền đoán được điểm này? Hắn như thế nào không thấy ra tới lý học sinh gia cảnh không bình thường đâu. Lý học sinh thoạt nhìn chính là một phổ phổ thông thông công nhân. Chính là hắn tuổi này cùng hắn cương vị có điểm không hợp, nhưng lý học sinh bản lĩnh tuyệt đối không làm thất vọng hắn cương vị. Hắn đầu góc chuyển cực nhanh, suy một ra ba bản lĩnh cũng là phi thường lợi hại. Liên tính hắn xuất nhập huyện chính phủ rất quen thuộc, nhưng kia cũng có khả năng là hắn thường thường muốn đi bên trong nộp thuế A cũng không đại biểu hắn chính là cái quan nhị đại. Lý học sinh yên lặng nhìn Hà Phương Chi, nếu không phải hắn đại ca mới từ Bắc Kinh lại đây, hắn đều phải cho rằng hắn đại ca đem hắn bán đứng. Năm năm trước, hắn một mình chạy đến Hoài Giang huyện cái này góc xó xỉnh tiểu địa phương, chính là không nghĩ cưới chính mình không thích người. Nhưng ai thành tưởng, bọn họ vẫn là đi tìm tới, còn dùng hắn tiểu mội hạnh phúc tương áp chế, đáng giận đến cực điểm. Lý học sinh yên lặng nhìn Hà Phương Chi, ta không nghĩ trở về liên hôn, tẩu tử có biện pháp nào không giúp giúp ta. Hà Phương Chi không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, ta không giúp được người. Nàng chỉ vào trương hướng dương, nhưng là hắn có thể. Trương hướng dương cùng Lý học sinh đồng thời ngây ngẩn cả người. Lý học sinh là không tin. Trương hướng dương lại là trực tiếp sợ ngây người, hắn có thể giúp Lý học sinh. Hắn như thế nào không biết? Nga? Không. Hắn đương nhiên có thể giúp được Lý học sinh, hắn chính là tiên tri. Trương hướng dương nhịn không được nết lên khỏe miệng, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Ta muốn hỏi ngươi, nhà các ngươi muốn liên hôn đối tượng có phải hay không cùng con số giúp có quan hệ? Lý học sinh gật đầu, kia đương nhiên, bây giờ còn có so với bọn hắn càng có lực ảnh hưởng người sao. Vì được đến lớn hơn nữa quyền lợi, hắn kia phụ thân quả thực không chỗ nào cố kỵ, liền thân sinh nhi nữ hôn nhân đều có thể lợi dụng. Chương hướng dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua vẫn luôn nhàn nhã dùng bữa tức phụ, lại quay đầu lại chiều Lý học sinh nói, ngươi chỉ cần đem thân cận kéo dài tới sang năm cuối năm có thể. Chỉ là một năm là được. Lý học sinh có chút khó có thể tiếp thu. Kéo cái một năm là có thể giải quyết vấn đề. Hắn sao như vậy không tin đâu. Trương hướng dương cười mà không nói, sang năm là nhiều chuyện chi năm, con số giúp cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Bọn họ quốc gia cũng sẽ nên đón tân phát triển. Nếu chỉ kéo một năm, kia dễ làm. Ta trước tiên ở bên này kéo dài tới cuối năm, về nhà sau, tái sinh chẳng bệnh, lại là hơn một tháng, lại là liên lạc thân thích bằng hữu Lại là một tháng, nhu cầu tân công tác, lại là ba bốn tháng, cuối cùng lại tương xem, ở chung. Ngươi thật đúng là một chút cũng không lãng phí thời gian A. trương hướng dương bị hắn này kế hoạch cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Nhìn một cái nhân ra này đầu óc, nháy mắt là có thể đem sự tình an bài kín không kẽ hở, ngươi còn không thể nói hắn không đúng. Lý học sinh nghiêng đầu xem hắn, một năm sau, nếu là không có tự động giải quyết, Ta chính là ngàn dặm xa xôi cũng muốn chạy tới tìm ngươi tính sổ. Trương hướng dương hừ một tiếng, ta cũng chưa hỏi ngươi lấy tiền, ngươi còn tìm ta tính sổ, ngươi không biết xấu hổ sao. Lý học sinh phiết hắn liếc mắt một cái, rất có vài phần buồn cười, ngươi thật sự không có sở cầu. Thân phận của hắn bị bại lộ kia một khắc, hắn liền đoán được Hà Phương chi chân chính ý đồ. Khẳng định là làm hắn hỗ trợ đem người vứt ra tới bái. Hắn rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Cư nhiên bị nàng đoán được. Thật là thất sách.